chương sáu trăm tám mươi bảy chiến thần lãnh chúa chết trận chương sáu trăm tám mươi bảy chiến thần lãnh chúa chết trận nhìn xem bạn đã cắt lý việt ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vệ tinh ngạc không nghĩ tới vào lúc này chiến thần lãnh chúa thế mà lại chạy tới sao ngươi lại tới đây ngươi có biết hay không ngươi hiện vào lúc này tới là vô cùng nguy hiểm lý việt đ a o mày nói nhìn xem lý việt bạn đã cắt trên mặt lại không có bất kỳ cái gì bối rối màu sắc hắn cười nói ra ta tự nhiên biết mình bây giờ tình cảnh bất quá ta cũng có ta lo nghĩ của mình ngươi có nguy hiểm ta không có khả năng ngồi nhìn không bạn mà còn nếu là ngươi chết toàn bộ lãnh chúa liên quân nhưng là tan loạn nói xong về sau b ạ n đa c a s liền lần nữa nhìn về phía trước mắt ma thần lúc này b ạ n đa c a s mặc trên người một bộ áo giáp một bộ áo giáp màu trắng đem thân hình của hắn phụ trợ đặc biệt c a o lớn ma kiếm của hắn cũng tại giờ khắp này chống đỡ cản lại ma thần công kích ha ha thật sự là một đướng đốc ngươi thật cho rằng ngươi hiện tại có năng lực ngăn cản ta sao ma thần cười lạnh nhìn xem b ạ n đa c a s ta đích xác là không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản ngươi bất quá những n à y đều không trọng yếu hiện tại chỉ cần có thể cứu thần hy lính chủ như vậy tất cả đều đằng giá bạn đạc cus trên mặt mang theo một loại chấp nhất cùng kiên định màu sắc ngựa khí âm v ầ n nói ha ha thật sự là một cái đồ đần ngươi cho rằng ngươi có thể cứu sao nhìn xem bạn đạc cus ma thần lắc đầu mở miệng nói ra có thể hay không thử xem chẳng phải sẽ biết nha nghe đến ma thần lời nói bạn đạc cus cũng là h ừ l ạ n h một tiếng sau đó nhìn về phía lý việt nói ra thần hy l i n h chủ thật xin lỗi lần này xem bộ dáng là ta sai hẹn xin lỗi bạn đạc cus mang trên mặt một vệ hồ thẹn biểu lộ nhìn xem lý việt nói đang lúc nói chuyện một khối đá bị hắn đặt ở lý việt ngực xuất xứ tùy theo trọng lực nhấn một cái tảng đá lúc này vỡ vụn bất ngờ ở giữa cường đại ma p h á p nguyên tố trực tiếp từ tảng đá bên trong nổ bắn ra đi ra tạo thành một tầng thật dày màn sáng đem lý việt lồng chụp vào trong lý việt thân hình cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ c h i t để ẩn ấp thấy cảnh này ma thần lúc này sửng sốt một cái ánh mắt nhìn xung quanh xung quanh một vòng về sau hắn rất khẳng định một việc đó chính là lý việt đã theo bên cạnh vị trí vị trí thoát đi đi ra giờ khắp này ma thần sắc mặt nháy mắt giật lên hắn yên lặng nhìn về phía bên cạnh chiến thần lanh chúa chết tiền hút đản ta muốn để ngươi chết không yên lành ma thần nhìn xem chiến thần lãnh chúa bạn nakas giận nói nói ha ha ha nghe đến ma thần lời nói chiến thần lãnh chúa nhưng là không sợ chút nào ngược lại ha ha phá lên cười ma thần t v y ngươi làm sao đối phó ta đi hiện tại tất cả đã c h ễ rồi ngươi đã không kịp chiến thần lãnh chúa một mặt đắc ý nhìn xem ma thần nói ma thần trên mặt biểu lộ nháy mắt âm trầm xuống hắn lạnh giọng nói ra chiến thần chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không làm gì được ngươi sao ma thần nói xong về sau trên người hắn đột nhiên tỏa ra một trận trói mắt ngọn lửa màu đỏ ngọn lửa này mười phần quỷ dị tại ma thần phía sau càng là có một cái cánh khổng lồ thoạt nhìn đặc biệt hùng vĩ cùng thần thánh thấy cảnh này b ả n đ ạ cắt sắc mặt nháy mắt thay đổi tiểu tử ngoan ngoan chịu chết đi n g ư ơ i nghĩ thì hay lắm nghe đến b ả n đ ạ cắt lời nói chiến thần lãnh chúa cũng là cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía ma thần vừa sải bước ra chạy thẳng tới mê mội thần mà đi vâng sau phương trong nháy mắt đụng vào nhau nháy mắt liền sinh ra một cỗ kinh khủng dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới nháy mắt một cái hố sâu xuất hiện tại trước mặt mọi người chiến đấu rất nhanh liền kết thúc bạn đã cắt h ự c lực so với ma thần còn thì kém rất nhiều h ã n tại ma thần trong tay kiên trì ba chiều cuối cùng vẫn là bị ma thần đánh bại nhìn xem đổ vào vũng máu bên trong bạn đạc ca trên mặt biểu lộ nhưng là có vẻ hơi dữ tợn tựa hồ là tại nhẫn mại lấy thương thế mà ma thần trên mặt cũng không có cái gì đắc ý t h ầ n s ắ c ngược lại là một bộ rất là vẻ mặt bình thản nhìn xem ngã trên mặt đất bạn đạc ca mở miệng hỏi rất đau à nghe đến ma thần lời nói chiến thần trên mặt cũng lộ ra một vệ cười khổ mở miệng nói ra quả thật có chút đau ha ha ha nghe đến chiến thần trả lời ma thần nhưng là không nhị được phá lên cười sau đó nhìn bạn đạc ca tiếp tục nói ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cớ nào cứng rắn đâu không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này đi không chịu nổi một k í c h đã nghe lấy ma thần trào phúng bạn đạc cắt biểu lộ vẫn như cũng là lộ ra rất là bình tĩnh nhìn xem ma thần nói ra ma thần ngươi cho rằng ngươi bây giờ chiếm cư ưu thế giết chết ta có làm được cái gì sao có khả năng giải trừ trong lòng của ngươi mối hận sao nghe lấy bạn đạc cắt lời nói ma thần trên mặt nhưng là loẽ lên một tia thần sắc khinh thường thư lạnh một tiếng mở miệng nói ra lần này thất bại chỉ có thể chứng minh ta quá bất cẩn lần tiếp theo ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi trình hy lanh chúa như vậy còn có cái gì gì ngôn sao không có nghe đến bạn đạ cắt trả lời ma thần cũng gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra tất nhiên ngươi không có gì ngôn như vậy tiếp xuống liền mời ngươi lên đường đi nói xong về sau ma thần cũng không tại lãng phí thời gian trong tay cầm kiếm vung tay lên vọt thẳng bạn đạ cắt mà đi mũi kiếm trực tiếp xuyên qua bạn đạ cắt xiết hầu trực tiếp liền đem bạn đạ cắt đầu đem cắt xuống máu tươi phun ra nhuộm đỏ đại điện nhìn xem bạn đạ cắt thi thể ma thần khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười sau đó mở miệng nói ra đây chính là ngươi tự đại kết quả không biết sống chết nói xong ma thần nhìn thoáng qua ngọc long sơn vị trí cam giờ khắc này lông mày của hắn hơi nhũ lại tựa hồ là đang suy tư chuyện trọng yếu gì lúc này xung quanh chiến trường đã ngừng lại ma thần dò hỏi chiến quả làm sao một cái ma tộc binh sĩ vội vội vàng vàng chạy chậm tiến lên nghiêm túc mở miệng kể nói ra báo cáo ma thần điện bên dưới chúng ta tổn thất mấy trăm nhân mã trong đó đại bộ phận là bị lý việt chém giết khốn đản ta muốn hỏi sự tình cái này sao ta hỏi chính là bọn ngươi đến cùng giết bao nhiêu người không không đủ t r ư ờ n g trăm người cái gì nghe đến cái này chỉ báo ma thần lập tức giật này cả mình hắn nhìn xem trước mặt tên lính kia lớn tiếng quát thảo nói chuyện gì xảy ra các ngươi thậm chí ngay cả một trăm người số lượng đều không thể giết chết quả thực phế vật phế vật nói xong về sau ma thần một chân đá bay tên kia ma tộc binh sĩ ma thần điện bên dưới cái này cũng không thể trách chúng ta à đám người kia không biết làm chuyện gì mỗi lần sắp giết thời điểm chết thân thể bọn hắn ảnh liền lập tức biến mất không thấy liền xem như chúng ta muốn giết cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao người đi chỗ nào cũng không biết à. chương sáu trăm tám mươi tám phẫn nộ ma thần chương sáu trăm tám mươi tám phẫn nộ ma thần nhìn xem ma thần phát táu tên lính kia cũng là có chút ủy khuất mở miệng giải thích nghe đến binh lính lời nói ma thần sắc mặt nhưng là thay đổi đến xanh sắm lên hắn nhìn chòng chọc vào cái kia ma tộc binh sĩ lớn tiếng quát thảo nói chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói sớm ngươi có biết hay không làm hỏng bao lớn chiến cơ nghe đến ma thần lời nói tên lính tiếc nhưng là cúi đầu không dám lên tiếng phế bật tất cả đều là phế bật nhìn trước mắt cái này ma tộc binh sĩ ma thần lớn tiếng gầm thét lên lần này hắn điều động như thế nhiều người đi qua lúc đầu còn tưởng rằng có thể một lần hành động cầm xuống đám này lanh chúa thế nhưng không nghĩ tới tất cả đều là không vui một chàng nhiều như vậy bộ đội tinh nhuệ lại căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì cái này để ma thần trong lòng rất là bếp quất đúng rồi ngọc long sơn tình huống thế nào không không biết bởi vì ma thần đại nhân yêu cầu của ngươi chúng ta toàn bộ đều chuyển tụ tới gần như liền không có người nào chú ý ngọc long sơn tình huống nghe đến ma thần hỏi thăm người lính kia tranh thủ thời gian cung kính mở miệng nói ra nghe đến binh sĩ trả lời ma thần sắc mặt cũng là có vẻ hơi khó coi hắn lư lạnh một tiếng sau đó nhìn cái kia một trăm chín mươi tên lính mở miệng nói ra như vậy hiện tại còn không mau một chút đi xem một chút tình huống đi là nghe đến ma thần mệnh lệnh người lính kia tranh thủ thời gian quay người rời đi hướng về nơi sang ngọc long sơn mà đi ma thần thì là đứng tại sườn núi bên trên lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới trên chiến trường tình hình chiến đấu lúc này vô số ma tộc binh sĩ ngay tại quét dọn xung quanh chiến trường đem tất cả thi thể đều thu thập đến cùng một chỗ chồng chất cùng một chỗ sau đó đem những thi thể này đều thiêu hủy rơi không bao lâu tên kia ma tộc binh sĩ đi trở về nhìn xem ma thần mở miệng nói ra ma thần đại nhân ngọc long sơn ngọc long sơn ngọc long sơn làm sao vậy ngọc long sơn bên trên người đều không thấy tên kia ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra nghe đến tin tức này ma thần cả người nhất thời s ư n g sở mở miệng nói ra làm sao có thể làm sao có thể bọn họ làm sao có thể bọn họ làm sao sẽ toàn bộ đều biến mất đúng vậy chúng ta đều đã tìm tòi một lần nhưng lại là không có bất kỳ cái gì manh mối chúng ta cũng không có phát hiện manh mối gì nghe đến ma thần hỏi thăm cái kia ma tộc binh sĩ tranh thủ thời gian mở miệng nói ra chết tiệt nghe đến tên kia ma tộc binh lính lời nói ma thần không nhịn được mắng một tiếng sau đó bắt đầu cẩn thận nhớ lại vừa rồi hình ảnh mụ lại bị lửa n g u nhiên ma thần trong đầu lóe lên một ý nghĩ bọn họ hiện tại có lẽ còn không có đi xa phái người tìm kiếm bốn phương vừa có kết quả lập tức hồi báo ra roi t h ú c ngựa nhất định muốn tại bọn họ thoát đi phía trước đuổi bắt đến bọn họ ma thần mở miệng phân phò nói là tên lính kia nghe đến ma thần mệnh lệnh liền vội vàng xoay người lui ra ngoài mang người hướng về xung quanh t ả n g ra tìm kiếm lý việt đám người v ế t tích mụ lý việt các người chạy không thoát tại một chỗ ẩn nấp rừng cây bên trong một đạo quan mang lập tức thoáng hiện mà đi ra lý việt thân ảnh lập tức xuất hiện ở p h i ế rừng rậm này bên trong mà tại xung quanh thì là có rất nhiều binh sĩ những binh lính này đều là từ ngọc long sơn lui xuống nhưng lý việt xuất hiện ở bên người lúc con mắt của bọn hắn chỉ r i ê n g tập hợp tại lý việt trên thân lập tức liền nhận ra lý việt đây không phải là trình hy lãnh chỗ sao hắn trở về không biết là cái t i a m ộ t sĩ binh mở miệng nói lên một câu như vậy nghe nói như vậy những người khác nhộn nhịp kích động bọn họ biết chỉ cần lý việt không có việc gì để tốt chỉ cần lý việt không có việc gì để tốt các người đang làm gì đấy như thế nhiều người đều tụ tập tại chỗ này làm gì đúng lúc này một thanh em bỗng nhiên băng lên nghe đến tiếng nói quen thuộc này những người này tranh thủ thời gian hướng về xung quanh nhìn khi thấy rõ người nói chuyện là ai lúc tất cả mọi người trong cùng một lúc ngoan ngoãn n g ầ m m i ệ n g lại đến người không phải những người khác chính là phi vợ n g quân chủ t ô đi nô s ầ n phi vợ n g quân chủ ánh mắt một cái nhìn về phía lý việt nhìn thấy lý việt thương thế trên người thời khắc sắc mặt nháy mắt phát sinh đột biến đ ộ i vàng hấp t ố c đ ộ i đ ộ i vàng vàng chạy tới lý việt bên người thần hy l ĩ n h chủ ngươi không sao chứ phi vợ n g quân chủ nhìn xem lý việt ân cần dò hỏi nghe đến phi vợ quân chủ hỏi tham lý việt cười lắc đầu ta không có gì đáng lại ngươi không cần lo lắng nhìn thấy lý việt gián dấp nghe đến lý việt nói chính mình không có chuyện gì ngữ khí phi vợ quân chủ nỗi lòng lo lắng rốt cục là rơi xuống lý việt sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn một mặt bi thương nói ra có thể là có thể là chiến thần l ã n h chúa vì cứu ta h ắ n nói xong lý việt trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ nhìn thấy lý việt bộ dáng này phi vợ quân chủ tôi đi nộ s ầ n cũng là than một khẩu khí hắn biết lý việt nói là có ý gì mặc dù hắn rất muốn nói lý việt không nên tự trách thế nhưng lời đến khoe miệng hắn làm thế nào cũng nói không nên lời bởi vì câu nói này nói cũng không có bất kỳ cái gì quá nhiều tác dụng ngược lại chỉ có thể sâu hơn lý việt nội tâm bên trong ấ y n ấ y chuyện này là lỗi của ta nếu như lúc trước không phải ta đề nghị cùng những cái kia ma tộc giao chiến lời nói tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh lý việt mở miệng nói ra nghe xong lý việt lời nói phi vợ n g quân chủ cũng là đ á n g chát cười cười ta minh mạch ngươi đã tận lực nói chuyện phi vợ n g quân chủ đối với người bên cạnh h ô còn đứng ngay đó làm gì không nhìn thấy thần hy lĩnh chủ bị thương sao còn không mo một chút tìm người tới điều trị nghe đến phi vợ quân chủ lời nói mọi người xung quanh mới là phản ứng tới bọn họ cái này mới chú ý tới lý việt giờ phút này trên thân bị thương nặng như vậy hơn nữa còn không ngừng chảy máu nghe đến phi phượng quân chủ lời nói những binh lính khác tranh thủ thời gian hành động có người nhắc đến cán g cứu thương có người hỗ trợ cho lý việt băng bó vết thương còn có người lấy ra các loại dược phẩm bắt đầu trợ giúp lý việt điều trị thương thế t ô đ i y nộ sần tại cái này một khắc đưa ánh mắt rơi vào lý việt trên thân trấn an nói hiện tại ma tộc còn tại hướng về bên này bởi theo tới tạm thời còn chưa an toàn ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều trước thật tốt đem thương thế trên người dưỡng tốt lại nói còn lại nghe đến tôi đi n ô sân lời nói lý việt khẽ gật đầu không có nói tiếp cái gì dù sao hiện tại tình huống như vậy hắn thật sự chính là nói cái gì đều không thích hợp tại các binh sĩ trợ giúp bên dưới rất nhanh lý việt trên thân chính là băng bó cực kỳ chặt chẽ trừ sát mặt vẫn tái nhợt như cũ một điểm bên ngoài nhìn không ra mảy may gì thường tại đông đảo binh sĩ chiếu cố bên dưới lý việt bị mấy cái cao lớn thô kệch người khiên rời đi hiện tại là đang đổi thời gian gần như không dám có dư thừa chỉnh đốn thật vất vả phá vây đi ra nếu là lại bị ma tộc vây lại có thể liền thiệt á i vì vậy một đoàn người ngựa không ngừng v h ó hướng về an toàn chạy trốn tốt tại mọi người hành động cử động đều tương đối kịp thời một điểm tại dọc đường cũng không có gặp phải nhiều đại phiên thoái chương 689, ư u ám thành chương 689, ư u ám thành vào giờ phút này ma thần ngồi tại chính mình vị trí bên trên ở trước mặt của hắn quỳ xuống một người ma thần ánh mắt chậm dai rơi xuống quỳ xuống ma tộc binh sĩ trên thân tình huống thế nào người có không có đội kịp ma thần âm thanh v a n g lên tại nghe được câu này binh sĩ sắc mặt nháy mắt kéo hưng lên trong lúc nhất thời vậy mà đều đã không còn dám nhiều lời bất luận cái gì còn lại lời nói hồi bẩm ma thần đại nhân người người không có đ ổ i kịp tại chúng ta đuổi theo trong quá trình bọn họ ở trên đường bố trí mai phục không ít binh sĩ đều bởi vậy thụ thương cùng tử vong vì vậy trí hoãn tốc độ kết quả liền liền không có đ ổ i kịp ma tộc binh sĩ run run dậy dậy mở miệng nói tại nghe được câu này thời điểm ma thần cả người sắc mặt lúc này liền thay đổi đến sếp mết như thế nhiều người đuổi theo bị thua mà chạy người nhưng vẫn là không có đ ổ i kịp này làm sao không cho hắn có chỗ sinh kỳ à. hắn sâu sắc hô hút một khẩu khí cưỡng ép nhẫn mại phẫn nộ trong lòng mở miệng tiếp tục hỏi cái kia hiện tại tình huống thế nào đối phương còn có bao nhiêu người sống khi nghe đến vấn đề này thời điểm ma tộc binh sĩ ngẩng đầu nhìn ma thần một cái lại nhanh chóng túi t h ấ p đầu bắt đầu lộ vẻ do dự hắn không biết nên làm sao hướng ma thần kể rõ lần này chiến đấu nói a đến cùng làm sao vậy chẳng lẽ còn sợ nói sao có chuyện gì liền nhanh lên một chút nói lệ mà lệ mề làm gì vậy ma thần nhìn thấy bộ dáng này ma tộc binh sĩ lập tức có chút không vừa ý bắt đầu đối với đối phương giống kêu lên ma thần đại nhân tình huống cụ thể nhân số chúng ta cũng không biết rõ lắm nghe đến ma thần lời nói này ma tộc binh sĩ cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên hắn đem đầu thấp đến chỗ ngực một bước làm chuyện bậy chờ đợi bị trừng phạt tư thái không biết vậy ngươi mới vừa nói cái dám a ma thần nghe được câu này lập tức n ổ i trận lôi đỉnh hôn đ à n hôn đ à n thật là một đám heo a đơn giản như vậy việc nhỏ cũng không rõ ràng giữ lại các ngươi còn có tác dụng gì lan tất cả đều c ú t cho ta lan đến càng xa càng tốt ma thần tức h ồ n h n hướng về ma tộc binh sĩ gầm rú nói tại ma thần phiên này giống lên một tiếng rơi xuống về sau ma tộc binh sĩ không dám chậm trễ chút nào cuốn quýt từ dưới đất bỏ dậy vội vàng lui qua một bên lần này chiến tranh mặc dù là ma tộc thắng lợi thế nhưng bọn họ tổn thất đồng dạng thảm trọng người của ma tộc mấy q u y ề n đến cũng rất ít tăng thêm bản thân sẽ rất khó sinh đẻ trên cơ bản chết một cái thiếu một cái nếu là trận này chiến tranh một mực kéo dài thêm lời nói sợ rằng người của ma tộc cửa ra và cuối cùng sẽ giảm mất ngàn chữ a số thậm chí trăm chữ a số cũng không phải là không thể được như vậy nhưng là không xong cho nên dưới loại tình huống này nhất định phải mau chóng kết thúc chiến tranh mà kết thúc chiến tranh phương thức tốt nhất chính là giết chết đối phương thống xoái cũng chính là lý tu rõ ràng hiện tại là cơ hội tốt nhất nhưng lại để lý việt từ trên tay mình thoát đi đi ra nếu như trở đến lý việt thương thế khôi phục lại như vậy tiếp x u ố n g có thể đối mặt chính mình chỉ có một khả năng lần tiếp theo chiến đấu nói không chừng chính mình sẽ thất bại đối mặt a nghĩ tới đây ma thần ánh mắt tập hợp tại một cái khác ma tộc binh sĩ trên thân mở miệng hỏi đúng lý việt bọn họ người hướng về cái kia một cái phương hướng vị trí đi khi nghe đến ma thần hỏi thăm về sau cái này ma tộc binh sĩ lập tức bị giảm xuống đất mở miệng đáp bẩm báo ma thần đại nhân bọn họ mục tiêu là đông bắc một bên hướng nam đi khu vực kia ân tại khu vực kia có cái gì tồn tại đặc thù sao bọn họ vì cái gì muốn hướng bên kia đi ma thần nhàn nhạt lên tiếng thuận thế mở miệng hỏi thăm âm thanh căn cứ thám tử phản hồi đến thông tin tại khu vực kia bên trong có một cái gọi là ưu ám thành địa phương nghe nói có một bộ phận lanh chúa chính là tụ tập ở nơi nào vị trí vị trí nghĩ đến hẳn là vì cùng bọn họ tập hợp nghe đến đó ma thần lông mày hơi nhữu lại ưu ám thành có cái này vị trí địa đồ sao càng kỹ càng càng tốt ma thần mở miệng hỏi thăm có có ta lập tức đi lấy tới ma tộc binh sĩ s ợ ộ i trả lời sau đó liền đứng lên rời đi nơi này đi đem địa đồ cho ma thần lấy tới một lát sau ma tộc binh sĩ liền cầm lấy một trang giấy chạy vào cung kính thả tới ma thần trên bàn mặt ma thần cầm lên nhìn thoáng qua về sau liền đem đặt ở trên bàn mặt sau đó bắt đầu cẩn thận đ ọ c lấy u ám thành ma thần nhìn xong về sau nhẹ giọng nói thầm lên hắn nhìn xem u ám thành và chữ to ánh mắt dần dần chuyển rời đến một cái trong đó chấm đỏ phương hướng sau đó xem xét cẩn thận lên trên bản đồ kỹ càng địa hình đi ra trong lúc nhất thời khoe miệng của hắn lộ ra một vệ cười lạnh ha lý biệt ta nhìn ngươi bây giờ chạy trốn nơi đâu ngươi cho rằng bằng vào ngươi thực lực liền muốn từ trên tay của ta chạy trốn đi ra sao nằm m ơ đi nghĩ tới đây ma thần ánh mắt bên trong lóe ra hạ quan g tại cái này m ộ t khắc ma thần mở miệng h ô người tới thuộc hạ tại nghe đến ma thần kêu gọi ở một bên chờ đợi đã lâu ma tộc binh sĩ vội vàng đi đến mở miệng dò hỏi ma thần đại nhân có dặn dò gì mệnh lệnh tất cả binh sĩ chia một đợt bắt đầu lấy ưu ám thành làm mục tiêu lấy đông nam tây b ắ c bốn phương tám hướng mà chạy nhất thiết phải đem đám người kia vây khốn tại ư ám thành khiến phái người chui và ưu ám thành bên trong thu thập tình báo là chiến đấu kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng ma thần mệnh lệnh không t r u y ề n lệnh xuống đại quân lập tức tiến về khu vực kia lần này thế tất yếu đem đối phương đổi tận giết t u y ệ t là nghe đến ma thần mệnh lệnh về sau lập tức liền có người đáp lại sau đó thần tốc rời khỏi nơi này mệnh lệnh này thần tốc t r u y ề n xuống tiếp tại ngắn ngủi không đến mấy phút bên trong ma tộc đại quân liền đã xuất phát người của ma tộc ngựa bắt đầu phân tán ra đến hướng về bốn phương tám hướng mà đi một đường hướng về khu vực kia xuất phát mà lúc này còn tại hành tẩu đi đường lý việt lại còn không biết sau lưng tình huống lúc này thời gian bọn họ đã chạy trốn ba ngày ba đêm trong khoảng thời gian này bên trong gần như liền nước bọn đều có chút uống không lên cảm giác mà bây giờ tại xác nhận ma tộc truy tung đã biến mất về sau mọi người cái này mới xem như được đến kia chút cơ hội thở dốc rốt cục là thoát khỏi ma tộc đại đội ngũ đúng vậy à mấy ngày nay thật là mạo hiểm vô cùng nếu như bị b u i theo lời nói vậy nhưng liền p h i ệ t thái không ít binh sĩ bắt đầu nghị luận ở mỹ đương nhiên cũng có người bắt đầu đảm trách bất quá chúng ta đều đã chạy thời gian lâu như vậy có phải là có lẽ nghỉ ngơi một chút ta đúng vậy à ta cũng cảm giác thật mệnh hiện tại cũng đã có điểm đi không được rồi nghe lấy mọi người nghị luận phi vợ n g quân chủ cũng cảm giác tình huống hiện tại nên nghỉ ngơi một chút vì vậy đối với người xung quanh phân phó nói đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một cái đi bên trên chương 690, đ ặ t tới mục tiêu chương 690, đ ặ t tới mục tiêu phi vợ n g quân chủ vừa mới nói xong tất cả đám binh sĩ liền n ộ n nhịp dừng bước đình chỉ đi đường bước chân bọn họ những ngày gần đây cũng đúng là đã m ệ t đến m g ấ t ngư hiện tại tất nhiên là phi vợ n g quân chủ lời nói mọi người đương nhiên sẽ không cự tuyệt là nghe đến phi vợ n g quân chủ mệnh lệnh về sau một tên binh lính vội vàng cung kính nhẹ gật đầu sau đó phân phó mọi người tại xung quanh nghỉ ngơi tại mọi người sau khi nghỉ ngơi phi vợ n g quân chủ đi tới lý v i ệ t trước mặt mở miệng hỏi thăm âm thanh thương thế trên người thế nào có chuyện gì hay không đã gần như hoàn toàn khôi phục nghe đến phi vợ n g quân chủ lời nói về sau lý v i ệ t lắc đầu mở miệng nói ra tại nhìn đến lý v i ệ t đã gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm phi vợ n g quân chủ nhẹ gật đầu nói ra vậy liền tốt nếu như còn có gì cần trợ giúp địa phương liền cùng ta nói tuyệt đối không cần k h á c h khí biết sao nghe đến phi vợ n g quân chủ lời quan tâm lý v i ệ t nhẹ gật đầu mở miệng đáp ứng nói ta đã biết đa t ạ phi vợ quân chủ ngài chiều cố giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy lại nói lúc trước cũng là ngươi cứu ta có khả năng bảo vệ được ngươi là vinh hạnh của ta ta làm sao sẽ khách khí đây nghe đến lý việt cảm kích tri ngôn phi vợ n g quân chủ lập tức ha ha phá lên cười đúng chúng ta khoảng cách chỗ cần đến đại khái lúc nào có thể đến a lúc này lý việt hiếu k ỳ không thôi mở miệng hỏi thăm căn cứ chúng ta tốc độ bây giờ có lẽ không bao lâu thời gian nhiều nhất buổi tối hôm nay nửa đêm thời khắc chúng ta liền có thể tới mục đích nghe đến lý việt hỏi thăm phi vợ quân chủ mở miệng giải thích phải không lý việt nghe phi vợ quân chủ lời nói không nhịn được lại là mở miệng hỏi thăm đúng ma tộc tình huống thế nào bọn họ có hay không đổi tới nghe đến lý v i ệ t hỏi thăm phi vợ ư n g quân chủ trên mặt lộ ra một vệ ngưng trọng màu sắc căn cứ chúng ta tra xét đến tình báo chúng ta mặc dù là thoát khỏi đối phương truy kích thế nhưng ma tộc đại quân đang theo chúng ta phương hướng truy đuổi mà đến mà còn chiếu theo chúng ta đ o à n t r ư ở n g chúng ta hành trình cũng đã bại lộ cho nên dự tính xấu nhất có thể chính là tại h u ám thành chạm mặt phi vợ ư n g quân chủ lời nói lý viện sắc mặt nháy mắt biến thành có chút khó coi không nghĩ tới tại bọn họ chạy trốn khoảng thời gian này bên trong ma t ộ c tốc độ lại nhanh như vậy liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động nếu quả thật chính là giống phi phượng quân chủ lời nói như vậy tiếp x u ố n g bọn họ sẽ gặp phải một tràng át chiến bọn họ nhất định phải hết sức chăm chú đối mặt trước mắt chiến đấu tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ lơ là sơ suất bất kể như thế nào trước đi thông báo một chút ấu ám thành người a để hắn làm tốt tương ứng công tác chuẩn bị đi là người cứ yên tâm đi chuyện này ta đã sớm để cho người đi thông báo nghe đến lý việt lời nói về sau phi p ư ợ n g quân chủ lúc này đã ứng xuống ân vậy liền làm phiền ngươi chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến phi v ư ợ n g quân chủ nghe đến lý việt l ờ i nói về sau lập tức xua tay nói lúc này lý việt có chút lo lắng mở miệng nói bất quá hiện tại tình huống này vẫn là sớm một chút đi đường hành tẩu tương đối t ố a ta dù sao ai cũng biết nói ma tộc sẽ lúc nào tới vạn nhất tại chỗ này thời gian nghỉ ngơi quá dài ma tộc đổi tới chúng ta có thể liền t h i ệ n thái yên tâm đi ta đã phái người ở phía sau bọc hậu xem xét tình huống một khi ma tộc có động tinh gì chúng ta lập tức được đến tương ứng thông tin mà còn đại gia đổi bình thường thời gian c o đường nói một lời chân thật cũng xác thực mệnh mọi cực kỳ ít nhất cũng phải cho bọn họ một chút xíu thời gian nghỉ ngơi ngươi nói là không nghe đến phi p h ư ợ n g quân chủ lời nói về sau lý việt cái này mới buông lòng xuống sau đó mở miệng nói ra nếu nói như vậy cái kia tại nghỉ ngơi một lát thời gian liền chuẩn bị rời đi đi đó là tự nhiên ngươi cứ yên tâm đi n g h e đến phi p h ư ợ n g quân chủ trả lời khẳng định về sau lý việt cũng yên tâm xuống bắt đầu an tâm nghỉ ngơi thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt cũng đã là đến lên đường thời gian tại phi vợ quân chủ tổ đi nô sân một tiếng mệnh lệnh phía dưới mọi người bắt đầu có hành động lên tiếp tục hướng về mục tiêu vị trí vị trí mà đi mọi người hành quân tốc độ cũng không nhanh dù sao hiện tại bọn hắn vẫn còn thâm sơn bên trong tại núi lái trên đường vô cùng nguy hiểm t h ô i một cái sơ x ả y liền sẽ dễ dàng thụ thương tại hành quân trên đường lý việt bọn họ cũng không ngừng thu t ậ p đủ tiểu dược vật tài liệu dù sao rất nhiều thân thể bên trên đều là bị thương thế mặc dù có nữ vô cùng ma pháp sư thế nhưng điều trị cũng là cần phối hợp dược vật mới có thể càng tốt điều trị thời gian đi tới nửa đêm thời gian lúc này mọi người đã từ lâu là đi lại rất lâu lộ trình rốt cục là nhìn thấy ưu ám thành vị trí vị trí tại nhìn đến ưu ám thành vị trí vị trí về sau trên mặt của mọi người đều lộ ra hưng phấn màu sắc trên mặt cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ màu sắc bọn họ đã đi tới ưu ám thành chỉ cần đến ưu ám thành bên trong bọn họ liền xem như an toàn lần này ma tộc đại quân là không có cơ hội lại truy kích bọn họ đến đến quá tốt rồi cuối cùng có thể đi trở về đi ngủ nhìn thấy nơi xa t ò a kia nguy nga hùng vĩ thành trì trên mặt của mọi người lộ ra hưng phấn màu sắc trên mặt cũng lộ ra vui sướng màu sắc nhìn thấy biểu hiện của mọi người về sau phi phượng quân chủ cười vỗ tay một cái ra hiệu mọi người yên tĩnh trở lại sau đó hắn lúc này mới lên tiếng nói ra tốt mọi người im lặng một cái hiện tại chúng ta liền thấy ưu ám thành mặc dù đã an toàn nhưng cũng không thể có bất luận cái gì buông lỏng phải biết ma tộc hiện tại ngay tại hướng bên này mà đến tiếp xuống có thể là một c h à n g để người khó mà chống lại chiến đấu chúng ta nhất định phải hết sức chăm chú nếu không hậu quả khó mà lường được phi phượng quân chủ lời nói này để nguyên bản đã là có chút huyên náo lên tràn g diện lần nữa bình tĩnh lại tốt đại gia đều an tĩnh lại tiếp xuống đại gia đi theo ta cùng một chỗ tiến vào tường thành bên trong đến lúc đó đại gia nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ưu ám thành bên trong quy củ cùng ba chấm bảy lúc tất cả mọi người phải nhớ kỹ trong lúc này tuyệt đối không thể có bất kỳ một tia chủ quan nghe đến phi phượng quân chủ lời nói về sau mọi người vội vàng đáp ứng xuống sau đó bắt đầu vội vã cuốn cuồng đi theo phi phượng quân chủ sau lưng tiến vào ưu ám thành bên trong tại mọi người tiến vào ưu ám thành về sau liền vội ưu ám thành thị vệ bắt đầu kiểm tra mỗi một sĩ binh thứ ở trên thân kiểm tra xong xuôi về sau xác nhận trên người bọn họ cũng không có bất cứ dị thường nào về sau cái này mới thả bọn họ tiến vào bên trong tôi đi nô sân vừa định muốn mở ra bước tiến của mình rời đi đột nhiên tự hồ nghĩ đến cái gì ánh mắt tụ vào tại thị vệ trên thân đúng rồi các ngươi lãnh chúa bây giờ ở địa phương nào ta có chuyện quan trọng gặp nhau tôi đi nô sân mở miệng hiếu kỳ hỏi thăm chương 691, s á t thần lãnh chúa chương 691, s á t thần lãnh chúa nghe đến tôi đi nô sân lời nói thị vệ cẩn thận quan sát một chút trước mắt nam từ này hắn hiếu kỳ mở miệng hỏi ngươi là ta là phi phượng quân chủ tôi đi nô sân hiện tại ta muốn tìm các ngươi lãnh chúa có một chuyện trọng yếu phi thường cần trao đổi tôi đi nô sân đối với thị vệ mở miệng nói ra nghe đến tôi đi nô sân lời nói về sau tên này thị vệ lập tức b ừ n g tỉnh đại ngộ sau đó hắn đối với tôi đi nô sân cung kính trả lời tôi đi nô sân các hạng l ĩ n h chủ đại nhân lúc này ngay tại trong phòng nghị sự ngươi có thể đi theo ta ta mang ngài đi nghe đến thị vệ lời nói về sau tôi đi nô sân hướng về lý việt khẽ gật đầu việc này không nên chậm trễ chúng ta cùng đi đi lý việt không có chút do dự nào nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình cũng coi là một loại đồng ý tại thị vệ dẫn đầu xuống Bọn họ đi tại ớ i trong t phòng nghị sự, sau đó, tại cái này tên thị ê n t vệ dẫn dắt phía dưới, phía đẩy i tới một cái phòng ngoài linh đại một Thị trong thanh một trọng âm nam Bầm cửa. cửa chuyển của phòng phòng nhân. Chuyện vang bên đến gõ sau, quan vệ về liền gì phượng ra cửa phòng đi vào đợi đến thị vệ sau khi tiến vào phòng lý việt bọn họ cũng đi vào tại thị vệ đẩy ra cửa phòng thời điểm lý việt bọn họ đã là thấy rõ ràng căn phòng này ở n h à tình cảnh cả gian gian phòng bố cục vô cùng đơn giản một cái giường hai cái ghế hai cái cái bản bốn phía còn để từng hàng vầy trên vầy để nhiều loại đa quý ngọc khí loại hình đồ vật tại phía sau q u ầ y là một cái to lớn bình phong đem vách ngăn giữa tâm nhị phải và tâm nhị trái thành hai bộ phận l ĩ n h chủ đ ạ i nhân vị này chính là phi phượng lãnh chúa hắn nói có chuyện quan trọng trao đổi nghe đến thị vệ giới thiệu trong phòng nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía phi phượng lãnh chúa cùng phía sau hắn lý việt một bằng người trên mặt hiện ra nghi hoặc màu sắc tại nhìn đến lý việt g á n g dấp về sau nam tử này đồng tử đột nhiên co g ụ c lại trên mặt lóe lên một tia khiếp sợ màu sắc、người thần hy lính chủ ngươi làm sao cũng ở nơi đây nam tử hơi kinh ngạc nhìn về phía lý việt dò hỏi tại hắn tình báo bên trong hắn có lẽ sớm đã bị giết c h ế t ta vì cái gì hắn còn sống đây hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ bọn họ hình như đã theo ma tộc trong tay chạy trốn ra ngoài đồng thời còn an toàn quay trở về ưu ám thành ha ha sát thần lanh chúa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai nhìn trước mắt nam tử này lý việt trên mặt hiện ra một vệ nụ cười thản nhiên nam nhân ở trước mắt được gọi là sát thần lanh chúa về phần tại sao sẽ có x ư n g hô như vậy cũng là bởi vì hắn sát phạt quả đoán tính cách mà còn cũng là một tên thực lực cường hãn bán thần cảnh giới đến mức danh tự thì là gọi là w i l l i am dô lét nghe đến lý việt lời nói về sau dô lét nhẹ gật đầu trên mặt hiện ra nồng đ ậ m nụ cười ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn không có chết hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng bây giờ thực lực lại trở nên càng thêm cường đại a đúng vậy a ta lần này có thể là may mắn nhặt về một cái mạng đâu còn tốt có chư vị trợ giúp ta mới có thể thuận lợi thoát đi mà tộc đại quân bây công bằng không mà nói ta hiện tại đã chết nghe đến lý việt lời nói dô lét hơi xưng sờ lập tức trên mặt hắn cũng lộ ra rung động màu sắc hắn biết trước mắt người trẻ tuổi này khẳng định không phải đang thổi phồng hắn đúng là có bản lĩnh mới có thể thuận lợi chạy ra ma tộc đại quân đ ổ i bắt nếu như đổi lại những người khác lời nói e là cho dù có khả năng từ ma tộc trong tay chạy trốn cũng sẽ gặp phải trọng tương h thậm chí trực tiếp bỏ mình đi ngươi có thể còn sống trở về thật sự là quá tốt ta còn lo lắng cho ngươi sẽ có nguy hiểm đây chỉ cần có ngươi tại chúng ta đối kháng ma tộc hy vọng liền sẽ nhiều một phần w i l l i am dỗ lẹt trên mặt hiện ra vui mừng màu sắc đối với lý việt vừa cười vừa nói lý việt nghe đến uy ly am dỗ lẹt lời nói về sau quẹ miệng treo lên một vệ tiêu y thực tế quá đề cao ta bất quá bây giờ cũng không phải tại ôn chuyện thời điểm việc cấp bách hẳn là không phải giải quyết một cái chúng ta bây giờ chỗ đụng phải vấn đề lý việt nói chuyện thoáng nhắc nhở một câu nghe đến lý việt lời nói về sau dỗ lẹ t nhẹ gật đầu đúng đúng đúng thương lượng chuyện quan trọng mới đúng thương lượng chuyện quan trọng mới đúng nói xong về sau sát thần lanh chúa w i l l i am dỗ lẹ t đối với bên cạnh thị vệ bay trào ra hiệu một cái người đi ra ngoài trước a không có chuyện quan trọng gì không cần lại đến váy dày nghe đến uy ly am dỗ lẹ phân phó về sau thị vệ tranh thủ thời gian lui ra ngoài mà bên này, tại nhìn đến thị vệ rời đi về sau, w i l l i am, dô l ệ q u a y đầu nhìn về phía lý việt. ngồi ngồi ngồi, đừng ở chỗ này đứng yên a. nghe đến hắn lời nói về sau, lý việt cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền ngồi xuống. đúng rồi, hiện tại ưu ám thành bên trong tổng cộng có bao nhiêu l ã n h chúa. làm sao hiện tại liền mới n g ư ơ i một người a. lý việt ngồi xuống về sau, đối với w i l l i am, dô lệp gió hỏi. nghe đến lý việt lời nói về sau, w i l l i am, dô l ệ chân mày cao lại. hiện tại ưu ám thành bên trong, trừ ta ra, cũng chỉ có năm vị lanh chúa. đến mức còn lại l ã n h chúa vì cái gì không ở nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ bị thương ngay tại tính dưỡng căn bản là tới không được nói đến đây w i l l i am rỗ lẹt trên mặt lộ ra đắng chát màu sắc bọn họ những n à y l ã n h chúa ngày bình thường mặc dù là chiến tuyến phía sau thế nhưng bọn họ cũng là rất vất vả à không biết ngày đ ê m chi viện tiền tuyến mà mấy một trăm chín mươi người cũng chính là chi viện tiền tuyến thời khắc bị trọng thương tới không được bị trọng thương cái gì tổn thương nghiêm trọng không bây giờ ở nơi nào dưỡng thương nghe đến hắn lời nói về sau lý việt trên mặt lập tức lộ ra lo lắng màu sắc mở miệng dò hỏi nghe đến lý việt hỏi thăm về sau uy lý am dô lẹ tở dài một cái bất quá ngươi yên tâm đi mấy cái này l ã n h chúa phúc lớn m ạ n g lớn tạm thời sẽ không có cái gì trở ngại nghe đến uy lý am dô lẹ cam đoan về sau lý việt lỏng một khẩu khí cái kia được tôi h hiện tại liền chúng ta mấy người đến thương lượng một chút tình huống hiện tại liền không chờ những người khác ân nghe đến lý việt lời nói về sau uy lý am dô lẹ nhẹ gật đầu hiện tại chúng ta gặp phải to lớn khó khăn trừ u ám thành bên ngoài còn lại rất nhiều lãnh địa đều đã l u ô n hãm ma tộc đại quân hiện tại chiếm cư tất cả lãnh địa đại bộ phận binh lực mà còn ma tộc áp dụng đối với chúng ta vây chặt lý việt một chút xíu đem cục diện bây giờ phân tích cho ở đây hai người nghe lấy nghe đến lý việt lời nói về sau sát thần lãnh chúa w i l l i am dô len tao mày hiện tại trong mắt của ta chính yếu nhất vẫn là lính vấn đề chúng ta đã chết tổn thương thảm trọng lợi hại hiện tại có thể ra chiến trường binh sĩ thực tế quá ít nếu như không nghĩ biện pháp mở rộng lính sợ rằng tiếp xuống rất khó giữ vững ủ ám thành a chương sáu trăm chín mươi hai cấm kỵ cầm bị biện pháp w i liam l Rộ u lẽ tâm thanh c h ầ m rãi rơi xuống lý việt nghe nói như thế về sau sắc mặt lúc này cũng bắt đầu phát sinh từng tia từng tia biến hóa hán trùng điệp điểm một cái đầu của mình mở miệng nói ra ân sắc thần lãnh chúa ngươi nói không sai bất quá cái này cũng có một cái vấn đề rất lớn xuất hiện đó chính là chúng ta hiện tại liền xem như muốn bổ sung binh lực cũng là gần như không có cái gì quá nhiều biện pháp à. bởi vì chiến tranh nguyên nhân hiện tại toàn bộ đại lục lãnh chúa thế lực cộng lại cũng liền mới mấy mười vạn nhân mã điểm này lực lượng căn bản là không đủ ma tộc nhét cái răng nghe lấy lý việt lời nói này uy liam dô l ạ không tự chủ được l ắ t đầu sau đó hắn nhìn hướng lý việt mở miệng nói ra không người nói không đúng ta còn có mặt khác một lá bài tẩy vô dụng đâu mặt khác một lá bài tẩy bài tẩy gì lý v i ệ t s ữ n g sở không khỏi mở miệng hỏi thăm nghe nói như thế uy lý am dô l ạ sắc mặt hơi đột biến tựa hồ có chút không muốn kể ra loại này sự tình lại có chút sợ hãi đem nói ra bởi vậy liền tại cái này ngắn ngủi do dự ở giữa lý v i ệ t đã dựa vào nét mặt của hắn bên trên suy đoán một vài thứ lý v i ệ t biết trước mắt cái này chiến thần lanh chúa khẳng định là gặp vấn đề nan giải gì hoặc là nói là sợ hãi nói ra sẽ gây nên hắn người hiểu lầm mà còn lý việt cũng có thể từ trong đó cảm ứng được vừa nghĩ như thế lời nói lý việt liền mở miệng cười nói ra chiến thần l ã n h chúa ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi không cần thiết che giấu hiện tại cũng không phải đang nghĩ lung tung những cái tiên loạn thất bát tao đổ v ậ t thời khác nghe đến lý việt nói như vậy uy l i an dỗ lẹt nhẹ gật đầu thở sâu ít mấy hơi cái này mới chậm rãi mở miệng giải thích còn nhớ rõ sao tại chúng ta l ã n h chúa ở giữa trước đây có thể là có một cái quy định bất thành văn mặc dù cạnh tranh lẫn nhau thế nhưng không thể sử dụng bất luận cái gì tà ma ngoại đạo tà thuật mặc dù mọi người mặt ngoài đồng thời không có cái gì thế nhưng bí mật lại một cái nghiên cứu so một cái càng thêm lợi hại nghe nói như vậy lý việt sắc mặt hơi phát sinh và biến hắn đem tầm mắt của mình chậm rãi tập hợp chiến thần lãnh chúa t r ê n thân tựa hồ đã biết hắn tiếp xuống muốn nói cái gì lúc này uy ly am dô len tiếp tục nói mà ta là một chút phi nhân đạo nghiên cứu lúc này lý việt cùng tôi đi nổ sần ánh mắt hai người lẫn nhau liếc nhau một cái con mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc hiển nhiên cũng không rõ ràng uy ly am dốt lẹt đến cùng làm ra gì đó sự t ì n h tới cái dạng gì nghiên cứu lý việt mở miệng hỏi thăm nghe nói như thế w i l l i am dốt lẹt khoe miệng hơi nở nụ cười khổ mở miệng nói ra ta nghiên cứu ra được chính là có thể để người chết phục sinh b í phương người chết phục sinh nghe được câu này lý việt không khỏi chừng lớn hai mắt một bộ không dám tin bộ dáng hắn không nghĩ tới w i l l i am dốt lẹt vậy mà lại nghiên cứu ra như vậy cường đại tà ác b í phương người chết phục sinh đây quả thực là lật đổ nhân loại nhận biết các ngươi cũng đường dạng này kinh ngạc n h ư ta nghiên cứu có thể nói cũng không tính là đặc biệt thành công nhưng lại xuất hiện một cái khác tác dụng phụ tác dụng phụ nghe nói như vậy lý việt chấn động trong lòng ân tác dụng phụ chính là tác dụng phụ chính là phục sinh đi ra cũng không phải là bất luận cái gì và sống càng thêm đến nói có lẽ là hoạt tử nhân tồn tại không có bất kỳ cái gì tư tưởng mà còn có rất mãnh liệt công kích dục vọng nghe nói như vậy lý việt không khỏi trường lớn hai mắt hắn không nghĩ tới w i li l am dẫu lẹt nghiên cứu ta ác bí phương vậy mà là cái này loại này không phải liền là chính mình chỗ nhận biết dọn vì sao đây chẳng phải là rất nguy hiểm lý việt mở miệng hỏi sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc dù sao loại này bí pháp là kinh khủng như vậy một khi bị tiết lộ ra ngoài kia đối với toàn bộ đại lục đi lên nói vậy coi như là một chàng thai nạn á nghe nói như thế w i l l i am dô l ệ t h nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ra ân không sai chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên ta không dám tùy tiện sử dụng nghe lấy w i l l i am dô l ệ t h lời nói lý việt trở mặc hắn không thể không thừa nhận w i l l i am dô l ệ t h nói tới lời nói này xác thực không sai nếu như loại này bí pháp bị công bố ra ngoài khẳng định như vậy liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức mà còn loại này phiền phức có thể là có tính chất hủy diệt một khi tiết lộ ra ngoài vậy liền thật là tai nạn chiến thần lãnh chúa w i liam l dẫu l t lúc này tiếp tục nói ra hiện tại sở dĩ nói ra những lời này cũng là bởi vì thực tế không có cách nào nếu như tiếp tục như vậy đi xuống sợ là chúng ta đến lúc đó chỉ có thể sẽ chết tại ma tộc trên tay nghe lấy lời này lý việt cùng tôi đi n ô sân cũng xa vào đến trầm mặc thời gian khá lâu phi vợ quân chủ tôi đi nổ sân lúc này mới lên tiếng hỏi nói một tiếng như vậy chiến thần lãnh chúa phục sinh người nhưng có cái gì khống chế phương pháp nghe nói như vậy w i l l i am dô lẹ cười khổ một tiếng lập tức hắn mở miệng nói ra phục sinh đi ra người đều không phải người bình thường phương pháp bình thường căn bản không có cách nào khống chế muốn khống chế chỉ có thể thành lập tinh thần kết nối nhưng dạng này nhưng lại có một cái rất lớn tác dụng v ụ bởi vì có tinh thần kết nối liền sẽ cảm giác chính mình hình như phân liệt ra một nhân cách tới nếu như thời gian dài ta cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống cho nên về sau liền không có lại nghiên cứu những thứ này tinh thần kết nối loại này sự tình nghe tới rất dễ dàng thế nhưng trên thực tế nhưng là vô cùng khó khăn cam cái này rất giống là điều khiển máy móc một dạng nếu như chỉ là một đài máy móc lời nói như vậy tương đối coi như dễ dàng điều khiển nhiều thai chỉ có thể l u ố n g cuống tay chân cuối cùng được không bù mất mà còn loại này đồ bật còn phải vô cùng cao siêu linh hồn lực lượng mới có thể hoàn toàn khống chế nếu như là người bình thường lời nói căn bản là không có cách làm đến w i l l i am dỗ lẽ chân thành nói nếu như sử dụng khống chế tinh thần lời nói có khả năng sẽ đối thành lập tinh thần kết nối người mang đến không thể vãn hồi tổn hại thế nhưng nếu như không sử dụng như vậy phục sinh lên người cũng chỉ là một bộ biết công kích cái xác không h ồ n nếu là một cái xử lý không thích đáng chúng ta cũng sẽ gieo gió gật bão cho nên phương pháp này dùng không sử dụng toàn bộ nghe các ngươi lý việt không nói gì mà là ôm chính mình tay đâm cái c ả m nghiêm túc suy tư ta nói các ngươi cảm thấy chúng ta đánh thắng ma tộc khả năng lớn bao nhiêu lúc này lý việt lại hỏi như thế mấy lời nói đi ra nghe đến lời này tôi đi nộ sân cùng y lý am dỗ lẹ đều là khe giật mình tôi đi nộ sần suy nghĩ một chút mở miệng nói ra ta cảm giác lần này chúng ta rất khó thắng w i l l i a m dẫu lẽ nghe vậy cũng đi theo mở miệng nói không sai mặc dù lần này chúng ta đã chuẩn bị kỹ c ả g thế nhưng ma tộc bên kia thực lực vẫn như cũng là không thể khinh thường sợ l à thật tính xuống lời nói không đủ chừng ba thành thậm chí có thể thấp hơn mà cái này ba thành bên trong có hai thành vẫn là chiếu theo trình hy lanh chúa ngươi thực lực chương sáu trăm chín mươi ba chất vật lựa chọn chương sáu trăm chín mươi ba chất vật lựa chọn như vậy nói như vậy chúng ta là không có bất kỳ cái gì dư thừa cơ hội lúc này uy ly an dô lại tiếp tục nói ra đương nhiên nếu là trình hy lãnh chúa ngươi không n g u y ệ n ý ta ngược lại là còn có một cái phương thức ngay vậy lý việt cùng phi phượng quân chủ hai người không khỏi ngẩng đầu hướng về w i l l i am dô lại nhìn sang không hiểu hắn ý tứ cái này phương thức là một cái vô cùng mạo hiểm mà còn vô cùng nguy hiểm nếu như thành công chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề w i l l i am dô lại tiếp tục nói nói đi lý việt đạ mặt nói hắn không thích loại này thả thính cảm giác w i l l i am dô lại nhìn thoáng qua lý việt lại liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh phi p ư ợ n g quân chủ t ô đi n ô sẩn cái này mới tiếp tục nói ra kỳ thật cái này phương thức rất đơn giản chỉ cần một viên đan dược liền có thể đem một cái thực lực phía dưới binh sĩ trong thời gian ngắn tăng lên thực lực cường đại bất quá tương ứng tác dụng phụ cũng rất lớn trên cơ bản dùng đan dược binh sĩ có một nửa khả năng sẽ bạo thể mà chết mà còn liền xem như không có chết ở phía sau thời gian bọn họ cũng sẽ đụng phải cường đại lực lượng mang tới phản vệ có thể sống s ó t mười phần m ư ờ hai đây là một cái không thể n ị c h chuyển tác dụng phụ w i liam l một trăm chín mươi g i lại nói lý việt chân mày n h ữ càng thêm lợi hại đối với chiến thần lãnh chúa nói ra loại phương án thứ hai lý việt là một trăm bạn cái không đồng ý hiện tại rõ ràng binh sĩ đều đã rất ít đi còn bước lên to lớn nguy hiểm sử dụng loại này tác dụng phụ rất lớn dược thể đây là đầu rút sao mà phi phượng quân chủ tội đi nô sần cũng giống như vậy bọn họ cũng không đồng ý biện pháp này như vậy các ngươi định làm như thế nào đâu chiến thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹ trầm ngâm một lát sau đó mở miệng hỏi nghe đến w i l l i am dô lẹ hỏi thăm lý việt suy nghĩ một chút lập tức mở miệng nói ra áp dụng loại thứ nhất phương thực à ít nhất không cần tổn hại binh sĩ sinh mệnh chỉ cần chúng ta có khả năng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng như vậy tất cả những thứ này đều không còn gì phải lo lắng thế nhưng nếu như cuối cùng chúng ta t h u a mất như vậy tất cả những thứ này cũng đều không có ý nghĩa gì không phải sao nghe nói như vậy w i l l i am j o l e nhẹ gật đầu tốt nếu nói như vậy như vậy chúng ta liền sử dụng loại thứ nhất phương thức w i l l i am j o l e trực tiếp mở miệng nói ừng lý việt nghe đến lời này nhẹ gật đầu bất quá tại chỗ này chiến thần lênh chúa ta có một cái yêu cầu nho nhỏ lý việt nhìn xem w i l l i am j o lệ mở miệng nói ra a yêu cầu gì cứ nói đừng n g ạ i u i l i am dỗ lẹ mở miệng hỏi nghe đến u i l i am dỗ lẹ lời nói lý việt cũng không k h á c h khí mở miệng nói ra loại này đồ vật người biết ta biết cùng với phi vợ n g quân chủ biết tuyệt đối không thể để những người khác biết cùng với chiến tranh kết thúc về sau đem tất cả những thứ này đều bị diện không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì hiểu chưa Vì cái gì phải làm như vậy giữ lại không tốt sao phi vợ n g quân chủ tôi đi nô sần khó hiểu nói u i l i am dỗ lẹ cũng là nghi ngờ nhìn hướng lý việt thấy thế lý việt lắc đầu lập tức mở miệng nói ra bởi vì việc này liên quan đến tất cả chúng ta tương lai w i l l i am dô lệ cùng tối đi nô sấn đều là không quá lý giải bất quá lý việt lại biết loại này đổ vật tính nguy hại hắn mở miệng nói nếu như nói vật này bị ma tộc được đến về sau các ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào nghe đến lý việt lời này w i l l i am dô lệ lập tức trong lòng giật mình hắn suy nghĩ một chút lập tức trong đầu hiện lên một bức cảnh tượng đáng sợ nếu như bị ma tộc được đến lời nói như vậy đến lúc đó thật là chân chính tật thế ân đây là tất nhiên liền xem như chiến tranh kết thúc về sau cũng không thể tồn tại bởi vì chiến tranh kết thúc về sau đối với toàn bộ đại lục đến nói thế tất chính là một phen xào bài đến lúc đó ta lo lắng chính là một chút dã tâm bừng bừng lãnh chúa sẽ lợi dụng một chiêu này giết hại đông đảo trung tộc hiện tại ngươi có lẽ hiểu được ta ý tứ đi nghe đến lý việt cái này một lời nói w i l l i am d ẫ l ẹ cũng là hít thật sâu một hơi khí lạnh thì ra là thế ta hiểu được ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy w i l l i am d ẫ l ẹ trịnh trọng nói hắn hiện tại đã hiểu được lý việt ý tứ rất tốt nghe đến uy ly am dô l ẹ t nói như vậy lý việt cũng là gật gật đầu phi phượng quân chủ tôi đi n ô sẩn tại cái này một khắc chậm rãi mở miệng nói ra tất nhiên đã đồng ý như vậy hiện tại có phải là có lẽ để chúng ta mở mang kiến thức một chút người châu nghiên cứu đồ vật uy l i am dô l ẹ t cười cười sau đó gật gật đầu nói ra đương nhiên dứt lời hắn đứng dậy rời khỏi nơi này đi theo ta rất nhanh uy l i am dô l ẹ t đi tới một gian nhà phía trước hắn đẩy cửa ra ra hiệu lý việt cùng phi phượng quân chủ đi bảo hai vị mời đến ân hai người không giả đằm chiêu nhẹ gật đầu sau đó mở ra bộ pháp đi b ả o lý việt cùng phi phượng quân chủ đi b ả o uy ly am d o lệ e cũng theo sát phía sau tiến vào phòng ốc bên trong nhìn xem nơi này trang trí lý việt trong lòng không khỏi t h ầ m thàn một tiếng nơi này chính là phi phượng quân chủ t ổ đi n ô sân nghiên cứu đồ vật địa phương chờ một chút ta xem một chút ta để ở nơi đâu nói chuyện uy ly am d o lệ e liền hướng về bên cạnh một cái góc đi tới sau đó từ một cái trong hộp nhỏ lấy ra một tấm q u â n chủ, nhìn kỹ q u â n trục xác nhận không có sai lầm về sau hắn đưa nó đưa cho lý việt đây là ta nghiên cứu báo cáo bên trong viết liên quan tới làm sao luyện trị người chết sống lại phương thức cùng với tài liệu lý việt tiếp nhận tấm này q u y n c h ủ mở ra phi vựa quân chủ t ổ đi nô sẩn cũng b u lại lý việt cũng không che giấu đem quyển chụp cùng nhau đưa cho hắn phi vựa quân chủ t ổ đi nô sẩn cũng nhìn lại sau một lát sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên thật không nghĩ tới chỉ là đơn giản mấy thứ tài liền ệ u tăng thêm một chút ma pháp lực lượng pháp ma lực l i có thể để chết đi người một lần nữa hoạt động tới không thể không nói chiến thần lanh chúa ngươi thật là một thiên tài phi vựa quân chủ t ô đi n ô sân nhìn xong về sau không nhịn được tàn dương cảm ơn w i l l i am dô lẹ khẽ mỉm cười nghe đến w i l l i am dô lẹ lời nói lý việt trong lòng cũng âm thầm gật đầu bất quá những tài liệu này chúng ta trên cơ bản đều không có muốn đi ra tìm kiếm về mặt thời gian đ ể n ó i sợ là cũng không kịp à. lý việt nhìn xem trên tay mình quần t r ụ c đau mày lông mày mở miệng nói ra ân những b ậ t này quả thật có chút khó làm bất quá ta nhớ kỹ ưu ám thành phụ cận ngược lại là có một đầu đường tát bất quá đó chính là muốn nhìn bậc k h nếu là có thể tại ma tộc vây quanh phía trước làm ẩu l i ê n tốt phi vựa quân chủ tô đi mở miệng phụ họa nói một tiếng lúc này ở bên cạnh không nói gì chiến thần l ã n h chúa w i l l i a m dồ lẹt mở miệng nói ra các ngươi không cần lo lắng quá mức những tài liệu này ta chỗ này vẫn là có rất nhiều lúc trước tiến hành thí nghiệm thời điểm chuẩn bị rất nhiều chương 694, phục sinh người chết chương 694, phục sinh người chết nghe được câu này lý việt cùng t ô đi nộ sân lúc này t r ư ờ n g lớn chính mình con mắt tựa hồ có chút n g o à i ý mới ngươi nói cái gì còn có rất nhiều ngươi xác định sao đầy đủ sử dụng sao lý việt không khỏi nhìn hướng w i l l i am dô lẹ e mở miệng hỏi không sai xác thực còn có rất nhiều w i l l i am dô lẹ e cười gật gật đầu nhìn hắn dán g dấp lý việt cùng tổ đi nô sân đều là không nói gì nữa xem bộ dáng là phí công lo lắng một chàng như vậy tiếp xuống chính là thi thể vấn đề lý việt trầm giọng nói nghe được câu này w i l l i am dô lẹ e lúc này nói ra cái này các ngươi yên tâm đi thi thể số lượng cũng là nhiều vô cùng đầy đủ sử dụng ân từ lâu tới w i l l i am nô sân mở miệng đơn giản giải thích nói thủ thương binh sĩ có rất nhiều được đưa tới đến nơi này các ngươi cũng là biết、ừ. rõ có chút thương thế nghiêm trọng binh sĩ gần như tỷ lệ sống sót rất h ấ p cho nên nghe đến w i liam l d ẫ lẽ giải thích lý v i ệ t cùng phi phượng quân chủ tội đi nô sân đều gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ chúng ta tiếp xuống cần phải làm là trước thí nghiệm một cái đi trước tìm một cỗ thi thể tới tiến hành thí nghiệm nếu như có thể lại tiếp tục đại quy mô đi động lý v i ệ t mở miệng nói ra w i liam l d ẫ lẽ nghe vậy gật gật đầu cái này không có vấn đề tốt vậy ta hiện tại đi trong mộ địa tìm một chút thi thể đến lý việt nói xong liền trực tiếp rời khỏi phòng bên trong uy ly am dỗ lẹ cùng t ô i đi nộ sần hai người thì là bắt đầu chuẩn bị tài liệu lý việt từ trong phòng rời đi về sau đi thẳng tới nghĩa địa chỗ xấu nhất tại nơi đó hắn tìm tới một cái quan tài sau đó mở ra nắp quan tài quan tài nội bộ là màu đen bằng gỗ nhìn qua giống như là xác cướp một dạng trong quan tài là một cái tuổi trẻ nam tử thi thể mà còn người này còn rất dài cùng nhau t u ớ n mỹ làn da trắng n õ n tựa như là một cái nữ hải tử đồng dạng mặc trên người binh sĩ khôi giáp lý việt nhìn một chút bộ ngực hắn minh bằn ra hỏa này gọi là lệ thuộc vào cái nào lanh chốn người trong lúc nhất thời lý việt lông mày hơi nhữ lại tựa hồ là nghĩ đến một chút chuyện không tốt rất nhanh thu hồi ánh mắt sau đó nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh hắn ánh mắt tại quét đến những cái kia t r o n g quan tài thi thể về sau không có chút gì do dự thừa dịp cảnh đêm nâng lên thi thể hướng về nguyên lai gian phòng đi đến rất nhanh lý việt khiêng thi thể đem hắn ném vào phòng bên trong t ố t hiện tại liền ra hỏa này à xem ra trôn xuống không có thời gian bao lâu thân thể giữ gìn cũng tốt nhất các ngươi nhìn xem lý việt mở miệng nói ra tôi nô sân cùng w i l l i am dô lẹ hai người nhìn thoáng qua gật gật đầu như vậy bắt đầu đi tôi đi nô sân mở miệng nói ra theo hắn câu nói này w i l l i am dô lẹ cùng tôi đi nô sân hai người đem tài liệu lấy ra đập nát sau đó dùng một cái bình xứ sắp xếp gọn lý việt đứng ở một bên hắn luôn tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích phát sinh một khắc rất nhanh w i l l i am dô lẹ cùng tôi đi nô sân liền đem đồ vật làm xong sau đó bọn họ lấy ra một sợi dây thường đi ra thuận thế đem thi thể của chắc để tránh phục sinh về sau xuất hiện cái gì ngoài ý mới bắt đầu đi Nguyên tố lực lượng để thi thể hấp thu. theo nước thuốc phép thuật tưới tiêu nguyên bản âm u đầy từ khí thể sắc dần dần biến hóa từ vật chất chậm dãi biến thành vật sống từng chút từng chút chậm c h ậ p nhưng lại kiên định biến hóa lý việt cùng tôi đi nô sân liền đứng ở bên cạnh nhìn xem vào giờ phút này w i l l i am rô lẹ e cùng tôi đi nộ sần hai người đều là ngừng thở nhìn chằm chằm thi thể thời gian trôi qua đại khái chừng mười phút đồng hồ w i l l i am rô lẹ e cùng tôi đi nộ sần hai người hô hấp đã có chút rồn rập trên chắn đều xuất hiện một tầng mồ hôi dị thế nào nhìn xem tình huống này lý việt không khỏi mở miệng hỏi w i l l i am rô lẹn lại tại nơi này nhắc nhở lấy cẩn thận vừa dứt lời chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh thi thể đột nhiên bắt đầu run dày lên theo từng đợt kịch liệt run dày tiếng vang lên cô thi thể kia thế mà mở mắt tới Lý Việt nhìn x e một m màn này, trận g bén nhọn trói hai tiếng kêu thảm thiết từ bộ thi thể này trong cổ họng t h u y ể n đến thanh em này phảng phất đến từ cựu lũ lòng dạ của bố nhìn xem một màn này lý việt cùng tôi đi nộ sần hai người cũng không khỏi cảm giác có chút dùng mình toàn thân trên dưới không nhịn được cả người nổi da gà lên mà lúc này đây thi thể tựa hồ n g ư ờ i thấy vật x u ố n g nổi bắt đầu thay đổi đến điên cùng tốt tại trước đó có sợi dây buộc chặt bằng không bộ thi thể này khẳng định tránh thoát hắn không ngừng dùng sức muốn dây rụa ra dây thừng a hắn lần lượt tránh thoát dây thừng lần lượt phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương t h a nhâm k i a tựa như là quỷ khóc sói trù đồng d ạ n g không lý v i ệ t cùng tổ đi nộ sần hai người nhìn kinh hồn tăng đảm một cô gió mát quét mà đến lúc này bọn họ dốt có biết vì cái gì uy ly am dỗ lẽ sẽ nói cái này phương thức khủng bố như vậy có thể thử khống chế hắn sao có thể nghe đến lý việt lời nói w i l l i am r ô l e t lập tức mở miệng nói ra tôi đi nô sân gật gật đầu nói ra tốt dứt lời trên người hắn nổ bắn ra đến một đoàn chói lóa mắt ánh sáng màu trắng cố này quang huy bao p h ủ tại trên thi thể cùng lúc đó thi thể thân thể vị trí xuất hiện ma pháp trận kèm theo ma pháp trận cùng kia sáng chiếu d ọ i xuống lập tức để cố thi thể kia an ổn lại thân hình không tại run r ẩ y trên mặt g i ữ t ậ n cũng biến mất không thấy uy ly am dô len nói nghe đến uy ly am r ô l e t lời nói lý việt cùng tôi đi nô sân hai người lập tức l ỏ n g một khẩu khí lý việt cũng là vào lúc này có thể tới gần bị khống chế thi thể chứ không có hô hấp cùng nhiệt độ bên ngoài gần như cùng một người sống không có cái gì khác nhau quá nhiều nhìn xem bộ thi thể này lý việt nhịn không được mở miệng nói ra chiến thần lênh chúa có gì tốt biện pháp giết chết da hỏa này sao uy l i am dỗ len lắc đầu sau đó nói ra đều đã là người đã chết làm sao có thể sẽ còn chết tạm thời không có cách nào đặc biệt tốt biện pháp duy nhất có khả năng phương thức giải quyết hoặc là hỏa tiêu đốt thành cho bụi hoặc chính là lợi dụng đặc thù ma pháp trận bẫy khốn đợi đến ma lực nguyên tố từ trên người hắn tự mình biến mất bên trên chương 695, t r ư ớ c khi chiến đấu chuẩn bị chương 695, t r ư ớ c khi chiến đấu chuẩn bị lý việt tại nghe đến mấy câu này thời điểm sắc mặt đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa rất lớn trong lúc nhất thời đâm chính mình c á i cảm nghiêm túc suy tư h i ệ n nhiên hiện tại tình huống này so với mình suy nghĩ còn muốn t i ề n phức rất nhiều làm sao vậy chiến thần lãnh chúa w i l l i am dỗ l ẹ t đứng ở bên cạnh thấy được lý việt biểu tình biến hóa không khỏi có chút lo lắng mở miệng hỏi tham tại nghe nói như thế về sau lý việt nhẹ nhàng lung lay đầu của mình không có việc gì chính là nghĩ đến tiếp xuống phải làm gì nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người đối với phi phượng quân chủ tôi đi n ô sân cùng chiến thần lãnh chúa uy l i am d ỗ lẹ mở miệng chân thành nói bây giờ nhìn cái dạng này đem người chết phục sinh xem như sức chiến đấu quả thật có thể đi thế nhưng tương ứng cũng là muốn làm tốt các loại tương ứng công tác chuẩn bị mới được bằng không một khi thương tổn đến chúng ta người như vậy kết quả có thể liền thiệt thái uy l i am d ỗ lẹ hiếu k ỳ không tôi mở miệng hỏi thăm tất nhiên thần hy lĩnh chủ ngươi đều đã là nói như vậy có thể có biện pháp gì tốt giải quyết hiện tại tình huống này lý việt cũng không có vừa bắt đầu liền đáp lại hắn lời nói mà là lung lay đầu của mình h i ệ n nhiên hiện tại hắn cũng là không có cái gì tương đối biện pháp tốt giờ k h ắ c này hắn nâng lên đầu của mình đem ánh mắt nhìn về phía thi thể t r ê n thân trầm mặc sau một lát cái này mới chậm rãi mở miệng kể nói nếu như chiến tranh kết thúc về sau những n à y chết đi người nhất định phải thống nhất tiêu hủy mới được cho nên ta nghĩ có cái gì địa phương tốt có khả năng làm đến đến chuyện này nghe đến lý việt đề nghị về sau w i l l i am dỗ lại không khỏi n h ữ n mày suy t ư một hồi ta nghĩ một biện pháp tốt tại nghe được câu này thời khắc lý việt ánh mắt hiếu kỳ rơi vào w i l l i am dô lệch trên thân liền phi phượng quân chủ tổ đi nô sần cũng tại giờ k h ắ c này đem ánh mắt tập hợp tới hai người trong miệng một lời hiếu kỳ mở miệng dò hỏi biện pháp gì u á m thành chỉ nghe được chiến thần lãnh chúa yên lặng nói ra bà c h ữ này đi ra ngay vậy lý việt cùng tổ đi nô sần lẫn nhau liếc nhau một cái trong ánh mắt hoàn toàn đều là hiếu kỳ cùng n g h i hoặc hiển nhiên tại cái này một khắc bọn họ đều không hề hiểu rõ đến chiến thần lãnh chúa uy lý am dô lệch không chút hoang mang chậm rãi mở miệng giải thích nói g chúng gần cùng ngoài, gắt gao ư ưu ơ i hai cái nhìn, thành bản hình, như chính bên cần lớn chỉ đây đồ địa đ là cửa cửa cửa ta ra sau ám n g l ạ tốt, như vậy liền vậy c ó t h ể trở thành một vùng đất chết, trên vùng bản m cơ u ố n thoát l y khỏi đi, c ă n bản khả liền không khả năng. Nói h c uy ệ n w i l l i am d ỗ u lẹt nâng lên chính mình tay đến một cô ma pháp nguyên tố tập hợp trên tay lúc này kèm theo ma pháp nguyên tố lực lượng phía dưới giữa tầm mắt một cái nho nhỏ bản đồ địa hình nổi bật tại lý việt cùng tôi đi n ô sần hai người phạm vi tầm mắt bên trong uy ly am dẫu l ẹ chỉ vào địa đồ bên trên các nơi bắt đầu kinh tế giảng giải ý nghĩ của mình tới đến lúc đó chỉ cần chiến tranh kết thúc về sau có thể lợi dụng người sống đem đám này người chết rụ rỗ đến thành thị bên trong đến lúc đó hai cái cửa lớn vừa đóng liền như là bắt rụa trong vũ bắt vào tay một cái đại hỏa đốt đi xuống trên cơ bản liền cái gì cũng sẽ không còn lại lý việt nghe lấy đối phương tiểu nói này lúc này không có bất kỳ cái gì mảy may do dự khe gật đầu cùng lúc đó nhưng cũng bắt đầu có chút khó khăn có thể là nếu như nói là làm như vậy như vậy toàn bộ ưu ám thành có phải là liền đã đại biểu cho báo hỏng như vậy chiến thần l a n chúa ngươi lời nói lý việt cũng không có một mực liền nói nữa mà là im bặt mà dừng ánh mắt cũng tại giờ khắc này tập hợp tại chiến thần lãnh chúa w i l l i a m dô lẹ trên thân muốn nhìn một chút đối phương là dạng gì biểu lộ trạng thái lại không nghĩ tới w i l l i a m dô lẹ khỏe miệng hơi nở nụ cười khổ lạnh nhạt mở miệng giải thích đến lúc đó trở thành tử thành liền trở thành tử thành a dù sao cũng so bị ma tộc dày x é o tốt nghe vậy lý việt cùng phi p h ư ợ n g quân chủ t ô đi nô sần hai người lúc này liền trở mặc đối với một cái lãnh chúa đến nói từ bỏ chính mình lãnh thổ vị trí vị trí cái này liền không thể nghi ngờ tương đối đem chính mình hài tử đưa cho những người khác dạng này xót xa trong lòng cùng khó chịu trên cơ bản cũng là có thể hiểu có thể thấy được chiến thần lãnh chúa cũng là bắt đầu có rất rõ đại nghĩa tư tưởng chiến thần lãnh chúa lúc này đã là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này sảng khoái chính là mở miệng nói tốt hiện tại đừng nói nói những thứ này vẫn là trước a n bài chuyện khác đi vừa đến nếu là lập tức xuất hiện rất nhiều người chết sống lại lời nói sợ rằng sẽ đôi trong thành binh sĩ tạo thành ảnh hưởng rất lớn dù sao muốn biết một chút sự t ì n h tại những n à y chết đi binh sĩ bên trong có rất nhiều đ ồ bạn chiến hữu thân nhân thậm tốt nhất chí Cho chấn chiến cảm người nên an yêu. vì sĩ xúc đúng ị n này sự tình thông báo cho bọn hắn. Đối với chiến thần lãnh h phải cho cái Đối với đem c báo sự a ó i Việt ra yêu cầu này, cầu c n Lý ù phi phượng phản chủ hai không thử chỗ người lại kiến đối. tại Việt lại đặc biệt ngược dư cường quân này, tăng một câu. Đúng quá câu. có đặc là Lý Bất một ý rồi chiến thần lãnh chúa tại đem cái loại sự tình này báo cho cho những binh lính khác nghe thời điểm nhớ k ỹ một điểm nhất định nhất định phải để cho bọn họ biết những này là chết đi người cũng không phải là nguyên lai chỗ nhận biết đồng bạn chiến thần lãnh chúa uy liam dẫu lẽ khi nghe đến lý việt kiểu nói này bên trong chủ nhiệm gật đầu bày tỏ nói yên tâm chuyện này ta biết nên làm như thế nào vậy liền làm phiền ngươi Ừm. lúc này chiến thần lãnh chúa lại lần nữa đưa ra chính mình cái thứ hai quan điểm tới chuyện thứ hai chính là liên quan tới chuẩn bị giai đoạn hiện tại căn cứ ta đánh giá nhiều nhất tại có thời gian một ngày ma tộc liền có thể binh lâm thành hạ cho nên chậm trễ lúc chính là m u ố n thật tốt chuẩn bị sẵn sàng công tác ứng đối chiến sự đến ở bên cạnh rất ít nói chuyện tôi đi nổ sần tại cái này một khắc chậm rãi mở miệng nói thi thể liền giao cho để ta làm à ta bên này liền để người đi đảo mộ đi đến mức điều phối nước thuốc phép thuật loại này sự t ì n h liền giao cho các ngươi không có vấn đề chứ lý việt nhẹ gật đầu bày tỏ ba chấm bảy nói này ngược lại là không có, có vấn đề gì bất quá ta không biết các ngươi là thế nào điều chế a chiến thần lãnh chúa khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nợ nụ cười nói không có quan hệ đây không phải là còn có ta sao lại nói chỉ cần dựa theo ta trên quyển chụp trình tự từng bước từng bước tới làm gần như chính là không có bất cứ vấn đề gì nghe được câu này lý việt lập tức cũng yên lòng xuống như vậy việc này không nên chậm trễ hiện tại liền bắt đầu hành động a tránh cho đến lúc đó thời gian không còn kịp nữa nhưng là không xong ân không có vấn đề vì vậy ba người bắt đầu riêng phần mình hành động chiến thần lãnh chúa triệu tập nhân viên đem tương quan sự tình đơn giản nói cho cho những người khác nghe phi vựa quân chủ thì là dẫn người ném phần mộ đi đến mức lý việt thì bắt đầu dựa theo trên quyển t r ụ p trình tự bắt đầu điều chế nước thuốc phép thuật chương 696, đại quân áp cảnh chương 696, đại quân áp cảnh thời gian c h ậ m chậm trôi qua lãnh chúa liên quân bên này bắt đầu dựa theo tương ứng trình tự tiến hành chuẩn bị tại nửa đêm thời khắc gần như nguyên bản bị trôn xuống thi thể toàn bộ lại lần nữa bị đảo lên dựa theo lý việt ý nghĩ đào ra thi thể gần như toàn bộ đều bày ra tại cửa thành vị trí vị trí v ề phần tại sao muốn bày ở nơi này đương nhiên là có rất lớn tác dụng mà chiến thần lãnh chúa w i l l i am dẫu lẽ cũng là đem các loại tương quan tình huống báo cho cho còn lại nghe để bọn họ biết hiện tại nhóm người mình đối mặt tình huống ở loại tình huống này phía dưới rất nhiều người cho dù đối với đem chính mình chết đi thân bằng hảo hữu đào ra hành động cảm nhận được sinh khí nhưng cũng có thể lý giải dù sao ma tộc xâm lấn hình ảnh để bọn họ biết nếu như không bứt bỏ đạo đức như vậy bọn họ kiểu gì cũng sẽ trở thành trên đất một bộ hải cốt làm xong những khi này đương nhiên lại bắt đ ầ hiện vội g tại đầu đến đối với mấy người mà nói đến nói loại này sự tỉnh còn quá sớm chỉ có chờ đến nhìn thấy ma tộc một khắc này mới có thể bắt đầu có hành động thời gian phi tốc đi qua tất cả chuẩn bị sẵn sàng mà ma tộc đại quân cũng bắt đầu dựa theo dự định tình huống bắt đầu xuất hiện ở ưu ám thành một phía gần như vừa xuất hiện liền đem toàn bộ thành thị xoay quanh c h ậ t như nêm c ố i có thể nói lần này lý việt liền xem như có cánh cũng là c h ắ c cánh khó thoát bất quá bọn họ cũng không có vừa bắt đầu liền định tiến công mà là ở phía xa nhất định vị trí vị trí bên trong xây dựng cơ sở tạm thời rất hiển nhiên trải qua mấy lần trong chiến đấu ma tộc đã không giống ngày trước xúc động như vậy lần này bọn họ chọn lựa hành động càng thêm bảo thủ rất nhanh từ tòa quân doanh đứng bước tại nơi xa bình nguyên vị trí từ bên kia xem ra gần như có thể một cái là có thể đem vũ ám thành nhìn cái đại khái có thể nói là tương đối hoàn mỹ tính địa khu vị trí tùy theo một đội ma tộc đại quân từ đằng xa chậm rãi tới cưới ngựa đi tại phía trước nhất vị trí người không phải những người khác chính là ma tộc thống xoáy tối cao cũng là thực lực người mạnh nhất ma thần ma thần vừa đến liền có vô số ma tộc tướng quân ra n ê n tiếp cung nên ma thần điện bên dưới cung nên ma thần điện bên dưới kèm theo ma tộc tướng quân bị xuống còn lại ánh mắt thấy chỗ ma tộc binh sĩ cũng n ộ n nhịp hướng về ma thần ké t ụ trên đất mà tại ma thần trên thân một cỗ để người nhìn mà phát kiếp cường đại khí t r à n g tại vô hình bên trong t h ầ m thấu ra ngoài trên cơ bản mỗi khi hắn đi qua một cái nào đó ma tộc tướng quân bên cạnh hoặc là binh sĩ bên người thời khắc gần như bọn họ đầu sẽ thấp càng thêm lợi hại thật giống như toàn bộ người cũng đã là thần phục tại ma thần dưới chân ma thần giữ chặt dây cương tùy theo đối với người xung quanh mở miệng h ô đứng lên đi cảm ơn ma thần điện bên dưới t ù y theo đông đảo ma tộc tướng quân cùng binh sĩ cái này mới từ trên mặt đất ma thần từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới trong lúc nhất thời liền có binh sĩ vội vội vàng vàng nhỏ chạy tới dắt dây cương đem con ngựa hướng về một phương hướng khác vị trí vị trí dẫn dắt mà đi mà ma thần thì là đem ánh mắt nhìn về phía ưu ám thành vị trí lúc này toàn bộ ưu ám thành đóng chặt lại cửa lớn vô số binh sĩ ngay tại tầng lầu bên trên trận địa sẵn sàng thấy cảnh này ma thần khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra m ỉ m cười nói ra thật là không biết sống chết vậy mà còn nghĩ đến chống cự thật là không biết ai cho các người là gan ma thần lẩm bẩm l ầ u bầu nói một câu lúc này tại hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một cái một chàng trói mắt một màn trong bất chi bất giác cả người lông mày đều đã là thật chặt khóa lại ma thần nâng lên chính mình tay đến chỉ hướng u ám thành cửa thành vị trí vị trí tò mò hỏi sớm nhất đi tới nơi này mà tộc tướng quân dò hỏi bên điện những thi thể này là dùng làm gì vì sao lại bị tùy ý bày ra trên mặt đất ma tộc tướng quân nghe nói như thế cũng nhìn thoáng qua sau đó hai tay thật chặt ôm ở cùng nhau đối với ma thần kể ra nói hồi bẩm ma thần đại nhân tình huống này chúng ta cũng không biết tại chúng ta tới thời điểm cũng đã là có vô số thi thể b à y tại u ám thành chỗ cửa thành thế nhưng chúng ta còn muốn có trá cho nên phái người đi trộm một cỗ thi thể tới xem xét kết quả đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện nghe lấy ma tộc tướng quân kể nói lời nói ma thần lông mày là càng ngày càng gấp gấp nhăn ở cùng nhau giống như là có người dùng nhựa cao su đem vầng trán của hắn ở giữa nhỏ mới dọn ngươi xác định không có bất kỳ cái gì dị thường ma tộc tướng quân mười phần khẳng định nghiêm túc gật gật đầu đồng thời mở miệng bảo đảm thuộc hạ nguyện ý lấy tính mệnh đảm bảo những thi thể này chính là bình thường thi thể hiện tại trộm tới thi thể còn bị ta sắp xếp người nhân viên chặt chẽ t r ố n g giữ muốn nói duy nhất có điểm kỳ quái địa phương là là cái gì lúc này ma thần từ đằng xa chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình đem ánh mắt tụ vào tại bên cạnh ma tộc tướng quân trên thân hiếu kỳ không thôi mở miệng hỏi thăm ma tộc tướng quân chậm rãi mở miệng nói đến muốn nói duy nhất kỳ quái địa phương chính là những thi thể này tựa như là bị trong thành người đặc biệt từ trong đất đào ra sau đó ném tại phía ngoài tại trên thi thể cũng còn có khả năng nhìn thấy mai táng một trăm chín mươi thời điểm bao trùm tại thân thể bọn hắn bên trên bùn đất kỳ quái kỳ quái quả thật chính là quá kỳ quái cho dù là luôn luôn tại chiến tranh bên trong gặp qua rất nhiều đủ kiểu phương thức chiến đấu ma thần khi nghe đến, đến từ thuộc hạ hồi báo tình h u n g thời điểm sắc mặt cũng đều tại cái này trong lúc nhất thời bên trong hơi phát sinh đột biến. hiện nhiên hắn hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì một điểm lo dịp ở bên trong. giờ k h ắ c này hắn yên lặng lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa đống thi thể vị trí vị trí. từ nơi này nhìn trên cơ bản đám kia thi thể đúng là không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. vì vậy hắn mở miệng đối với người bên cạnh nói ra, đi, mang ta đi xem một chút các người trộm được cỗ thi thể kia tại nơi nào. là, ma thần đại nhân, người thân bên này. ma t ộ c tướng quân lúc này không nói hai lời làm ra một cái mời đ tác ma thần không có chút gì do dự liền mở ra bộ pháp đi tới rất nhanh thời gian một đoàn người đi tới một cái lều vải vị trí vị trí tại bên ngoài lều đứng vững mấy cái ma tộc binh sĩ mà lều vải là bị vén rèm lên gần như đứng ở bên ngoài đều có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy tình huống bên trong là d ạ n g gì có thể nói đem không cực kỳ chặt chẽ nhìn thấy ma thần một khắc này gần như ở đây ma tộc binh sĩ nộn nhịp quỷ trên mặt đất nên đón bọn họ ma thần đại nhân đến tới Chương、697. ma thần nghi hoặc chương 697, m a thần nghi hoặc đối với binh sĩ lễ nghi ma thần cũng không có nhiều thêm lưu ý chỉ là nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng vùng đ ố n g lúc đích thuận thế mở miệng nói ra đ ề u đứng lên đi phải nhận được mệnh lệnh binh sĩ không dám có bất kỳ trì hoãn nhộn nhịp đứng lên ma thần đi v à o cùng hắn cùng một chỗ đi tới người chính là tên k i a mở miệng nói chuyện ma t ộ c tướng quân đến mức những người khác thì là lưu ngay tại chỗ ma thần đi tới bên cạnh thi thể từ trên xuống dưới quan sát hai ba lần lại cũng nhìn không ra đến tên trước mắt này đến cùng có chỗ nào không đúng sức lực tóm lại bày ra ở trước mặt mình chính là một bộ bình thường không thể lại bình thường thi thể ma thần sử cay c ầ m mặt lộ vẻ khó xử hắn nghĩ cái này nhất định là lý việt cách làm chỉ là hiện tại hắn còn không nghĩ tới lý việt đến cùng là muốn làm gì l i ê n tại suy tư nghi hoặc thời điểm ma thần tựa hồ chú ý tới thứ gì tồn tại hắn nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng sờ về phía trên thi thể vị trí đây là cái gì tại ngón tay hắn tiếp xúc đụng địa phương là một đoạn s ề n s ẻ t xanh mơn mận không rõ chất lòng đứng ở bên cạnh ma t ộ c tướng quân nhẹ nhàng loạn trọng đầu của mình bày tỏ nói ma thần đại nhân vật này chúng ta cũng là chưa có tiếp xúc qua chỉ là hình như biết là một loại nào đó thảo dược hỗn hợp lên không rõ chất lỏng đến mức chủ yếu thành phần tạm thời còn không có phân tích ra được cũng không biết có phải hay không là nguy hiểm đồ vật chúng ta cũng là đem một số hàng mẫu đưa cho chó đ ê n qua trên cơ bản đều không có bất kỳ cái gì phản ứng nghe thủ hạ giải thích ma thần nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ thế nhưng đối với vật này vẫn là rất để ý hắn nói ra dạng này trước hết để cho quân ý tới nhìn xem bộ thi thể này có cái gì trô đặc thù còn có đem cái này chất nhảy đồ vật tìm đọc rõ ràng ta luôn cảm giác chính mình xem nhẹ một chút thứ gì trọng yếu là thuộc hạ cái này liền đi ăn bài ma thần không có trả lời lời nói của đối phương chỉ là khẽ gật đầu tại được đến ma thần ngầm đồng ý dưới tình m u ố n về sau ma t ộ c tướng quân đi ra ngoài trong lúc nhất thời tại lều vải bên trong cũng chỉ còn lại có ma thần một thân một mình cùng thi thể mà bây giờ ma thần lại không có bất kỳ cái gì tính toán muốn rời khỏi ý tứ binh lính xung quanh nhìn xem ma thần bộ dạng trong ánh mắt tràn đầy vô số hiếu kỳ trong lúc nhất thời tại phía dưới xì xào bàn tán nhỏ giọng kể nói ai ma thần đại nhân đang làm gì làm sao không đi r a cái này ai biết t a bất quá bây giờ nhìn cái dạng này hẳn là đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì chúng ta vẫn là đường đi quay dày hắn ngươi nói đúng cái này mấy lần cùng cái kia gọi là lý v i ệ t ra hỏa đối chiến ma thần vẫn ở vào một loại m ư ờ i phân biệt khuất t r ả thái dưới loại tình huống này vẫn là chớ tự tìm cổ ă n mấy người âm thanh vang vọng rất nhanh rơi xuống cũng là nhanh vô cùng không bao lâu cũng đã là toàn bộ yên tĩnh trở lại ma thần thì là tại nguyên chỗ suy tư chuyện quan trọng lý biệt làm như vậy nhất định là có chính hắn mục đích thế nhưng hắn dạng này mục đích đến cùng là cái gì tất nhiên vấn đề không tại trên thi thể có phải là sẽ tại nơi bên trên đâu nghĩ tới đây ma thần lúc này chờ trường lớn chính mình con mắt tựa h ồ thật nghĩ đến một loại nào đó khả năng sẽ xuất hiện tình huống lúc này hắn không nói hai lời trực tiếp đối với người bên cạnh mở miệng hô truyền lệnh kèm theo thanh â m của hắn rơi xuống một khắc này lập tức liền có binh sĩ té quỵ trên đất ma thần đại nhân có gì phân phó triệu tập tất cả cung t i ễ n thủ trước đến phải theo ma thần một câu nói kia hạ xuống ma tộc bên trong vô số cung t i ễ n thủ tập hợp tại trước mặt hắn lúc này bọn họ đều có một vấn đề ma thần gọi mình mà đến đến cùng là vì cái gì sự tỉnh chẳng lẽ là chuẩn bị bắt đầu công thành sao có thể là nhìn tình huống này lại là không giống a nếu như công thành lời nói còn lại ma tộc binh sĩ hẳn là cũng muốn bắt đầu có hành động mới đúng mà bây giờ lại chỉ có chính mình đáng người cái này liền có điểm hai trượng hòa thượng sở không tới đầu não cảm giác ma thần nhìn xem chờ xuất phát ma tộc c u n g tiến thủ nâng lên chính mình tay chỉ hướng n g ám thành vị trí phương hướng nghe theo mệnh lệnh của ta hiện tại mọi người mục tiêu nhắm ngay phía trước vị trí vị trí một đợt bắn tên ma thần lời nói mới vừa bặn văng lên lúc này liền lập tức có người ở bên cạnh mở miệm nói đến vĩ lại ma thần đại nhân xin thứ cho ta nói câu nào nói nói chuyện binh sĩ mở miệng giải thích u ám thành bên trong là có thủ hộ bọn họ thành ma pháp trận tồn tại chúng ta công kích trên cơ bản chính là hưởng phí công phu ví như muốn đối với đối phương tạo thành tổn thương trước hết phá hủy đối phương ma pháp trận mới được ma thần nghe được câu này về sau lúc này khỏe miệng hơi dâng lên cười nhạt hắn là hiểu được trước mắt tên lính này là đang lo lắng cái gì vì vậy không chút hoang mang là ở đây những người khác cùng nhau giải thích mục tiêu vị trí không phải u ám thành mà là u ám thành phía trước vị trí cái kia mảnh nằm vô số thi thể trên đất trống trên đất trống lời này mới ra lại là có rất nhiều người lộ ra không hiểu thần s ắ p đi ra hiển nhiên bọn họ không nghĩ ra ma thần một cử động kia đến cùng là vì cái gì phải biết tại trên đất trống bắn tên không phải liền là lãng phí cung tên trong tay của mình sao còn không có đợi đến binh sĩ đặt câu hỏi ma thần trước hết mở miệng chậm rãi kể nói muốn các ngươi xạ kích nguyên nhân rất đơn giản thử nghĩ một cái vì cái gì một mảnh trên đất trống sẽ không duyên vô cơ xuất hiện vô số thi thể mọi người đối với vấn đề này cũng là hiếu kỳ gần như tại ma thần đem vấn đề ném bắn ra thời khắc tất cả người n ộ n nhịp lung lay đầu của mình bày tỏ không hề biết ma thần khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên đơn giản n ở nụ cười mở miệng giải thích nguyên nhân rất đơn giản đó chính là có trá ta lo lắng tại những thi thể này bên trong ẩn nút phụ huynh một khi chúng ta công thành thỉnh lình từ trên mặt đất nhảy lên một cái địch nhân đi ra cho nên cái này một đợt bắn tên chính là vì thăm dò tốt còn có cái gì muốn hỏi thăm sao ma thần đem nói tới chỗ này ánh mắt đối với tất cả mọi người ở đây nhẹ nhàng nhìn xung quanh một vòng sau đó lạnh nhạt hỏi một tiếng đi r a cam kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống gần như tất cả cung tiễn thủ n ộ nhịp lung lay đầu của mình bày tỏ cũng không có những vấn đề khác tất nhiên không có vấn đề như vậy liền bắt đầu dựa theo ta nói tới đi làm phải vô số ma tộc c u n g tiến thủ bắt đầu đứng bước đội hình cái tên dương cung bắn tên một mạch mà thành vô số tiễn giống như là dọn mưa đồng dạng siêu siêu siêu không ngừng hướng về đất chống vị trí vị trí rơi xuống tại cái này m ộ t khắc ma thần đứng tại một chỗ chỗ cao ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phía trước nhìn có thể là khiến ma thần có chút chuyện không nghĩ tới xuất hiện trong tầm mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh không có chuyện gì phát sinh đối với ma thần đến nói chính là nhất chuyện đại sự chương sáu trăm chín mươi tám bình an vô sự một ngày t r ư ơ n g 698, bình an vô sự một ngày tại ma thần cho rằng bên trong hiện tại hẳn là sẽ xuất hiện một mảnh thi thể dễ rủa tình b u ố n mới đúng mà những thi thể này vừa bặn chính là lý việt phái người đóng giả đi ra nhưng là bây giờ chuyện gì đều không có phát sinh bây giờ liền bắt đầu để hắn không thể không hoài nghi có phải là chính mình chỗ nào tư tưởng sai lầm ma thần nhìn xem một màn trước mắt những người khác cũng tại cái này trong lúc nhất thời bên trong nhìn xem hiện trường một màn này nhìn xem không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh gần như cũng trong lúc đó ánh mắt mọi người đều tập hợp tại ma thần trên thân lúc này có ma tộc binh sĩ nhỏ giọng mở miệng dò hỏi ma thần đại nhân còn cần tiếp tục bắn tên sao không cần ma thần nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng đong đưa hai lần ra hiệu xung quanh những người khác không cần thiết tiếp tục làm cái gì vô dụng công tại được đến ma thần trả lời chắc chắn về sau gần như cũng trong lúc đó tất cả người nộn nhịp ngừng cử động của mình kỳ quái kỳ quái quả thật chính là kỳ quái không thôi vì sự tình gì cùng ta suy nghĩ hoàn toàn không giống theo đạo lý đến nói lý việt bày ra như thế một phen tình huống xuất hiện tất nhiên là có thuộc về mình mục đích chính là không phải trên thi thể nguyên nhân cũng không phải sân bại nguyên nhân còn có thể là nguyên nhân gì đâu ma thần sử c ầ m của mình như có điều suy nghĩ nghĩ đến có thể là nghĩ nửa ngày vô số vấn đề tại trong đầu trên giới hiện lên chính là không có bất kỳ cái gì một trăm chín mươi một điểm có thể dùng thông tin cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là giống như uống nước tê răng đồng dạng bị khuất lúc này ở bên cạnh ma tộc tướng quân cũng là nhìn ra ma thần nhãn thần bên trong phẫn nộ cùng bất mãn hắn lúc này đứng dậy đối với ma thần mở miệng nói ra ma thần đại nhân thuộc hạ nguyện ý xem như tiên phòng vì đó tiến hành tra xét ma thần nghe đến âm thanh về sau theo bản năng đem ánh mắt tụ vào tại người nói chuyện trên thân lúc này nhẹ nhàng lung lay đầu của mình mở miệng bày tỏ nói không chút hoang mang hiện tại vẫn chưa tới thời gian nói chuyện ma thần suy nghĩ một chút sau đó lại là tiếp tục bổ sung một câu hiện tại dựa theo mệnh lệnh của ta tất cả người không được xuất kích đem đối phương b a y quanh không thể để một con ruồi cũng bay đi vào rõ chưa kèm theo hắn lời nói rơi xuống xung quanh ma tộc binh sĩ lúc này n ộ n nhịp gật đầu tỏ ra hiểu rõ lúc này lý việt cùng phi phượng quân chủ cùng với chiến thần lanh chúa ba người đang đứng tại v ám thành trên cổng thành tình cảnh vừa nay có thể nói hoàn toàn đập vào tại tầm mắt bên trong phi vựa quân chủ tôi đi nô sần hiếu kỳ không thôi mà hỏi kỳ quái ma tộc đây là làm cái gì chỉ là bắn một đợt tiễn liền không công kích chẳng lẽ nói m ù hắn có cái gì càng lớn âm n h ư sao ở bên cạnh lý việt nghe được câu này về sau hoặc nhiều hoặc ít liền bắt đầu có chút chịu đựng không nổi khi khi một tiếng tại chỗ liền c ư ờ i theo đối mặt với nụ cười của hắn tôi đi nô sần cơ hồ là có chút mậu bức liền ở bên người vị trí chiến thần lãnh chúa uy ly am dỗ lẽ cũng là không hiểu uy ly am dỗ lẹt liền theo bản năng mở miệng hỏi thăm thân hy linh chủ ngươi đây là vì cái gì bật cười chẳng lẽ chẳng lẽ nói là có gì đáng cười sự tình không không không đừng có chỗ hiểu lầm ta chỉ là muốn nói các ngươi thực tế suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều hai người chăm miệng một lời phát ra âm thanh ánh mắt cũng tại cái này trong lúc nhất thời tập hợp tại lý việt trên thân h i ệ n nhiên đối với lời hắn nói có vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ vì vậy một người trong đó liền theo bản năng hỏi thân hy linh chủ lời này của ngươi là có ý gì rất đơn giản ma tộc công kích cũng không phải là nói có tuyệt đối kín đáo kế hoạch trong mắt của ta bọn họ đây chỉ là một đợt thăm dò tính nghe vậy tôi đi nô sân nhìn về phía tại bên cạnh mình uy lý am dỗ lẹt trên thân uy lý am dỗ lẹt ngâng lên đầu của mình nhẹ nhàng lung lay hiển nhiên đối với lý việt nói lời nói cũng là không hiểu còn mời thần hy l ĩ n h chủ có khả năng nói rõ lời này rốt cuộc là ý gì lý việt gặp cái này cũng không tại mua cái gì cái nút trực tiếp giải thích vừa vặn cái t i ê một đợt công kích nói thật ra lời nói hoàn toàn chính là ma thần thực sự là nghi hoặc không thôi dưới tình huống làm ra tình huống ta xem ra tại hắn cho rằng bên trong cho rằng cái này thi thể trên mặt đất có cái gì mai phục ví dụ như có người đóng giả thi thể gì đó vì vậy để cho người cung tiễn xạ kích một đợt kể từ đó liền có thể biết có phải là hắn châu nghĩ như vậy nói đến đây lý v i ệ t lập tức khoẹ miệng hơi dương lên lên cười đến rất vui vẻ hắn tiếp tục mở miệng nói đến rất hiển nhiên bất kể nói thế nào ma thần tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới phiến khu vực này đúng là có mai phục nhưng không phải hắn trố nghĩ như vậy nghe nói như vậy lời nói còn lại hai người lập tức cũng bắt đầu nợ nụ cười bất quá rất nhanh thời gian tồn đi nô sân l i ề n bắt đầu có chút lo lắng hỏi thăm bất quá ma tộc có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ a tiếp xuống bạn nhất phát hiện chúng ta kế hoạch sẽ làm sao nếu như lần tiếp theo sử dụng chính là man hỏa thiêu đốt cung tiễn đến lúc đó phải làm gì lý việt nhưng l à nhẹ nhàng lay động lên đầu của mình đến cái này ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức ta xem ra ma tộc trong thời gian ngắn thời gian sẽ không có động tác khác nếu là thận dùng sợ rằng sớm đã bắt đầu độc thủ mà bây giờ cái gì cũng không có phát sinh nói rõ bây giờ đối phương vẫn còn một loại hết sức cẩn thận trạng thái bên trong trong mắt của ta tiếp xuống bọn họ làm những chuyện như vậy vẫn là ở và quan sát ít nhất một đoạn thời gian bên trong là hy vọng như thế đi lời nói rơi xuống về sau tội đi dỗ lẹ sâu sắc thở dài một khẩu khí ánh mắt bên trong hoàn toàn đều là một loại v ề b ả i tâm tính kế tiếp chuyện xảy ra cũng xác thực cùng lý việt nói phỏng đoán không sai bị lắm trên cơ bản ở sau đó thời gian một ngày bên trong ma tộc cùng còn sót lại xuống lanh c h u ú i liên quân lẫn nhau nhìn nhau ai cũng không có phát động thi công ai cũng không có tiến hành qua nhiều động tác thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua đảo mắt thời gian liền đi tới nửa đêm lúc này ma thần ngồi ở chính mình lều vài doanh địa bên trong ánh mắt tụ vào tại trong tay trên bản đồ c a o mày nhìn xem giữa tầm mắt địa đồ mà cả người thì là không ngừng suy tư tiếp xuống đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì mà tại bên cạnh hắn hai đầu ngồi xuống đều là ma tổ tướng lĩnh cao cấp đã thật lâu thời gian không có người nào phát biểu nói chuyện tất cả mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái trong ánh mắt hoàn toàn đều là hiếu kỳ cùng không hiểu cuối cùng tại cái này mực khắc ma thần hoang mang dối loạn mở miệng hỏi u á m thành phía trước đống kia thi thể tình huống thế nào kèm theo hắn lời nói rơi xuống lúc này bên cạnh một cái ma tộc tướng quân cái này mới phản ứng lại vội vội vàng vàng kẽ quỵ trên đất liên thanh mở miệng nghiêm túc kể nói ra bẩm báo ma thần đại nhân hiện tại chuyện gì đều còn chưa có xảy ra tất cả cùng ban ngày không khác chương 699, ma t ộ c bắt đầu h à n h mươi chín ma tộc bắt đầu hành động ma thần tại nghe được câu này về sau chân mày như càng thêm lợi hại có thể nói hiện ở loại tình huống này là hắn vạn lần không ngờ sự tình nếu như có thể mà nói thật là hy vọng có thể phát sinh chút gì đó sự t ì n h mà không phải hiện tại cái gì cũng không có phát sinh ma thần nhìn thoáng qua xung quanh h ẹ phải không chịu nổi đông đảo ma tộc tướng quân sâu s ắ c hút một khẩu khí sau đó chậm rãi mở miệng kể nói ra như vậy đi các ngươi mọi người hôm nay cũng đã là rất mệt mỏi thời gian kế tiếp liền đi đơn giản nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu an bài chiến lược hành động là ma thần đại nhân đông đảo ma tộc tướng quân vội vội vàng vàng k h ẹ p ụy trên đất bắt đầu hành lễ sau đó theo ma thần nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng vung lên những người khác nhộn nhịp từ chính mình vị trí bên trên rời đi ma thần nhìn xem trừ mình ra liền không có một hai tồn tại gian phòng sâu sát hút một khẩu khí thật là kỳ quái lý v i ệ t tên kia đến cùng là muốn làm gì a hắn m ắ t hết bóc lại một chút biện pháp đều không nghĩ ra được có thể nói là lại gấp đáp lại là khẩn trương a thế nhưng hiện tại có thể có biện pháp nào sao hoàn toàn liền không có có khả năng làm sự tình chính là gặp chiêu phá chiêu nghĩ tới đây ma thần thu hồi chính mình tư tưởng đến e m theo lại một lần nữa thở dài hắn tiện tay vung lên đốt tại lều vải bên trong ánh đến tại cái này một khắc cũng đã t ắ t ngày đầu tiên giao đấu hai quân bình an vô sự gần như không có phát sinh cái gì quá nhiều ma sát thời gian chầm chậm trôi qua đêm tối sắp rời đi ban ngày đã đến nơi xa chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc giờ k h ắ c này ma thần từ ngủ bên trong chậm rãi mở mắt hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi ra xem xét tú ám thành tình huống kết quả có thể nghĩ gần như liền là chuyện gì đều không có phát sinh lúc này ma thần cũng phát hiện một cái gì thường tại trên c ổ n g thành đứng một người người kia không phải những người khác chính là lý việt nhìn xem lý việt một k h ắ c này ma thần sắc mặt lúc này liền phát sinh lòng trời lở đất biến hóa có thể nói hận không thể đem đối phương tiết thế nhưng đâu hiện tại làm sự tình gần như bên trên cũng chính là chỉ có thể là cắn răng n g h i ế n lợi nhìn xem lại không thể làm ra quá nhiều động tác đồng dạng lý việt cũng là tại cái này một khắc nhìn thấy ma thần chỉ bất quá nét mặt của hắn tương đối nhạt một điểm thậm chí mỉm cười đi theo đối phương đơn giản lấy tay trao hỏi giống như là rất lâu không thấy bằng hữu lại lúc gặp mặt t h a m hỏi đơn giản rất hiển nhiên lý việt đang giận người chết trên đường là càng chạy càng xa ma thần cưỡng chế chính mình nội tâm bên trong cái k i a k i a không vui lúc n à y ngô tập hợp đứng ở bên cạnh hắn ma tộc binh sĩ nghe vậy nghe được câu này về sau đột nhiên liền hiểu rõ ra không nói thêm gì nói nhảm c ầ m lên một cái kèn lệnh thổi v a n g lên kèm theo kèn lệnh âm thanh v a n g lên một khắc này gần như tất cả ma tộc không quản là tướng quân vẫn là binh sĩ gần như đều tại cái này trong lúc nhất thời bên trong lo lắng không yên hướng về ma thần hiện tại vị trí vị trí mà đến chỉ chốc lát thời gian vô số ma tộc tập hợp tại ma thần trước mặt nhìn trước mắt binh sĩ trạng thái hài lòng nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu giải thích hắn mở miệng nói đến hiện tại ưu ám thành liền tại trước mắt của chúng ta còn lại vô số lanh chúa liên quân thực lực toàn bộ đều ở bên trong hiện tại chúng ta duy nhất làm những chuyện như vậy chính là đạp phá đối phương thành trì đánh giết bên trong lênh chúa kể từ đó liền có thể nhất thống đại lục các binh sĩ của ta các ngươi có không có bất kỳ cái gì lòng tin nghe nói như vậy nháy mắt ở đây không ít người n ộ n nhịp bày tỏ hô to a hô lên nguyện ý là ma tộc mà chiến nguyện ý là ma thần đại nhân mà chiến nguyện ý là ma tộc mà chiến nguyện ý là ma thần đại nhân mà chiến ma thần thấy được một màn này thời điểm hai long điểm một cái đầu của mình sau đó mở miệng bày tỏ nói rất tốt như vậy hiện tại cục diện này các ngươi liền tốt khởi đầu tốt làm việc đi phải lúc này một cái ma tộc tướng quân lúc này đứng ra bắt đầu xin đi giết giặc vĩ đại ma thần đại nhân ta nguyện ý xem như đội tiên phòng vì ngươi mà chiến thỉnh cầu ma thần đại nhân đáp ứng thỉnh cầu của ta ngay vậy ma thần trùng điệp nhẹ gật đầu đã như vậy như vậy liền ngươi đánh trận đầu đi điều động ba ngàn tinh binh cùng ngươi cộng đồng tác chiến những người khác sau đó đi theo không có mệnh lệnh của ta không được hành động rõ chưa kèm theo ma thần âm thanh rơi xuống một k h ắ c này mọi người ở đây chăm miệng một lời mở miệng kể nói phải vì vậy tại cái này một khắp vô số ma tộc binh sĩ bắt đầu đi bắt đầu chuyển động kèm theo ma tộc khác thường lúc này ưu ám thành bên trong vô số người cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động lý việt lúc này ra lệnh đi đem tất cả nữ vu cùng ma pháp sư cùng với cung tiến thủ không quản là chủng tộc gì toàn bộ đều kêu mà đến còn có g i a trị ưu ám thành bên trong ma pháp trận pháp vận hành không thể để ma tộc công phá một khi công phá bọn họ liền có thể từ từng cái phương hướng bắt đầu tiến quân đến lúc đó đối với chúng ta mà nói có thể liền t h i ệ n thái đương nhiên lý việt nói ra l ờ i như vậy đi ra chính yếu nhất vẫn là lo lắng đối với chính mình kế hoạch có quá nhiều ảnh hưởng nếu là không có trận pháp bảo vệ đến lúc đó phục sinh người chết s ố n g lại tiến vào nội thành nhưng là sẽ cho chính mình tăng thêm không ít phiền phức không vì vậy vô số nữ vô cùng ma pháp sư cùng với cung t i ễ n thủ mở chỉ ra tập hợp tại trên tường thành chỉ chốc lát thời gian hai quân đều đã là chuẩn bị không sai bị ệ lắm dưới loại tình huống này vô số ma tộc binh sĩ vận sức chờ phát động gần như sẽ chờ một tiếng ra lệnh tại bắt đầu hành động thời điểm ma thần đứng ở s u n g phong ma tộc tướng quân bên cạnh ý vị thâm trường đối với hắn chậm rãi mở miệng nói đến một câu ghi nhớ tùy cơ ứng biến nếu như tình huống không đúng ta có thể sẽ không cho ngươi chi viện ngươi lần này mục tiêu không chỉ là công thành đơn giản như vậy còn có chính là tra xét rõ ràng tại ư u ám thành cửa ra vào đ ô n g kia tùy ý bày ra thi thể hiểu chưa tại nghe được câu này thời điểm ma t ộ c tướng quân sắc mặt đồng thời không có, có bất kỳ biến hóa nào có thể nói đối với trường hợp này hắn là sớm đã là có dự đoán vào giờ phút này chỉ là kiên định không thay đổi nói ra thuộc hạ nguyện ý là ma thần đại nhân sông pha khói lửa ma thần không nói gì chỉ là ừ một tiếng gật gật đầu tùy theo chậm rãi nâng lên chính mình tay tới hành động này ý tứ nghĩ đến không cần nhiều lời cái gì cũng có thể minh bạch lý tứ trong đó ma tộc tướng quân đột nhiên sáng tỏ không nói thêm gì nói nhảm từ bên h ô g mình rút ra vũ khí đối với sau lưng đi theo chính mình mà chiến ma tộc binh sĩ mở miệng đại thần hô tất cả ma tộc binh sĩ theo ta tác chiến z ế t a z ế t a trong lúc nhất thời ba ngàn ma tộc giống như là thủy triều hướng về nơi xa phương hướng mà đi bên trên t r ư ơ n g bảy trăm bình tĩnh lý việt chương bảy trăm bình tĩnh lý việt đối mặt với như vậy khí thế hung hung ma tộc binh sĩ lúc này trên tường thành vô số người nhữ chặt hai hàng chân m à y lại thậm chí liền trong tay mình nắm chặt vũ khí cũng đều tại cái này một khắc không tự chủ được toát ra mồ hôi tới h i ệ n nhiên rất nhiều người đối với trận này chiến đấu đều là vô cùng khẩn trương lý việt nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì một điểm quá nhiều biểu lộ thậm chí liền nửa câu đều không có nói ra chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía phía trước vị trí vị trí tựa hồ tại cái này một khắc tại hắn ánh mắt bên trong chỉ có ma tộc binh sĩ đột kích một mặt này nơi xa mà đến bóng người bắt đầu từ từ thay đổi lớn lên đứng tại lý việt bên người chiến thần lãnh chúa uy liam dỗ len tại cái này một khắc chậm rãi mở miệng kể nói hắn nói thần hy linh chủ hiện tại muốn hay không bắt đầu độc thủ dê phục sinh phía dưới thi thể để bọn họ đi chiến đấu lý việt không nói gì mà là trầm mặc cùng lúc đó đại não cũng đang không ngừng suy tư chính mình suy nghĩ nội dung nhưng hắn đem chính mình ánh mắt hướng về nơi xa vị trí vị trí phóng tầm mắt tới thời khắc hắn lập tức liền phải ra một cái nho nhỏ đáp án đi ra không được phải chờ một chút mới được câu này lời vừa nói ra l i ề n có chút để chiến thần lãnh chúa có chút hai trượng hòa thượng sở không tới đầu não cảm giác vì cái gì chẳng lẽ nói liền làm cho đối phương như vậy đến trước mặt của chúng ta sao đến lúc đó bạn nhất công phá ma pháp trận có thể liền thiệt thái thần hy lính chủ ngươi cần phải hiểu rõ một điểm a tại nghe được câu này thời khắc lý việt trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì một điểm biểu lộ cũng chỉ là mở miệng nhàn nhạt, nhạt kể nói một câu tin tưởng ta có thể được sao cái này lý việt đều đã là nói như vậy chiến thần lanh chúa w i liam l dỗ lẽ còn có thể nói thêm cái gì tốt ta bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có khả năng suy nghĩ kỹ càng một điểm lý việt tại nghe được câu này về sau khoe miệng hơi dương lên nợ đủ cười hắn đơn giản mở miệng nói ra cảm ơn ngươi có khả năng như thế như vậy lý giải ta không thể lý giải còn có thể làm sao chiến thần lãnh chúa ở bên cạnh thần s ắ c bao nhiêu liền bắt đầu có chút im lặng n ở nụ cười khổ mà bây giờ đối với hắn mà nói chính mình cũng chỉ có đem tất cả hy vọng đều giao cho lý việt lý việt không nói thêm gì lời nói lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa vị trí nhìn xem càng ngày càng đến gần ma tộc binh sĩ hắn cũng bắt đầu có chút khẩn trương lên càng thêm chuẩn sắc đến nói hẳn là đang tính toán thứ gì năm trăm m ba trăm hai mươi m hai trăm m ba mươi lăm m 170 m é t theo ma tộc càng ngày càng gần lý việt cảm xúc cũng tại giờ khắc này bắt đầu thay đổi đến có chút khẩn t r ư n g lên nhưng khoảng cách đạt tới 100 m é thời t khắc lý việt lúc này ra lệnh hành động kèm theo thanh âm của hắn rơi xuống giờ khắc này vô số nữ vô cùng ma pháp sư bắt đầu đi bắt đầu chuyển động bọn họ tổng cộng g ơ lên trong tay mình cái tia tàn phát ra quan g man g pháp trượng bắt đầu nói lẩm bẩm cùng lúc đó vô số cung tiễn thủ cũng tại giờ khắc này dương cung nắm g chuẩn bán xông lên phía trước nhất vị trí ma tộc binh sĩ đột nhiên cảm giác được tình h u ố n như thế nào chập rãi nâng lên đầu hướng về trên đầu phía trên nhìn Cái nếu là thật rơi xuống thời khắc sợ rằng chiếu theo hiện tại ma tộc binh sĩ tốc độ căn bản là không thể tùy bất luận cái gì cơ hội chạy thoát nhìn thấy một màn này bao nhiêu binh lính có chút can đảm khiếp hãi thế nhưng vào giờ phút này nhưng cũng là không muốn mạng sông về phía trước ma t ộ c tướng quân thấy cảnh này trao mày lên h i ệ n nhiên cũng là không có nghĩ đến đối phương vậy mà tới một màn như thế bất quá hắn cũng không có bối rối mà là đối với ở sau lưng mình đi theo ma t ộ c binh sĩ mở miệng gọi đến tất cả binh sĩ tiếp tục s ô n g về phía trước đừng nên dừng lại trên trời thiên thạch liền giao cho ta đến xử lý tại nghe được câu này thời khắc binh lính xung quanh nhất thời lấy hết dũng k h í đến lộ ra rất là không sợ các minh đệ sông lên a dết nha kèm theo từng trận hô to tiếng hò hét tác dụng dưới vô số ma tộc binh sĩ không muốn mạng hướng đông tới mà lúc này ma tộc tướng quân hơi dừng lại động tác của mình ánh mắt nhìn hướng đỉnh đầu đầu gối hơi hoàn toàn đang chuẩn bị nghĩ muốn hành động thời k h á c đột nhiên liền im bặt mà dừng cũng không phải là hắn không dám xuất thủ ứng đối mà là đã bắt đầu có người động thủ ma động thủ người không phải những người khác chính là sau lưng ma thần chỉ thấy được ma thần chậm rãi nâng lên chính mình tay đến trong lúc nhất thời vô số ma khí từ trên thân tản ra tới vô số ma khí lúc này tập hợp ở cùng nhau tổ kiến tạo thành một cái màu đen mà to lớn cánh tay chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm chặt cái kia màu đen to lớn bàn tay cũng đi theo hắn động tác nhẹ nhàng nắm chặt mà màu đen to lớn bàn tay nắm chặt đồ vật chính là cái kia rớt xuống thiên thạch khổng lồ ma thần cắn răng một cái vừa dùng lực bất ngờ ở giữa cái kia thiên thạch trực tiếp bị chính mình màu đen bàn tay khổng lồ trực tiếp nắm thành mảnh b ỡ sau đó đưa tay bung lên cái kia bàn tay khổng lồ cũng là đi theo di động ưu ám thành bên trên cung t i ễ n thủ bắn ra cung tiễn lốp bốp lập tức toàn bộ đều rơi vào màu đen to lớn trên bàn tay trên cơ bản đều không có đối với phía dưới tiếp tục chạy ma tàu sinh ra bất luận cái gì có hại ảnh hưởng. tiên tuyến vị trí ma t ộ c tướng quân tại thấy cảnh này dưới tình huống người to nói vĩ đại ma thần đại nhân bởi vì dọn sạch ngăn cản vì ma t ộ c vì ma thần đại nhân mọi người giết cho ta lời nói rơi xuống tiếp tục xông về phía trước đi ba chấm bảy chiến thần lanh chúa tại thấy cảnh này dưới tình huống nếu chặt hai hàng chân mày lại mở miệng d o hỏi làm sao bây giờ làm sao bây giờ thân hy l ĩ n h chủ hiện tại phải làm gì chúng ta công kích hoàn toàn không dùng được ta lý v i ệ t đã kinh lịch lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều lần chiến đấu đối với hiện ở loại tình huống này có thể nói rõ như lòng bàn tay cho nên sắc mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biến hoa quá lớn còn lại đi theo lý việt chiến đấu qua binh sĩ cũng là như thế g i á n dấp theo bọn hắn nghĩ không sợ lý việt mà không hề cảm xúc sợ chính là hắn n h u mày suy nghĩ sâu xa nếu quả thật đến tình trạng như vậy lời nói tình huống mới xem như b ế t bắt nhất thế nhưng đối với chiến thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẽ đến nói hắn chỉ là biết lý việt trên chiến trường giết địch rất mạnh cái khác tự nhiên không biết đừng hoang hốt sự tình còn tại ta dự đoán bên trong như thế lý việt mở miệng an ủi chương bảy trăm lẻ một chiến đấu hết sức căng thẳng chương 701, chiến đấu hết sức căng thẳng đang lúc nói chuyện lý việt ánh mắt tại cái này một khắp tập hợp tại bên cạnh vị trí phi phượng quân chủ t ổ đi nộ s ầ n trên thân lý việt không nhanh không chậm mở miệng hỏi phi phượng quân chủ phi phượng quân chủ ngươi đều đã là chuẩn bị xong chưa nghe được câu này phi phượng quân chủ khoe miệng lúc này hơi dương lên chính là cười một tiếng tùy theo trùng điệp điểm một cái đầu của mình nghiêm túc mở miệng đáp lại lý việt vấn đề hắn nói yên tâm hiện tại hết thể đều đã là chuẩn bị xong liền chờ ngươi một tiếng ra lệnh nghe vậy lời này lý việt lập tức hài lòng nợ nụ cười giơ tay lên chính là kêu gọi đã như vậy lời nói như vậy việc này không nên chậm trễ hiện tại liền bắt đầu khởi hành đi dựa theo kế hoạch làm được ca minh mạch t ô đi nổ sần âm thanh hạ xuống về sau liền cũng không quay đầu lại đi xuống trên c ổ n g thành ở bên c ạ n h sát thần lãnh chúa uy l i am dô lẹt vô ý thức nhìn xem t ô đi nổ sần rời đi bối ả n h tùy theo vội vàng đem ánh mắt tập hợp tại lý việt trên thân mở miệng hiếu kỳ d o hỏi thần hy linh chủ ngươi cùng phi phượng quân chủ làm tính toán gì hắn muốn đi đâu lý việt không nhanh không chậm mở miệng giải thích phi p ư ợ n g quân chủ đương nhiên là đi đối địch đối địch người đ i ê n rồi đi vạn mười hai một xảy ra chuyện gì h ắ n về không được làm sao bây giờ còn có vì cái gì muốn vẽ v ờ i thêm chuyện hành động liền không sợ chúng ta nhân viên bị hao tổn nghiêm trọng không nghe l ờ i s ắ t thần lãnh chúa trong miệng lời nói lý việt không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng giải thích ta biết ngươi đang lo lắng cái gì thế nhưng hiện tại cục diện này cũng chỉ có thể là như thế cách làm bởi vì cái gọi là binh bất t i ế m trá mà còn những thi thể này có thể là chúng ta một cái đại sát chiêu nếu như bây giờ liền bại lộ đi ra ngoài ma tộc khả năng sẽ nghĩ đến tương ứng nhằm vào biện pháp đến lúc đó không thể cho ma tộc mang đến trọng thương có thể liền thiện t h o á i sau khi nói đến đây lý việt đội qua đầu ánh mắt rơi vào nam nhân bên người trên thân hắn nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng vô đối phương bà bay bởi vì cái gọi là dụ địch thâm nhập loại này đạo lý đơn giản ngươi hẳn là minh bạch ta ta tại cái này m ộ t khắc lý việt lời nói thật giống như có một loại nào đó không biết tên ma lực ép buộc sắt thần lãnh chúa bắt đầu dần dần tin tưởng lời nói ta cũng không hiểu nhiều cái gì gọi là chiến lược đồ vật bất quá ngươi đều đã là lấy tình động lấy lý giải cùng ta giải thích nhiều chuyện như vậy ta nếu là làm ra phản đối quả thật có chút không quá tốt lời nói nói đến một nửa thời điểm hắn thoáng đình chỉ chính mình nói chuyện cử động nhìn về phía lý việt lúc này sắc thần lanh chúa w i l l i am d ô lẹ ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định ta nguyện ý tin tưởng ngươi được đến câu nói này trả lời chắc chắn lý việt khỏe miệng hơi dâng lên đơn giản nở n ủ cười h i ệ n nhiên đây chính là kết quả hắn m u ố n như vậy hành động bắt đầu nói xong lý việt đối với bên cạnh binh sĩ mở miệng lớn tiếng gọi đến một tiếng mở cửa thành ra kèm theo thanh n i của hắn rơi xuống binh sĩ bắt đầu hướng về nơi xa những người khác truyền lại tương ứng mệnh lệnh thần hy lính chủ đại nhân có mệnh mở cửa thành ra mở cửa thành ra lời nói tương tự lần lượt truyền khắp cuối cùng truyền lại tại bảo vệ cửa thành binh sĩ bên hai không có bất kỳ cái gì một chút do dự mấy chục cái cường tráng binh sĩ bắt đầu chậm rãi kéo động lên dẫn dắt dây thừng nguyên bản đóng thật chặt cửa lớn tại cái này một khắc chậm rãi mở ra mà tại cửa ra vào vị trí đã đứng ngay ngắn vô số chờ xuất phát binh sĩ tổ bọn họ xây thành một cái hoàn mỹ trận hình cầm trong tay sắc bén vũ khí mặc dù có chút khẩn trương thế nhưng bọn hắn lúc này lại dị thường ý chí chiến đấu sụt xôi mà tại bọn họ phía trước nhất vị trí nam nhân không phải phi phượng quân chủ tôi đi nô sần còn có thể là ai tôi đi nô sần nhảy lên nhảy lên một thất chiến mã trên thân thứ bên hông mình rút ra một cái sắc bén bảo kiếm tùy theo dơ cao mà lên đối với ở sau lưng mình tùy tùng vô số binh sĩ mở miệng hô theo ta tiến đến đánh giết đ ị c h nhân g i ế t t a kèm theo một tiếng này âm thanh tiếng gào thét vô số binh sĩ bắt đầu đi theo tôi đi nô sần bộ pháp bắt đầu vượt mức quy định mà đi mà nơi xa ma thần nhìn thấy cửa thành mở ra một máy mắt khỏe miệng hơi dương lên nợ nụ cười hắn ấp ú n g tự nói nói một tiếng một đám người không biết tự lượng sức mình bây giờ lại có dũng khí đến mặt đối với chúng ta tiến công thật không biết nên nói các ngươi là có dũng khí vẫn là nói ngu xuẩn ma thần lời nói bên trong mỗi giờ mỗi khắc không phải tràn đầy xem thường hiển nhiên cho tới bây giờ hắn còn không có đem lý việt đám người để vào mắt không càng thêm chính xác đến nói hẳn là đem trừ lý việt bên ngoài người đều không thả ở trong mắt mình mới đúng mà lý việt đứng ở cửa thành bên trên cũng tại khẩn trương chú ý chiến cuộc này phát triển tôi đi nộ s ầ n cơ chiến mã trước nhất bắn bọn đến địch nhân phía trước nhất vị trí dưới k ố chiến mã tại hắn không chê phía dưới giống như một chiếc thế không thể đỡ chiến xa trực tiếp không chút do dự xông về ma tộc đoạn trước nhất vị trí chỉ thấy chiến mã nhảy lên một cái cái kia cường tráng thân thể giữa không trung bên trong hoàn mỹ chửa xuống ra một cái đường cong đi ra cứng rắn v õ ngựa lúc này không chút do dự trực tiếp chính là hướng về nhích lại gần mình phía trước nhất vị trí ma tộc đặt qua phải biết b ì n h thường đứng thẳng chiến mã tùy tiện đạp một cái liền có thể sinh ra để gãy xương lực lượng tại cấp tốc bắn bọn bên trong chiến mã cỗ này lực lượng có thể nói càng là đáng sợ không được chỉ là trong t r ớ c mắt cái kia chạm mặt tới hai cái ma tộc binh sĩ muốn ngăn lại chiến mã mạnh mẽ đâm tới kết quả kế một trăm chín mươi vậy không được ngược lại thành bóng bên dưới hai cỗ trước hết nhất vòng hồn chiến mã một chân dẫm tại một cái ma tộc binh sĩ trên đầu to lớn lực lượng trực tiếp làm cho đối phương ngã trên mặt đất tùy theo đầu liền như là dưa hấu một dạng phước một tiếng nổ tung mà một cái khác tương đối chân tốt một chút chỉ là bị đá trúng ngực thế nhưng cũng trực tiếp lom đi xuống tại chỗ khí tuyệt bỏ mình vô số ma tộc binh sĩ cũng nhìn ra đến trước mắt cái này k h ô n g chế hung ác vô cùng chiến mã nam nhân không phải bình thường thậm chí có chút tham dự qua mấy lần trước chiến đấu ma tộc binh sĩ lập tức liền có thể nhận ra đối phương là ai giết hắn hắn là l ã n h c h ú a liên quân phi phượng quân chủ hắn chết l ã n h c h ú a liên quân quân tâm so sẽ loạn kèm theo một sĩ binh mở miệng đối với người xung quanh la lớn lập tức trang diện loạn thành một đoàn vô số ma tộc binh sĩ bắt đầu giống như là thủy t r i ề u chen c h ú c mà tới hướng về tôi đi nô sần vị trí vị trí mà đến thấy cảnh này tôi đi nô sần khoe miệng hơi dương lên cười một tiếng ngón tay nắm thật chặt chính mình kiếm cánh tay khẽ động cổ tay đi theo di động kiếm tiện tay mà động chỉ thấy kiếm quan g tại giữa tầm mắt không ngừng hiện lên máu tươi lập tức giống như suối phun một dạng giải rác tại một phía trong khoảnh khắc tại tổ đi nổ sần bên cạnh vị trí vị trí gần như không có bất kỳ cái gì một cái ma tộc binh sĩ đứng thẳng lên t r ư ơ n g bảy trăm linh hai lực lượng tương đương hai người t r ư ơ n g bảy trăm linh hai lực lượng tương đương hai người lúc này còn lại ma tộc binh sĩ thấy thế cũng biết nam nhân trước mắt này lợi hại nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh chỉ là đơn giản một chiêu chỉ trong một chiêu liền để đồng bạn của mình chết mấy cái thực lực như vậy không thể không nói cũng làm thật sự là lợi hại bình thường ma tộc binh sĩ biết được chính mình đã không phải là gia hỏa này đối thủ không có chút nào do dự quay người hướng về còn lại đã theo phi phượng quân chủ mà đến binh sĩ bắt đầu chiến đấu đao kiếm va nhau bắn ra tia lửa chói mắt đi ra mỗi một chiều mỗi một thức đều là trí mạng tập kích song phương một khi giao chiến lập tức liền bạo phát ra im lặng sánh ngang chiến đấu mỗi người đều tại dùng hết toàn lực chém giết địch nhân bên người mà tại cái này ngàn vạn hôn chiến đoàn người bên trong lại có một cái đặc biệt lộ ra ngoại lệ người kia chính là phi phượng quân chủ tôi đi nô、no、sân chỉ thấy tôi đi nô sần không chê chiến mã đem ma tộc binh sĩ tổ kiến tốt đội hình trực tiếp không ngừng tách ra ra hắn m g ồ i rơi xuống một kiếm liền có một cái ma tộc binh sĩ tại chỗ chết một màn này nhìn ở phía xa ma tộc tướng quân dị thường căm hận không thôi chết thiệt hút đ à n đi chết đi cho ta đang lúc nói chuyện cái kia ma tộc tướng quân tay cầm đại đao mục tiêu chính là cái kia nơi xa vị trí tôi đi nô sần tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh chỗ đi qua binh sĩ gần như cũng còn chưa kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra thân thể nào đó một chỗ cũng đã là xuất hiện một đầu sâu sắc vết thương tùy theo bình thường một tiếng liền ngã trên mặt đất tất cả đều phát sinh quá nhanh tùy theo cái này ma tộc tướng quân tốc độ càng lúc càng nhanh hắn cách phi phượng quân chủ tôi đi nô sân vị trí cũng là càng ngày càng gần nhưng khoảng cách đến thích hợp thời điểm giờ khắc này hắn cũng không có chút do dự nào chỉ thấy hắn một chân g dẫm tại trên mặt đất dưới chân vị trí mặt đất bởi vì hắn một cước này to lớn lực lượng lúc này xuất hiện sụp đổ dấu hiệu đầu gối lơi cong nhảy lên một cái cả người liền như là tấm kia mở cánh hồ điệp mục tiêu chính là cái kia nơi xa vị trí tôi đi nô sân tôi đi nô sân cũng tại giờ khắc này cảm giác được đến từ sau lưng cường đại bí áp t ạ i ý thức chiến đấu điều khiển bên dưới hắn lập tức kéo dây c ư ờ n g làm cho con ngựa thân thể tới một cái đại chuyển biến làm xong tất cả những thứ này thời điểm ma t ộ c tướng quân vũ khí cũng tại giờ khắc này cách hắn càng gần một chút hắn nội vàng nâng lên trường kiếm trong tay của mình trực tiếp cùng đối phương tới một cái cứng đôi cứng cả hai đụng vào nhau lúc này sinh ra không có gì sánh kịp cường đại lực lượng trong khoảnh khắc lấy hai người làm trung tâm bạo phát ra vô cùng cường đại lực trung kích thậm chí liền tôi đi nộ sân dưới thân chiến mã cũng bắt đầu có chút không kiên trì nội cố này lực lượng tập kích lúc này bốn chân trực tiếp quỷ trên mặt đất tôi đi nổ sần trên tay nắm thật chặt chính mình chỗ u kiếm ánh mắt nhìn về phía đối phương vị trí cũng tại giờ khắc này nhẹ nhàng nhăn nhăn chính mình lông mày tới không nghĩ tới g i a hỏa này lực lượng vậy mà như thế lợi hại nếu không phải đã sớm chuẩn bị sợ là muốn ăn một lần thiệt tòi lượn a tôi đi nổ sần nội tâm nghĩ như vậy trong lòng cũng không dám có mảy may chủ quan mà đối phương cũng là như thế phản ứng không nghĩ tới cái này phi phượng quân chủ lại có thể ngăn cản được ta một lần công kích xem ra thực lực không kém gì ta thậm chí có lẽ vẫn còn so sánh ta còn phải mạnh hơn không n g ta nghĩ như vậy hai người đều ở trong lòng quyết định một cái chú ý đó chính là toàn lực ứng phó tôi đi n ô sần biết nếu là lại tiếp tục như vậy rằng có nữa sợ là chính mình còn không có gì sự tỉnh chính mình dưới khố con ngựa liền muốn b ở i vì chính mình cùng đối phương lực lượng b a chạm mà đi trước một bước nghĩ tới đây về sau hắn không có chút nào do dự trực tiếp bắt đầu làm ra tương ứng thủ đoạn công kích chỉ thấy tôi đi n ô sần tay cầm kiếm một đoạn nhẹ nhàng hướng về bên cạnh nghiêng về một góc độ trong lúc nhất thời đối phương lưới đao liền theo hắn nghiêng phương hướng mà trượt rơi xuống ma t ổ n tướng quân tại thấy cảnh này thời khắc sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa rất lớn t h n g bét, tính sần a i g như đồng thừa ờ i tôi t Nô đi. Sân thử cơ hội này thuận thế rút ra chính mình lưỡi kiếm đi ra một kiếm trẻ dọc hướng thẳng đến mặt của đối phương cửa mà đi nếu như chỉ là bình thường đối thủ sợ rằng cũng là thật chết tại tổ đi n ô sần dưới tay thế nhưng đối phương có thể là ma tộc một tên tướng quân có khả năng tại ma tộc bên trong trở thành một cái tướng quân nghĩ đến thực lực cũng hẳn là không kém liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đối phương bắt đầu đậu chỉ thấy đột nhiên nâng lên chân của mình đến một chân đá vào chỗ đá phương hướng chính là phi p ư ợ n g quân chủ rơi xuống lưỡi kiếm Theo một cước này đối i x u n g c á kia rơi nguyên bản rơi vào hắn mặt trưởng vào mặt kiếm, l ậ phương tức t a y đổi p h hướng, hướng về bên về cũng ạ n Đồng phương h thời, rơi đi. Đồng thời, đối c tại Tô giờ khắp này kéo ra cùng khắp kéo này ra đã i giữa Chiến Nô sần ở vị trí. m tại tình hai người giao chiến dưới cuối không huống, cùng có lả à ít nhất h có k năng vông lại một lần nữa bắt đầu đối với hắn phát động công kích chỉ thấy ma tộc tướng quân đang rơi xuống một cái mùi chân nhẹ g i ố n g mặt đất mượn nhờ cố này lực lượng bất ngờ ở giữa cả người liền như là tên bắn ra nhìn thẳng vào tôi đi nô sân mà đến phi vợ n g quân chủ đối với cái này cũng không dám có mảy may chủ quan nâng lên vũ khí trong tay của mình cũng liền hướng về đối phương đâm tới kiếm cùng đ a o cả hai lúc này đụng vào nhau trong lúc nhất thời ai cũng đem người nào đều không có biện pháp nào cả hai trên cổ tay động tác là càng lúc càng nhanh đao quang kiếm ảnh cũng theo bọn họ động tác trên tay thần tốc mà bắt đầu chuyển động chỉ ngay được phanh phanh phanh tiếng kim loại va chạm nhưng không thấy bọn họ vũ khí ở nơi nào tại người bình thường giữa tầm mắt lúc này hai người động tác thực tế quá nhanh nhanh đều đã là xuất hiện vô số tàn ảnh một đạo tàn ảnh cũng còn không có biến mất một đạo khác tàn ảnh cũng đã là tại một lần xuất hiện ở giữa tầm mắt lúc này tại hai người bọn họ ở giữa vị trí xung quanh ba mét vị trí từ từ đi thành một mảnh trống trải khu vực gần như không có bất kỳ người nào dám bước qua đi n ử a bước ít nhất vừa tiến vào cái phạm vi này bên trong gần như đều sẽ bị hai người chiêu thức mà ngộ thương không gì hơn cái này cường độ cao chiến đấu cũng là không ngừng hao phí hai người cường độ cao tinh thần lực không đến một lát thời gian hai người trên c h ắ n cũng đã là xuất hiện vô số đ ầ u đại hát châu dù vậy nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám m ẩ y may buông lỏng hoặc là ngừng hoặc là nói hiện tại đối với hai người đ i n nói so là sức bền nếu ai sức bền không được như vậy tiếp xuống liền sẽ một thua lại thua thậm chí cũng có thể bị đánh giết mà giờ khắc này tôi đi nổ sần không biết vì cái gì khoe miệng hơi dâng lên lập tức nở nụ cười giờ khắc này hắn cố ý thả chậm nửa chiêu cam t r ư ơ n g bảy trăm linh ba cố ý bị thua t r ư ơ n g bảy trăm linh ba cố ý bị thua ma t ộ c tướng quân lực chú ý gần như đều tại phi phượng quân chủ t r ê tay vào giờ phút này đối với hắn một màn kia tiêu ý đồng thời không có chút nào chú ý ngược lại nhìn thấy tốc độ của đối phương chậm lại lập tức mừng tích mắt không có chút nào do dự thần tốc liền tóm lấy lần này cơ hội trực tiếp chuyển biến trên tay mình thế công hướng thẳng đến tôi đi nô sân mà đến lúc này tôi đi nô sân đã làm tốt bị đối phương đánh bại chuẩn bị cô ý giả bộ nói không tốt ma t ộ c tướng quân nao bất ngờ ở giữa từ bên cạnh hắn mà đến phi phượng quân chủ làm ra tránh né động tác nhưng vẫn là bị đối phương quẹt làm bị thương cánh tay vũ khí trong tay cũng tại giờ khắc này rơi rơi xuống, xuống. ma t ộ c tướng q u â n nhìn thấy một màn này lập tức có thể nói là mừng tít mắt nắm chặt vũ khí trong tay của mình lại một lần nữa bắt đầu đối với phi phượng quân chủ mà đi lúc này vũ khí đã rơi xuống muốn ngăn cản được đối phương lần này công kích cũng chỉ có dựa vào chính mình cái này một đôi tay chỉ nhìn đến giờ phút này tôi đi n ô sân nhìn đúng thời cơ trực tiếp bắt đầu tới một cái hai tay tiếp dao găm kết quả còn không có đợi đến hắn cao hứng đối phương một chân liền trực tiếp trùng điệp đá vào nơi ngực của hắn dạng này lập tức một trăm chín mươi cả người hắn liền trực tiếp bay ra mấy mét xa trùng điệp ngã dầm trên mặt đất tôi đi nô sần khoe miệng c h ầ m rãi chạy sôi m à u tươi nâng lên đôi mắt nhìn hướng đối diện ma t ộ c tướng quân chết tiệt không nghĩ tới vậy mà chủ quan t ô đi nô sần che lại ngực vết thương cắn răng n g h i ế n lợi nói lúc này ma t ộ c tướng quân đao trong tay vẫn như cũ nâng tại trên không hiển nhiên là tính toán tiếp tục hướng về t ô đi nô sần mà đi t ô đi nô sần trong lòng thầm k ê u hồng b ế t liền vội vàng đứng lên muốn chạy trốn có thể là hắn mới vừa đứng lên đối phương thế công liền lại đánh tới chết tiệt t ô đi nô sần dẫn mắng một tiếng thế nhưng đối phương công kích thực tế quá nhanh căn bản liền không có chút nào cơ hội cho hắn né tránh hoặc là né tránh thế công chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận tôi đi nô sân ánh mắt nhìn hướng bên cạnh vị trí một cái bởi vì chiến đấu mà rơi xuống tại bên cạnh mình t ấ m thuẫn cầm lên ngăn tại trước mặt mình chỉ nghe được bịch một tiếng bang thật lớn chuyển đến hắn t ấ m thuẫn liền bị lập tức đập vỡ nát lập tức thân thể của hắn cũng tại c ố này cự lực xung kích bên dưới trực tiếp bay ra ngoài cuối cùng ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất khu cụ khu cụ chết tiệt hoàn toàn đánh không lại a tôi đi nô sân biến sắc đối với ở xung quanh bên người những người khác lớn tiếng hô lui lui lui mau bỏ đi đang lúc nói chuyện chính mình cũng là tranh thủ thời gian đứng người lên thần tốc hướng về nơi xà thoát đi mà đi ma t ộ c tướng quân nhìn thấy tôi đi nô sần chật vật mà chạy bộ dạng nhịn không được c ư ờ i lên ha h a ha ha h a thật là vô dụng thật sự là quá vô dụng một điểm chút ít chè ép liền vạ sợ c h ế t khiếp dạng này người làm sao xứng là một m cái lanh chỗ đâu quả thực mất hết lanh chỗ mặt một bên nói thân thể của hắn liền đã thần tốc truy hướng tôi đi nô sần bối ảnh ma t ổ n dũng sĩ nghe theo mệnh lệnh của ta thừa thắng sông lên hắn cao giọng ô thanh âm bên trong tràn đầy b ì n h nghiêm tuân mệnh đại nhân nghe đến thanh âm của hắn sau lưng ma tộc binh sĩ cùng hô lên bọn họ cũng đi theo cùng nhau truy kích hướng về phía trước tôi đi nô sân đuổi theo mà đi tôi đi nô sân nghe được câu này về sau ngược lại hơi nở nụ cười trong lòng nghĩ xem ra đối phương thật đúng là cho rằng ta bại bất quá bây giờ cái dạng này cũng là không thể tốt hơn nghĩ đến liền quyết định lại đem trình diễn chân thực một điểm nhanh nhanh chạy mau đại gia nhanh lên chạy a chúng ta căn bản là đánh bất quá đối phương a hắn một bên chạy vừa kêu nói những binh lính khác tự nhiên không biết tôi đi nổ s â n nội tâm bên trong là suy nghĩ cái gì đồ vật nghe đến hắn gọi như vậy bọn họ nội tâm bên trong cũng không nhịn được tràn đầy hoảng hốt trong lúc nhất thời cũng thật cho rằng nhóm người mình thất bại vì vậy lo lắng không yên cũng bắt đầu tiến hành chạy trốn ma t ộ c tướng quân nhìn thấy đối phương đã loạn chất ư ớ c nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rực rỡ lúc này hắn đã kết luận những người này là thật thất bại từng bước một hướng về phía trước đuổi theo mà đi mà đứng tại trên cổng thành lý việt thấy cảnh này biểu lộ lãnh đạo vô cùng ngược lại là bên cạnh hắn sát thần lánh trốn lại tại giờ khắc này hốt hoảng không được thân hy lính chủ ngươi nhìn ngươi nhìn chúng ta thất bại thất bại làm sao bây giờ làm sao bây giờ hiện tại phải làm gì ha sát thần lanh chúa trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi bất an lo nghĩ lo lắng sợ hãi tóm lại tất cả tâm tình tiêu cực đều đã tụ tập đến trên mặt của hắn ha ha ta đã sớm ngờ tới sẽ là loại này kết quả không cần lo lắng lý việt nhìn đối phương thản nhiên nói trên mặt biểu lộ vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng biểu lộ sát thần lanh chúa nhìn thấy chính mình lời nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng không nhịn được có chút một bực, bực trong lòng tầm mắng ngươi đã sớm biết sẽ là kết cục như vậy ngươi còn phải ở lại chỗ này làm gì chẳng lẽ là vì chờ đợi ma tộc đại quân đi và hữu ám thành tới sao sát thần lanh chúa trong đầu bên trong hiện lên ý nghĩ này sau đó liền bị hắn lắc đầu cho phủ nhận sao lại có thể như thế đây ma tộc có thể là xem lý việt địch nhân lớn nhất lý việt làm như thế không phải liền là tự tìm đường chết sao nghĩ tới đây hắn cũng là sâu sắc hút một khẩu khí cưỡng ép để chính mình tâm bình tĩnh trở lại nhìn bên cạnh lý việt thân hy linh chủ ngươi đến cùng làm chính là tính toán gì a lý việt cười hiện tại còn không phải tốt nhất lúc nói cho ngươi biết hiện tại nhất chuyện phải làm hỗ trợ tiếp ứng phi p vựa quân chủ trở về đang lúc nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên người cung tiến thủ mở miệng hô c u n g tiến thủ chuẩn bị siêu siêu siêu theo hắn lời nói băng lên cung tiến thủ bọn họ nhộn nhịp dương cung cài tên đem cung tên trong tay mình chở khách tại bờ vai của mình bên trên kéo dây c u n g bắn tên nháy mắt vô số mũi tên nhọn liền đã n g ắ m chuẩn đối diện ma tộc đại quân những này mũi tên liền như là lưu tinh vũ đồng dạng hướng về ma tộc binh sĩ vị trí thần tốc bàn tới chết、điệt. d á m b ắ n tên mọi người chiếu cố tốt chính mình đừng để bọn họ chạy ma t ộ c tướng quân thấy thế lập tức gầm thét một tiếng t huy kiếm chém bảo chỉ nghe được ken ken ken ken ken ken mấy tiếng thanh thúy kim thiết đan sen âm thanh vang lên dưới loại tình huống này muốn truy kích nói nghe thì dễ trên cơ bản rất nhiều ma t ộ c binh sĩ chỉ có thể cầm lên chính mình tấm thuẫn hoặc là trốn tại một chút nơi hẻo lánh tiến hành tranh né cũng chính bởi vì vậy tình huống huy vợ n g quân chủ tội đi nộ sần cái này mới mang người hữu kinh vô hiểm thoát ly chiến trường vị trí ma t ổ n tướng quân thấy cảnh này tức giận không thôi quả thực chính là có ý rất địch bất lực truy kích đ a chương 704, giải thích chương 704, giải thích chỉ chốc lát thời gian phi phượng quân chủ tôi đi nô sân cũng đã là mang theo còn lại binh sĩ trốn về thành lý v i ệ t t h ấ y thế cũng không nói gì chỉ là mở ra bước tiến của mình không nhanh không chậm đi xuống trên c ổ n g thành sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt ở bên cạnh thấy cảnh này hình ảnh thiếu kỳ không tôi h cũng là không có nhiều lời bất kỳ nói nhảm đ ộ i vàng hấp tấp mở ra bước tiến của mình cũng đi theo lúc này tôi đi nô sân ngay tại thờ hồn h ệ n không ngừng hô hấp lấy lý biệt thay thế vội, vội vàng vàng quan tâm do hỏi phi vợ quân chủ có chuyện gì hay không có nặng lắm không a phi vợ quân chủ tội đi nộ sần tại nghe được câu này thời điểm đầu nhẹ nhàng g ơ lên ánh mắt nhìn về phía lý việt bên cạnh vị trí khoe miệng cũng tại giờ khắc này cười n h ạ t lên tùy ý đ n g đưa cánh tay mình mở miệng kể nói ra không có việc gì không có việc gì ngươi cũng không cần lo lắng quá mức tại nghe được câu này về sau lý việt cuối cùng là hơi yên tâm xuống chỉ là không có nghĩ đến lý việt tâm mới vừa vặn b u ô n g xuống sau một khắc liền lại bị t ộ đi nộ sần một câu nói cho cả kinh có chút khẩn trương chỉ thấy t ộ đi n ô s n hít vào một ngụm khí lạnh che lại chính mình tụ thương cánh tay một mặt không vui nói ra thao thật không nghĩ tới tiểu tử kia lực lượng như thế lớn nếu không phải ta cao hơn một bậc nói không chừng thật muốn bàn giao ở nơi nào Phi phượng quân chủ ngươi thật không có chuyện gì sao đương nhiên không có việc gì điểm này vết thương nhỏ còn không làm gì được ta cái gì thần hy linh chủ ngươi cũng đừng để ý đến tiếp x u ố n g nhưng chính là muốn nhìn các ngươi cũng đừng làm cho ta cái này máu c h ả y vô ích ta nghe vậy câu nói này lý việt nợ nụ cười lúc này không chút do dự trùng điệp g đầu cấp cho đối phương một cái minh sắc căn đoan ngươi cứ yên tâm đi lần này cam đoan cho ngươi ra một cái ác khí hai người đối thoại quả thực liền để đứng bên người sát thần lãnh chúa nghe đến là rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn liền không hiểu hai người bọn họ đến cùng nói là cái gì sự t ì n h lúc này cũng chịu không nổi nữa nội tâm của mình lòng hiếu kỷ vì vậy liền mở miệng hỏi thăm ai ta nói thần hy l i n h chủ còn có phi phượng quân chủ các ngươi hai cái đến cùng là tại đ á n h cái gì bí hiểm à? nói như thế nào lời nói ta một cái cũng nghe không hiểu à? ngược lại là giải thích một chút cho ta nghe rốt cuộc là ý gì nhìn xem sát thần lãnh chúa bí lý am dỗ lẹt biểu lộ lý việt cùng tôi đi nô sân hai người lập tức liếc nhau một cái sau đó không chút do dự để ý n ở nụ cười tôi đi nô sân nói kỳ thật vừa rồi ta là cố ý trang thất bại giả bộ thất bại câu nói này quả thực càng làm cho đối phương ông chiến tranh loại này đồ vật vậy mà còn muốn chứa thất bại đây không phải là tự tìm khổ sao lý việt ở bên cạnh đơn giản giải thích sát thần l ã n h chúa ngươi không nên hoảng hốt chậm rãi nghe ta giải thích cho ngươi bởi vì cái gọi là binh bất tiêu trá ma tộc tại cùng ta bọn họ giao chiến nhiều lần như vậy dưới tình huống cũng bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng cẩn thận cho nên muốn cho đối phương một k í c h trí mạng chỉ có thể xuất kỳ bất ý ta muốn phi vợ n g quân chủ cố ý thất bại nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là vì làm cho đối phương cho rằng chúng ta đi đến cùng đổ m ặ t lộ cảm giác chỉ có dạng này bọn họ mới sẽ chủ quan kể từ đó đợi đến lần sau đại quân đ ộ t kích thời điểm chúng ta tại lợi dụng ngươi nghiên cứu phục sinh những cái tia nằm dưới đất người chết cái này không phải liền là có khả năng cho đối phương tạo thành tổn thương lớn hơn sao tại nghe được câu này về sau sát thần l ã n h chúa lập tức gặp liền có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác khẽ gật đầu bậy tỏ nói ta hiểu được b ấ t quá hắn lời nói mới vừa vặn hạ xuống sau một khắc lại có một cái hiếu kỳ vấn đề xét ra w i l l i am dô l ấ hỏi có thể là vì cái gì ngươi loại này sự tình không nói cho ta h ạ i ta bạch bạch lo lắng thời gian lâu như vậy a lý việt cười khổ nói thực tế xin lỗi đối với loại này sự tình ta cũng chỉ có thể là nói bất đắc dĩ ma thần vẫn luôn tại đối diện quan sát đến hành vi của chúng ta nếu như binh sĩ biểu hiện cảm xúc không nghĩ là chiến bại răng dấp như vậy chỉ có thể sẽ gây nên đối phương hoài nghi cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể là để các ngươi ủy khuất một cái mơ mơ màng màng khi nghe đến lý việt những giải thích này về sau w i li l am dỗ lẹt lớn tiếng n ở nụ cười nâng lên chính mình tay liên tục chỉ vào lý việt nhổ nước và nói thần hy l ĩ n h chủ à thần hy l ĩ n h chủ thật là không nghĩ tới loại này sự t ì n h ngươi ngay cả người mình đều lừa gạt thậm chí ta cũng còn có trong lúc nhất thời hoài nghi ngươi sẽ hay không làm ra một chút phản đồ hành động tới lý việt lại lần nữa cười một tiếng đơn giản mở miệng nói thực sự là xin lỗi muốn lừa gạt quá đ ị n h nhân chỉ có thể trước lừa gạt đến chính mình để ngươi lo lắng hai hùng thực tế không h ả o ý không có việc gì không có việc gì bất quá đang lúc nói chuyện uy li am dỗ lẹ tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì sự tình vì vậy hiếu kỳ không tôi mở miệng hỏi thăm một tiếng vất quá ma tộc sẽ bị l ừ a sao b i ế t lý việt không có chút do dự nào lộ ra mười phần ánh mắt kiên định vì cái gì ngươi liền khẳng định như vậy sát thần l ã n h chúa không hiểu hỏi đến lý việt nói nguyên nhân rất đơn giản bởi vì rất nhiều thời điểm người thường thường đều sẽ tin tưởng mình chốt nhìn tình huống mà còn ma thần gia hỏa này vẫn luôn muốn làm cho ta t ừ điểm hiện tại cơ hội tốt như vậy ta tin tưởng hắn sẽ không không chân quý không nhiều nhất bọn họ sẽ lại phát động hai ba lần tập kích chính là đại quân mà đến thời khắc đến lúc kia liền là cơ hội của chúng ta lý việt nói chuyện mười phần chậm chạp mỗi một chữ mỗi một câu đều là rõ ràng rơi vào người bên cạnh bên thai bên trong nghe nói như thế về sau sát thần lãnh chúa nội tâm cảm thán ngàn b ạ n hiện tại mới xem như h i ể u được vì cái gì lý việt người trẻ tuổi này có khả năng làm lãnh chúa liên quân thống lĩnh như vậy kiến thức như vậy chiến lược ánh mắt trên cơ bản rất khó lại có thể tìm được đi ra chống lại người có h ắ tại lần này ma tộc xâm lấn thánh nạp đại lục âm u tuyệt đối sẽ vỡ vụt đương nhiên lý việt không hề biết vào giờ phút này sát thần lãnh chúa w i l l i am dẫu lẹ tại nội tâm suy nghĩ đồ vật chỉ là phát hiện vào giờ phút này đối phương một mực không ngừng nhìn xem chính mình lý việt còn tưởng rằng trên mặt mình có thứ gì giơ tay lên theo bản năng sờ lên có thể là cái gì đều không có không khỏi liền có chút hiếu kỳ hỏi sát thần lãnh chúa trên mặt ta có đồ vật gì sao ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì w i l l i am dẫu lẹ đang nghe được lý việt một câu nói kia về sau lập tức mới xem như lấy lại tinh thần vội vàng lung lay đầu của mình a không có ta chỉ là người h ĩ í nói t h À, thẳng bên trên chương bảy trăm linh năm cố kỵ ma thần chương bảy trăm linh năm cố kỵ ma thần lý việt nghe được câu này về sau nhẹ nhàng loạn trọng đầu của mình bày tỏ nói tạm thời chúng ta đồng thời không có bất kỳ cái gì có thể làm sự tình nếu như nói có như vậy cũng chỉ có một cái chính là chờ đợi chờ đợi ma tộc tiến quân nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sát thần lanh chúa đương nhiên nếu là s á t thần lãnh chúa ngươi nếu làm u ố n hỗ trợ cũng đừng loại này sự tình nói cho những binh lính khác liên đ ệ bọn họ nghĩ lầm ta thất bại lần này chiến đấu ân tức ta hiểu được ngươi liền yên tâm trăm phần tại trong bụng của mình à loại này sự tình trời biết đất biết ngươi biết ta biết s á t thần lãnh chúa w i l l i am dỗ l ẹ cấp cho một cái tại tuyệt đối cam đoan nghe được câu này lý việt lập tức liền yên tâm ánh mắt từ trên người của đối phương rời đi tại phi phượng quân chủ t ô đi nô s ầ n trên thân phi p ư ợ n g quân chủ ngươi liền đi xuống đi nghỉ ngơi đi tạm thời cũng không cần một chín mươi làm phiền ngươi cái kia đi ta trước hết đi chữa thương có gì cần trực tiếp thông chi ta một tiếng minh m ạ c h đơn giản tạm biệt về sau tôi đi nổ sần che lại vết thương liền hướng về nơi xa rời đi lý việt chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình nhìn về phía trên c ổ n g thành nói đi thôi sắt thần lãnh chúa chúng ta bây giờ liền đi xem một chút ma tộc bên kia là dạng gì tình huống đi ân nghe nói như vậy sắt thần lãnh chúa lúc này làm ra phản ứng sau đó theo lý việt bộ pháp lại lần nữa bên trên thành lâu lúc này trên chiến trường ma tộc tướng quân liên quẩn cầm trên tay mình đại đao liên quẩn chém bảo hộ lấy l ám thành trật pháp mặc dù mỗi một lần công kích đều là kinh thiên địa khiếp ủy thần khí thế vào giờ phút này lại không có đối ma pháp trận pháp đưa đến tác dụng quá lớn ngược lại là tiêu hao chính mình không ít khí lực lúc này một cái ma tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới đối với còn tại phát động công kích ma tộc tướng quân mở miệng nói ra ma thần đại nhân có lệnh gọi ta tạm thời không cần công kích rú án g thành chứ xem xét bốn phía một cái thi thể là cái dạng gì tình huống nghe nói như vậy ma tộc tướng quân cái này mới thoáng kịp phản ứng trước khi bắt đầu chiến đấu ma thần liền bắt đầu lặp đi lặp lại bàn giao tình huống cho mình vừa rồi bởi vì chiến đấu nguyên nhân làm cho hôn mê đầu não bây giờ tại binh sĩ nhắc nhở bên dưới cái này mới xem như nghĩ tới hãn nặng nề gật đầu cái này mới không nhanh không c h ậ m mở miệng nói ra đi điều động mấy người tới nhìn cho thật kỹ ưu ám thành những tên n kia là cử động gì một khi có địch nhân tập kích hoặc là còn lại khác thường liền lập tức thông báo ta một tiếng đến mức những binh lính khác đi theo ta đi xem một chút thi thể trên đất là tình huống như thế nào đơn giản hai đạo mệnh lệnh được đưa ra về sau bên người ma tộc binh sĩ lập tức liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động ma tộc tướng quân trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nếu không phải cái này ưu ám thành ma pháp trận quan hệ nói không chừng hắn sớm đã là đem phi vượng quân chủ đầu bổ x u ố n g d a o cho ma thần tranh công đi mắt thấy con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay mất hắn làm sao không tức giận thế nhưng hiện tại nhưng cũng không có nhiều biện pháp chỉ có thể là yên lặng dựa theo ma thần nói tới đi làm rất nhanh cái này ma tộc tướng quân liền mang theo người đi tới mấy cái để dưới đất thi thể bên cạnh vì điều tra rõ ràng những thi thể này vì sao lại để ở chỗ này có cái gì đặc biệt khác nhau hắn còn đặc biệt để cho người đem trên thi thể y phục để ra thậm chí dùng tay đi chạm đến chỉ là dạng này còn chưa đủ thậm chí làm ra dùng đao đâm giết hành động cử động thế nhưng hắn làm ra tất cả đều biểu lộ những thi thể này thật là thi thể đồng thời không có gì khác biệt giờ khác này cái này ma t ộ c tướng quân n h u chặt hai hàng chân m à y lại trong lòng nghĩ sẽ không phải là ma thần đại nhân nghĩ quá nhiều đi trong mắt của ta những thi thể này hoàn toàn không có đặc biệt c h ừ hôi thối chính là hư thối tính toán người đi đem điều tra kết quả báo cho ma thần đại nhân nghĩ đi nghĩ lại trước mắt cái này ma t ộ c tướng quân giơ tay lên tùy ý điểm danh bên cạnh một sĩ binh gọi hắn đi hồi báo tương ứng tình huống Tại nghe đến mấy câu này về sau người lính kia liên tục gật đầu sau đó không nói thêm gì nói nhảm liền mở ra bước tiến của mình hướng về ma thần vị trí vị trí mà đi lúc này ma thần đứng ở phía sau một chỗ sườn núi bên trên ánh mắt một mực nhìn t r ọ n g t r ọ c vào phía trước tình huống nhìn xem tại nhìn đến một cái ma tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp hướng về chính mình vị trí mà đến hắn lập tức gặp liền lấy cùng hiệu đ ư ợ c thủ hạ của mình có trả lời chắc chắn cũng không hoảng hốt trương giã không đội vàng liền đứng tại chỗ yên lặng c r ở lấy không đến một lát thời gian nơi xa mà đến ma tộc binh sĩ đi tới bên cạnh hắn vừa đến đã đối với ma thần quỳ xuống sau đó bắt đầu hồi báo tình huống vâng báo ma thần đại nhân tướng quân đã phái người điều tra qua những cái kia thi thể trên đất trên cơ bản toàn bộ đều là thi thể không có bất kỳ cái gì quá nhiều khác thường phải không thật không có bất kỳ cái gì khác thường ma thần ngược lại không có bởi vì câu nói này mà bắt đầu vui vẻ ngược lại là xít sao trâu lên lông mày của mình tới thuận thế mở miệng hỏi ngược lại một câu như vậy khi nghe đến hắn lời nói thời điểm bên người ma tộc binh sĩ trùng điệp gật đầu khẳng định mở miệng nói ra đúng vậy những thi thể này chính là bình thường thi thể ta đích thân ở bên cạnh nhìn xem tướng quân động thủ kiểm tra giờ k h ắ c này ma thần không nói gì mà là đâm cảm của mình như có điều suy nghĩ kỳ quái kỳ quái kỳ quái thật là kỳ quái chẳng lẽ nói ta thật quá lo lắng bất quá vì cái gì lý việt muốn để một đám thi thể b à y tại cửa thành vị trí vị trí chẳng lẽ thật chỉ là làm ra vẻ ngưng thần d ở cho sao ma thần càng nghĩ càng nhiều có thể là không có một loại ý nghĩ có khả năng giải thích trong lòng hắn nghi hoặc ở bên cạnh ma tộc binh sĩ một mực vì trên mặt đất cũng không dám q u ấ y dày ma thần cử động chỉ có thể là t h ở mạnh cũng không dám hơi thợ một cái một hồi lâu thời gian ma thần giơ tay lên tới ma tộc binh sĩ lập tức liền biết ma thần là có mệnh lệnh được đưa ra đi truyền mệnh lệnh của ta lại điều động ba ngàn tinh binh gia nhập chiến đấu thế tất công phá đối phương thủ thành ma phát trợ phải lúc này ma tộc binh sĩ cái này mới chậm rãi lui bước xuống dưới chỉ chốc lát ba chấm bảy thời gian một đạo mệnh lệnh tại ma tộc quân doanh bên trong chuyển xuống tiếp ma thần đại nhân có lệnh lại phái ba ngàn tinh binh gia nhập chiến đấu thế tất phá mất ấ ám thành phòng ngự ma phát trợ theo lính liên lạc â m thanh rơi xuống trong lúc nhất thời vô số ma tộc binh sĩ bắt đầu ngay ngắn trật tự đi bắt đầu chuyển động ba ngàn tinh binh cứ như vậy từ ma tộc quân doanh bên trong lại một lần nữa điều khiển đi ra bắt đầu tiếp viện tiền tuyến vị trí m a một màn này cũng bị đứng ở trên tường thành lý việt nhìn thấy thấy cảnh này lý việt khoe miệng hơi nở nụ cười xem ra ma tộc là thật là ngồi không yên đã như vậy như vậy cũng tốt nói chuyện lý việt nhìn về phía bên cạnh sát thần lãnh chúa sát thần lãnh chúa tiếp xuống trên cổng thành liền bắt đầu giao cho ngươi chỉ huy ta đi một chút sẽ trở lại chương bảy trăm linh sáu lý việt xuất chiến chương bảy trăm linh sáu lý việt xuất chiến lý việt một câu lập tức liền để bên cạnh uy lý am dẫu lẽ có chút hai trượng hòa thượng sở không tới đầu não cảm giác trực tiếp mở ra miệng mình phát ra một tiếng a chờ chút chờ chút thần hy linh chủ n g ư ơ i cái này là có ý gì hắn nội vội vàng vàng ngăn cản muốn bắt đầu hành động lý việt hỏi lý việt cười nói ra đương nhiên là d ụ đ ị c h thâm nhập hiện tại ta đi ra sân liền cấp cho đối phương một loại sân cùng thủy tận h ảo giác đương nhiên phải đổ dầu vào lửa tới một lần a âm thanh nói đến đây lý việt hơi ngừng lại nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng vô uy ly âm d ẫ lẽ bà bay sau đó tiếp tục nói t u t việc này không nên chậm trễ ta cũng có thể đi xuống ghi nhớ nhất định muốn giả vợ như rất là dáng vẻ khẩn trương đừng để ma thần tiền kia nhìn ra bất kỳ khác thường đi ra tuất tuất ta hiểu được tại được đến câu nói này trả lời chắc chắn về sau lý việt cũng không có chút gì do dự trực tiếp mở ra bước tiến của mình mà đi mà nơi xa ma thần cũng tại giờ k h ắ c này nhìn thấy lý việt hành động cử động chỉ bất quá bởi vì khoảng cách thực tế thái quốc xa xôi quan hệ tại cái này trong lúc nhất thời hắn căn bản là nghe không được đối phương nói bất quá cũng có thể đại khái suy đoán ra là tại an bài những chuyện gì sau đó lý việt liền tiêu mười hai mất tại hắn ánh mắt bên trong kỳ quái lý việt tiểu tử này đi nơi nào hiện tại có thể là chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc hắn không tại phía trước t ò a c h ấ n còn có thể đi cái kia chẳng lẽ nói còn đang suy nghĩ quét âm như quỷ kế gì sao l i ê n tại ma thần mình tư khổ tưởng thời khắc ưu á m thành nguyên bản cửa lớn đóng chặt lần này lại bị mở ra mà lần này xuất hiện người không phải những người khác chính là lý việt lúc này lý việt trong tay cầm một cái trường thương màu đen từng bước một hướng về bên ngoài mà đến thấy cảnh này ma thần theo bản năng mở ra bộ phát muốn x u n g tới thế nhưng tiếp x u ố n g nhưng vẫn là yên lặng thu chân về bước không được vạn nhất hắn chính là muốn chờ đợi ta đi qua có thể liền thiện t o á i trước xem tình huống một chút lại nói ma thần tự lẩm bẩm nói lên một câu nói như vậy về sau lại lần nữa nâng lên chính mình tay tới bên cạnh ma tộc binh sĩ thấy thế lo lắng không yên nhỏ chạy tới hỏi thăm ma thần ma thần đại nhân có gì phân phó ma thần nói lý việt hiện tại bắt đầu độc thủ tên kia không phải lý việt đối thủ kêu những tướng quân khác tiến lên c h i viện ghi nhớ ta không cầu các người đánh giết lý v i ệ t nhưng cũng yêu cầu mình đừng chết ở trên chiến trường chỉ nhìn một chút lý v i ệ t đến cùng là ẩn giấu đi cái dạng gì thủ đoạn là được rồi là ta cái này kêu là những tướng quân khác tiến đến c h i viện ma tộc binh sĩ rời đi ma thần vị trí vị trí mà giờ k h ắ c này ma thần ánh mắt nhìn về phía lý v i ệ t vị trí khỏe miệng hơi dâng lên đơn giản kể nói ra lý v i ệ t ta lý v i ệ t hiện tại liền để ta nhìn ngươi cái hổ lô này bên trong mua cái gì thuốc đang lúc nói chuyện hai tay ôm ở ngực của mình chỗ chuẩn bị nhìn một cái cho hay ma thần một tiếng mệnh lệnh được đưa ra về sau mấy cái ma tộc tướng quân lại lần nữa xuất phát tiến về phía trước vị trí vị trí lý việt đứng tại chỗ lúc này đồng thời không có bất kỳ cái gì dư thừa hành động cử động hoặc là nói hắn liền đứng ở chỗ đó không núp đ í c h nhưng cho dù là cái gì động tác cũng không có làm nhưng cũng cho đối phương ma tộc mang đến không nhỏ ảnh hưởng vá người này đến cùng là đang làm gì a cái này ai biết ba bất quá ngàn vạn không thể lấy coi thường người này cũng là chân thần cấp những người khác cùng ta bọn họ ma thần đại nhân đều có thể đánh có đến có v ề tại nghe được câu này thời điểm bên người còn lại ma tộc binh sĩ bắt đầu có c h ú t hoảng cái gì cũng ta bọn họ ma thần đại nhân đánh có đến có về như vậy lại không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này người cái này sợ chứng sợ cái gì ma thần đại nhân liền đứng tại phía sau chúng ta mà còn không nhìn thấy những tướng quân khác cũng tại giờ k h ắ c này chạy đến chi viện chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ không được còn có thể sợ hai đối phương một cái sao tại đơn giản ngữ an u ổ i phía dưới nguyên bản còn tính là thoáng có chút khẩn trương ma tộc đại quân bắt đầu từ từ chấn định lại tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng cho dù là lý việt mạnh hơn gần như cũng rất không có khả năng có khả năng đem bọn họ lập tức toàn bộ giết sạch lại nói bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay húng chi cái này còn không phải chỉ là bốn tay mà là vô số tay lúc này vô số ma tộc đã trở xuất phát lý việt thấy cảnh này cũng bắt đầu có hành động chỉ thấy được hắn chậm rãi bước hướng đi đối phương vị trí tại lý việt đi lại một bước thời khắc tất cả ma tộc trong lòng đều lau một vệ mồ hôi nước mà khi lý việt bước ra ưu ám thành ma pháp trận một khắc này cũng đã là đại biểu cho chiến đấu chính thức bắt đầu lúc này vô số ma tộc binh sĩ trở thành một cái hình quạt gián dốc thật chặt bao quanh bọn họ mục tiêu nhiệm vụ vị trí thế nhưng khoảng cách lý v i ệ t vị trí khoảng cách nhưng lại có mười mấy mét nhìn xem một màn lý v i ệ t khoe miệng hơi dâng lên đơn giản lỡ đủ cười hắn nâng lên chính mình tay đến chậm dại b â y b â y ra hiệu đối phương tiến lên đây có thể là lý v i ệ t động tác cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng ngược lại là làm cho những này bao quanh hắn ma tộc binh sĩ bắt đầu lui về sau nửa bước thấy thế lý v i ệ t n ế t lên khoe miệng cười càng thêm sán lạc hắn đối với bên cạnh tất cả ma tộc binh sĩ kể nói ra đã các ngươi không động thủ trước vậy ta trước hết tới nói chuyện trường thương thật chặt nắm tại trên tay mình ánh mắt gắt ga khóa kín tại phía trước cùng lúc đó gần như tất cả ma tộc binh sĩ cũng tại giờ khắp này cảm giác được một cố cường đại vô cùng khí thế đang theo chính mình mà đến bất ngờ ở giữa mọi người sắc mặt 190 phát sinh lòng trời lở đất biến hóa vội vàng hấp tấp vội vội vàng vàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị chỉ thấy lý v i ệ t một chân hơi vượt mức quy định mở ra nửa bước thương trong tay đầu trực tiếp nhắm ngay phía trước vị trí sau một khắc bước chân khé động thân hình nháy mắt từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất không thấy chết tiệt h ố n đản hắn đi nơi nào nhanh nhanh mau tìm chiến đấu đáng sợ nhất chính là địch nhân đột nhiên biến mất đây đối với đám này ma tộc binh sĩ đến nói quả thực chính là khủng bố đến t h ờ điểm bởi vì ai cũng không biết lúc nào lý việt sẽ tại xuất hiện đột nhiên một cái ma tộc binh sĩ tựa hồ phát giác cái gì hắn cảm giác được một đạo bóng tối che lại chiếu dọi chính mình thái dương vô ý thức nâng lên chính mình ánh mắt hướng về đỉnh đầu nhìn cái này không nhìn không sao xem xét nháy mắt một cây trường thương trực tiếp từ bên trên xuyên thẳng đầu của hắn mà đến mà hạ xuống trường thương nam nhân không phải những người khác chính là lý việt nguyên lai、like、tại vừa rồi lý việt nhảy lên mà động thật cao nhún n y chỉ là tốc độ của hắn thực tế quá nhanh ở hiện trường m ạ tộc gần như không có người nào phát giác được hắn hành động đợi đến kịp phản ứng nháy mắt lý việt công kích cũng đã là rơi xuống sắc bén t r ư ờ n g thương giống như vạch qua trang giấy một dạng cắm xuyên đối phương đầu lập tức liền đầu t h ư ơ n g rơi trên mặt đất t r ư ờ n g bảy trăm linh bảy lý việt cường đại t r ư ờ n g bảy trăm linh bảy lý việt cường đại đầu t h ư ơ n g tiếp xúc tại mặt đất một nháy mắt thời khắc đông nhiên liền từ trong đó buộc phát ra một cố không có gì sánh kịp lực lượng đi ra cái này một cố lực lượng lấy đầu thương làm trung tâm bắt đầu khắp nơi tàn đi gần như cũng ngay trong nháy mắt này ở giữa xung quanh khoảng cách mấy chục mét ma tộc binh sĩ toàn bộ đều trong nháy mắt này ở giữa toàn bộ bởi vì bị đến từ mặt đất lực lượng tập kích toàn bộ ngã trên mặt đất lý việt bước chân chậm dai rơi vào mặt đất đem cắm vào đối phương đầu trưởng thương kéo ra đi ra ánh mắt nhìn về phía xung quanh ma tộc binh sĩ trên thân vị trí tùy theo dưới chân bộ pháp bắt đầu k h é đ ộ u thua tay trưởng thương hướng thẳng đến trong đó một cái ma tộc binh sĩ đâm tới cái này một k í c h tốc độ nhanh vô cùng nguyên bản còn tại nơi xa hắn đợi đến ma tộc binh sĩ kịp phản ứng n h y mắt cũng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn gặp tình huống như vậy đội vàng vàng đội vàng hấp tấp nâng lên chính mình tay đến đem đ ạ i đ a o trong tay xem như t ấ m vẫn ngăn tại trước mặt lý v i ệ t trường thương trong tay trực tiếp liền đâm vào đối phương mặt đ a o bên trên nhưng điều cái này ma tộc binh sĩ kinh ngạc sự tỉnh tại cái này một khắc phát sinh chỉ thấy được lý v i ệ t trường thương trong tay giống như là xuyên phá một cái giấy cửa sổ trực tiếp đem trong tay đối phương mặt đ a o xuyên phá đầu t h ư ơ n g cũng trong nháy mắt này ở giữa đâm vào cổ đối phương bên trong phút một tiếng cái này ma tộc binh sĩ chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói muốn nói chuyện nhưng là liên tục h ó khăn thậm chí kèm theo ho khan cũng còn có máu tươi từ khoe miệng bên trong chạy chạy ra ngoài chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm lúc này mới phát hiện chính mình đã bị lý việt một thương đâm xuyên qua cái cổ giờ k h ắ c này hắn biết mình là phải chết nghĩ đến tại chết đi phía trước làm chút động tác vì vậy chật vật nâng lên hai tay của mình đến thật chặt kéo lại lý việt trưởng thương đ ầ u thương nghĩ đến chỉ cần k h ô n g chế được lý việt đ ầ u thương l i ề n có thể hạn chế hắn động tác bất quá tất cả những thứ này hành động cử động đối với lý việt đến nói quả thực chính là ngu xuẩn lúc này nơi sa ma tộc binh sĩ cũng tại giờ khác này chú ý tới lý việt hành động cử động Thừa cơ hội cơ như à y đương n i đi ê n muốn u q vậy thực lực cường đại cấp cho ma tộc không nhỏ áp lực nhưng mặc dù là như thế nhưng vẫn là có vô số ma tộc binh sĩ mở ra bước tiến của mình liên cùng hướng về lý việt vào tới nơi xa mấy cái m a tộc tướng quân nhìn thấy một màn này nhất thời cũng hiểu được nếu như lại tiếp tục theo cứ theo đà này lời nói sợ là không bao lâu nữa thời gian xung quanh liền không có mấy cái m a tộc binh sĩ còn có thể đứng tại chỗ nếu là như vậy sợ là nhóm người mình cũng sẽ bị đối phương đánh giết cho nên đang nghĩ đến một màn này thời khắc mấy cái m a tộc tướng quân ánh mắt lẫn nhau liếc nhau một cái không nói ra bất luận cái gì một câu thế nhưng trong ánh mắt biểu hiện ra cảm xúc cũng đã là nói do chính bọn họ ý nghĩ lẫn nhau gật đầu động tác tay nhẹ nhàng khé động chỉ thấy mấy người bắt đầu hướng về từng cái phương hướng khác nhau mà đi xem ra lần này đối phương là tính toán áp dụng xa luân chiến phương thức đến tiêu hao lý việt sức chiến đấu kể từ đó mới có thể trình độ lớn nhất lên đến đến lần chiến đấu này thắng lợi mặc dù nói ý nghĩ rất tốt thế nhưng lý việt thực lực có thể là chân thần cấp cái khác dạng này cường đại như thế trên lệ n h đẳng cấp đối với những này ma tộc tướng quân đến nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ lý việt lại lần nữa dùng trường thương đâm xuyên một tên ma tộc binh sĩ về sau rút ra vũ khí trong tay của mình chuẩn bị hướng về mặt khác một chỗ ma tộc binh sĩ bắt đầu tập kích ngay một khác này đột nhiên nội tâm bên trong cảm nhận được một cô đến từ thân thể phía sau vị trí cảm giác nguy cơ cùng lúc đó thân thể cũng tại giờ k h ắ c này làm ra tương ứng phản ứng hành động đi ra chỉ thấy lý việt hai chân trùng điệp dẫm trên mặt đất thân thể bắt đầu giống như nhạy cầu đồng dạng đàng không đàng không thân thể tại trên không vận chuyển điều chỉnh tương ứng phương hướng lý việt ngáo đến hơi hướng về bên cạnh một c h ỗ nhìn chỉ thấy tại cách mình không sai biệt lắm hơn mười mét ma tộc binh sĩ bên trong trong đó một người mặc trang phục rõ ràng cùng binh lính bình thường hoàn toàn không giống người cầm trong tay một cái sắc vén loan đao loan đao bên trên có một đoạn tinh tế x í c sắt tại hắn hung v ậ bên dưới cái kia loan đao bất ngờ ở giữa hướng về lý việt bên cạnh mà đến t ố t tại lý việt phát hiện hơi sớm và không bị đối phương như thế một đánh lén nói không chừng thật phải bị thương bất quá đã thấy đối phương hành động thời khắc lý việt liền đã không tại lo lắng trường thương trong tay bắt đầu xoay tròn cuốn động lên trường thương bên trên hồng anh cũng theo trường thương vận chuyển làm ra x o ắ n ốp hình dạng giờ khác này cái kia loan đao sau lưng chỗ kết nối xích sắt cứ như vậy trực tiếp bị lý việt gắt gao c u ố n quanh ở chính mình trường thương bên trên đợi đến hắn lại lần nữa rơi trên mặt đất một khắc này bất ngờ ở giữa dùng sức giống như kéo c o một dạng đem đối phương hướng về bên cạnh mình vị trí kéo tới cái này nhỏ gầy ma tộc tướng quân đ ộ i vội vàng vàng đem xích sắt quấn quanh ở trên tay mình hai chân gắt gao đạp trên mặt đất muốn mượn nhờ mặt đất ngăn cản lý việt đem vũ khí mình lôi kéo tại bên cạnh hắn thế nhưng hiển nhiên cái này nhỏ gầy ma t ộ c tướng quân là xem thường lý việt lực lượng lý việt chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực thân thể của hắn liền theo xích sắt một dạng bắt đầu l ư ớ n g về lý việt vị trí vị trí rơi xuống tới thấy cảnh này lý việt khoe miệng hơi hơi bên trên dưng ơ lên trường thương trong tay trực tiếp n g ắ m chuẩn lấy đối phương vị trí vị trí tiếp xuống gần như chính là không cần hắn làm cái gì đối phương liền có thể sống sờ sờ đâm tới chính mình trường thương bên trong bất quá lý việt tính toán mặc dù đánh rất băng rội có thể là xung quanh biến cố thực tế quá nhiều ngay một khắc này chỉ thấy vài thanh nhận dấu phi đao hướng thẳng đến khuôn mặt của mình mà đến lý việt thấy thế phần e o dùng sức thân thể hướng phía sau ngựa đi. cái kêu mấy cái không biết từ cùng mà đến phi đao lập tức liền cùng lý việt khuôn mặt tới một cái lao mặt mà qua siêu siêu siêu tại mặt khác một bên nơi xa mấy cái ma tộc binh sĩ né tránh c u n g kịp trực tiếp bị phi đao trúng đích bộ ngực nhìn kỹ vết đao cắm vào ngực vị trí vị trí đến cũng không tính là đặc biệt so sâu chỉ cần kịp thời cấp cứu đến cũng còn có cơ hội sống sót có thể là bọn họ chỉ là thoáng đông l ú c nhích chính mình bước chân s á t mặt nháy mắt biến thành gan heo tùy theo một cái máu tơi ư đen ngòm từ khoe miệng bên trong p h ư ơ n ra bệnh mấy tiếng liền ngã xuống đất bỏ mình thấy cảnh này lý việt lông mày thích chặt hiển nhiên đã là h i ể u đ ư ợ c đối phương những này phi đao bên trong là có chứa k í c h động nếu là sơ ý một chút bị thương chỉ sợ sẽ là hung độ giờ ít cam chương bảy trăm linh tám nhằm vào chương bảy trăm linh tám nhằm vào tại lý việt nâng lên thân thể của mình một khắc này lúc này mới phát hiện tới nguyên bản kết nối tại chính mình trường thương bên trên xích sắt đã sớm bị trong đó một cái phi đao cho các n ư ớ Mà cho á i kia n ỏ gầy ma tộc tướng quân cũng lần. vậy ma một mắt muốn phía, vừa ra a tộc Việt biết, được cứu quân ánh mắt nhìn bốn bắn bắn bởi phi đ Lý khắp gia hỏa là ai.、Dù、sao là Dù d có ạ nên g gia xung này tồn tại chính mình xung quanh, rất khó không thể sẽ mang đến cho mình rất đại phiền tại đại hỏa khó thể cho thoái. rất rất Cho sẽ tại lý việt nội tâm ý nghĩ bên trong hiện tại bài phải giải quyết ra hỏa tất nhiên chính là cái kia ma tộc có thể là còn không có đợi đến lý việt quan sát tốt mình muốn mục tiêu nhân vật thời điểm nơi x a một cái mập mạp vô cùng ma tộc tướng quân hai tay cầm một cái lớn lây bờ lớn mở ra bộ phát điên cùng hướng về lý việt hiện tại vị trí vị trí chạy đi qua mặc dù mập mạp thế nhưng động tác lại một chút cũng không có bất luận cái gì một điểm dây dưa dài dòng bộ dạng thậm chí còn rất nhanh cái này mập mạp ma t ộ c tướng quân bước chân ba bước vượt làm hai bước chỉ chốc lát thời gian cũng đã là xuất hiện ở lý việt bên người nâng lên trong tay mình to lớn b a chính là hướng về lý việt mặt v u n g bổ xuống to lớn v u n g chém động tác kèm theo từng đợt một trăm chín mươi thanh âm sẽ do tại lý việt bên thai văng lên thế thế lý việt không dám có bất kỳ khinh thường nào trường thương trong tay k h ẽ động bị hai tay của mình thật chặt nắm ở cùng nhau tùy theo h ả i ngăn tại trước mặt mình chỉ ngay được đúng một tiếng đó là mập mặt ma t ộ c tướng quân búa cùng lý v i ệ t trưởng thương cướp đòn khiêng đụng vào nhau âm thanh ngay tại lúc đó lý v i ệ t chỗ chiến lập mặt đất nháy mắt cũng lom lún xuống dưới không ít một m à n này để lý v i ệ t lông mày không tự chủ được thật trả xung quanh ở cùng nhau ra đi không phải chứ gia hỏa này thịt mỡ thật sự chính là không có bất trưởng khí lực lớn như vậy kém chút liền bị hắn đánh chết còn tốt hiện tại ta sớm đã là đột phá chân thần cảnh giới nếu như là bán thần cảnh giới sợ là trực tiếp liền muốn biết di trúc ở đây rồi lý viện nội tâm hoạt động mười phần phức tạp lúc này hắn mới kịp phản ứng bọn gia hỏ này thật phải là một cái so một cái phiền toái a lý việt nâng lên chính mình một chân thuận thế đá vào mập mạp trên bụng thuận thế tiếp lấy một cước này trực tiếp nhảy lên một cái rơi vào nơi xa vị trí mập mạp ma t ộ c tướng quân bị lý việt một cước này đá cũng là liên tiếp lui về phía sau lớn đại phủ trôi đâm tại sau lưng trên mặt đất cái này mới xem như ngừng chính mình rút lui thân ảnh mà giờ k h ắ c này ánh mắt cũng lại lần nữa tập hợp tại lý việt trên thân lại một lần nữa mở ra bước tiến của mình cầm trong tay mình lưới bờ lớn chính là đ i ê n cùng hướng về lý việt vị trí một lần nữa chạy tới đối mặt với tập kích của đối phương lý việt hơi nhũ mày thật không kết thúc đúng không đã như vậy lời nói như vậy trước hết cầm ngươi tới khai đao kèm theo lý việt cầm lên giận dữ về sau hắn cũng tại giờ khắc này bắt đầu bắt đầu chuyển động lý việt kéo lấy chân thương thân hình giống như quỷ mị dựa vào đối phương vị trí vị trí không ngừng tới gần cái này mập mạc ma t ộ c tướng quân nhìn thấy lý việt hướng về chính mình xông tới một khắc này hơi sửng sốt một cái nhưng cũng không có bất luận cái gì khiết ý t r o ngay t cầm chính mình thành kia so với mình còn muốn to lớn búa dỡ cao khỏi đỉnh đầu chính là hướng về lý việt vị trí bổ xuống l i ê n tại b a muốn tiếp cận lý v i ệ t k h u ô n mặt một khắc này đột nhiên cái này mập mạc ma t ộ c tướng quân chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt chờ đến ánh mắt của mình khôi phục lại vũ khí của mình đã là rơi trên mặt đất mà tại vũ khí phía dưới gần như liền không có bất kỳ cái gì lý v i ệ t thân ảnh tồn tại giờ k h ắ c này lông mày của hắn cũng theo đó thật chặt nhũ t r u n g một chỗ kỳ quái người đâu đi nơi nào tại phía sau ngươi l i ê n tại cái này mập mạc ma t ộ c tướng quân phát ra nghi ngờ thời điểm lý v i ệ tâm thanh cứ như vậy trầm dai ở bên t a i của hắn văng lên tại nghe được câu này âm thanh một khắc này Cả n xem, xem ra vẫn là chúng ta đánh giá thấp ngươi nghe lấy cái này mập mạp ma t ổ c tướng quân mở miệng nói lý việt khỏe miệng hơi dâng lên đơn giản nợ nụ cười đây chính là ngươi sau cùng gì muốn sao nếu như chỉ là như vậy như vậy trong mắt của ta ngươi cũng không có bất cứ tiếc nuối nào lý việt mở miệng nói ra chỉ là không có nghĩ tới là lý việt đem lời kiểu nói này đối phương khỏe miệng nhưng là hơi n ở nụ cười ha ha ha ha ha ha. nghe lấy đối phương tơi ư c ư ờ i quá dị lý việt lông mày hơi nhữ lại sắc mặt cũng mười phần không hiểu nhìn về phía hắn ngươi c ư ờ i cái gì mập mạp ma tổ tướng quân lạnh nhạt nói ra lý việt ta lý việt ta c ư ờ i ngươi thực tế quá mức chủ quan tất nhiên cứ như vậy tiếp cận ta có ý tứ gì nghe lấy đối phương lý việt thực sự là có chút không hiểu nhiều đến cùng kể ra chính là cái gì tại cái này một khắc mập m ạ t không có nói chuyện mà là bắt đầu đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy hắn cố nén chính mình đau đớn bắt lại lý việt đầu thương sau đó đối với còn lại ma tộc tướng quân lớn tiến quát vũ khí của hắn đã bị ta k h ô n g chế các ngươi còn không mau một chút đ ậ u thủ kèm theo câu nói này âm thanh rơi xuống lý việt nắm chặt t r ư ờ n g thương c ă n thương muốn từ đối phương trong bụng rút đi ra có thể là không có nghĩ tới là thanh này t r ư ờ n g thương giống như là gắt gao khảm vào thân thể đối phương bên trong tùy ý lý việt khí lực lớn đến đâu đều không thể dung chuyện đương nhiên nếu như lý việt dùng hết toàn lực đi rút ra lời nói cũng là có thể làm được có thể là cái này cần tiêu phí thời gian nhất định mà bây giờ tại lý việt giữa tầm mắt b ố n phía đã theo ma tộc trong quân đội nhảy ra bốn năm cái ăn mặc đều là tướng quân cấp bậc ma tộc tướng quân những n à y ma tộc tướng quân cầm trong tay các loại vũ khí hướng về lý việt hiện tại vị trí mà đến nếu là tiếp tục như vậy c h ễ n ã i nữa lời nói sợ là lý việt chính mình cũng muốn hung độ rỡ ít nghĩ tới đây hắn lập tức làm ra một cái lớn mật quyết định hai tay từ bỏ vũ khí mình kèm theo lý việt bung ra t r ừ n thương trước mắt cái này mập mặt ma t ộ c tướng quân cũng bắt đầu có chút không chịu nổi bình một tiếng trực tiếp quỷ xuống trên mặt đất liên tục ho khan mỗi một lần kèm theo hắn ho khan đều có vô số máu tươi từ đối phương khỏe miệng bên trong chạy chạy ra ngoài mà lý việt trường thường vào giờ phút này còn tại trên bụng của hắn c á m bảo tùy theo thân thể rốt cuộc không kiên trì được trực tiếp chậm rãi ngã trên mặt đất lúc này tất cả người l ự c chú ý toàn bộ đều tại lý việt trên thân thể đối với cái này ngã trên mặt đất ma t ộ n tướng quân gần như liền không có bao nhiêu người để ý chương bảy trăm linh chín chiến đấu kết thúc chương bảy trăm lẻ chín chiến đấu kết thúc vào giờ phút này lý việt đã là bị tốt mấy tên cho hoàn toàn bao vây lại dưới loại tình huống này chỉ có thể là làm ra cứng rắn thoát đi cử động hắn nâng lên chính mình một cái tay đến nhìn về phía cái kia nhỏ gầy ra hỏa mà đi nắm đâm tại cái này một khắc thật chặt nắm lại theo hắn nắm tay động tác ngón tay cũng bởi vì cường độ nguyên nhân phát ra răng rắc răng rắc sen vào nhau têu tiếng vang lý việt một quyền này có không có gì sánh kịp cường đại lực lượng tại đối mặt cố này to lớn lực lượng thời khắc đối phương gần như không dám n g h kháng chỉ có thể là lựa chọn tranh hắn biết nếu như chính mình nạnh kháng lý việt dưới một kích này đi lời nói sợ là từ mình bất tử cũng muốn tàn thế mặc dù giết chết đối phương rất trọng yếu thế nhưng bảo toàn chính mình cũng là phi thường trọng yếu tại đơn giản cân nhắc phía dưới cái này ma tộc tướng quân động tác hơi chậm hơn nửa nhịp cũng chính là cái này nửa nhịp động tác cấp cho lý việt một cái thoát cơ hội chạy trốn lý việt kịp thời thu hồi quả đ ấ mình m thân hình k h ẽ động lại lần nữa biến mất không thấy đợi đến còn lại ma tộc tướng quân kịp phản ứng thời khắc về thời gian để nói đã là chậm lúc này lý việt thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy đáng ghét người đâu l i ê n tại có người phát ra dạng này nghi hoặc về sau đột nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng k ê u dê n â m thanh đợi đến bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa vị trí lúc này mới phát hiện tới biến mất không thấy gì nữa lý việt đã xuất hiện ở phía xa vị trí mà tại lòng bàn chân của hắn bên dưới chính đ ạ t một cái ma tộc binh sĩ lý việt nhẹ nhàng lung lay đầu của mình nhàn nhạt mở miệng nói ra thật là không nghĩ tới nếu không phải mình gia tăng chú ý thật đúng là liền kém chút cắm ở tay của các ngươi bên trên đang lúc nói chuyện lý việt dưới chân động tác hơi vừa dung lực cái kêu ma tộc binh sĩ liền chết tại dưới chân của hắn lý việt không chút hoang mang cầm lên đối phương rớt xuống vũ khí t h a m dò tính tại trong tay nắm chắc hai lần sau đó hài lòng gật đầu mặc dù không có ta trưởng thương dễ dùng nhưng cũng đầy đủ dùng đang lúc nói chuyện hắn ánh mắt nhìn về phía vài người khác khoe miệng hơi d ư ơ n g lên đưa ra chính mình tay nhẹ nhàng b ẫ y b ẫ y mặc dù không có nói chuyện thế nhưng dạng này động tác đơn giản không thể nghi ngờ là tại nói cho đối phương có bản lĩnh người liền đến a mấy cái ma t ộ c tướng quân tại cái này trong lúc nhất thời bên trong lẫn nhau nhìn qua có thể nói đối với lý việt động tác hết sức tức giận thế nhưng tại hiện dưới loại tình huống này cũng là thuộc về một loại không thể làm gì cảm giác tên đang chết tiểu tử này thực sự là có chút quá mức khoa trương một chút đừng xúc động tiếp tục dựa theo kế hoạch bắt đầu làm việc nếu là loạn trợ cướp đến lúc đó phiền phức nhưng luôn lắm ở trong đó một cái ma tộc tướng quân nhắc nhở bên dưới nguyên bản tương đối bắt đầu xuất hiện s ố c xếp ma tộc quân đội tại cái này một khắc cuối cùng là hơi bình tĩnh lại theo mấy tiếng mệnh lệnh được đưa ra ma tộc binh sĩ cũng tại giờ khắc này bắt đầu lại lần nữa có hành động vào giờ phút này tất cả ma tộc bắt đầu tiến hành vây quét hành động hành động hiện tại bọn hắn đã biết một vấn、đề. muốn dựa vào nhóm người mình lực lượng giết chết lý việt gần như là không thể nào tất nhiên đã là không thể nào như vậy tiếp x u ố n g có khả năng làm sự tỉnh liền không ngừng tiêu hao lý việt lực lượng sau đó lại giao cho ma thần đến xử lý vì vậy quyết định chính mình nội tâm chú ý ma tộc binh sĩ cùng ma tộc tướng quân cũng tại giờ khắc này lại một lần nữa bắt đầu bắt đầu chuyển động trận chiến đấu này gần như thành một tràng đánh lâu dài mỗi một khắc lý việt đều đang không ngừng đánh giết địch nhân bên người theo thời gian chậm rãi c h u y ể n rời trong nháy mắt cũng đã là đến khi đem đến vào giờ phút này trời chiều đã tới h ạ n lý việt trên thân cũng bị nhiễm lên một tầm đỏ tươi nhan sắc đó là máu tươi của đ ị c h nhân bởi vì lúc quan hệ giữa có chút nhiễm ở trên người hắn máu tươi lúc này đã bày ra biến thành màu đen trạng thái trên tóc càng là xềnh x ệ t nếu không phải cái kia không ngừng hô hấp bộ dạng cùng với đứng thẳng răng r ấ p sợ răng nhìn thấy lý việt cái d ạ n g này đều tưởng rằng hắn là cái người chết lý việt sâu sắc nuốt xuống hạ trong miệng của mình hơi khô héo nước bọn dưới chân hắn vị trí không biết khi nào đã sớm trồng chất đi ra vô số thi thể những thi thể này trên cơ bản toàn bộ đều là hắn chém giết ma tộc binh sĩ mà để lại lúc này ở bên cạnh hắn xung quanh phụ cận còn có mười mấy cái ma tộc những n à y ma tộc cũng đã là nhanh đến cực hạn thời gian bọn họ cũng là cùng lý việt không sai biệt lắm một dạng trên thân bị đồng bạn máu tơi ư nhiễm thế nhưng lúc này bọn họ nhưng cũng cùng lý việt có chút không giống bọn hắn lúc này bởi vì sợ nguyên nhân cho nên thân thể đều tại không ngừng run dậy l i ê n vũ khí cũng bắt đầu có chút cầm không vững lại trái lại lý việt lúc này mặc dù đã làm ệ n h mỏi cực kỳ thế nhưng khuôn mặt biểu lộ lại bộ dáng rất là cao hứng tới a làm sao vậy có phải là không dám tới a đã các người mấy người không dám tới lời nói ta muốn phải đi qua bất quá thật là không nghĩ tới các người đám này ma tộc không phải danh s ư n g chiến đấu là vinh quang sao hiện tại đối mặt ta lại bắt đầu sợ h ã i chiến đấu thật là ném vào các ngươi ma tộc mặt lý việt không nhanh không chậm nói chuyện ngữ ánh mắt nhìn hướng đối phương vị trí muốn nhìn một chút bọn họ hiện tại sẽ làm ra bộ dáng gì cử động tới không quả nhiên mấy cái ma tộc binh sĩ đã là chịu đựng không nổi đến lý việt trả phúng mắng to một tiếng chết tiệt lý việt con mẹ nó ngươi có bản lĩnh liền đừng ở chỗ này cho l á o tử phết lối đi chết đi cho ta đang lúc nói chuyện trong đó một cái ma tộc không chút do dự nắm lên vũ khí trong tay của mình bất ắ t Việt hiện tại vị trí vị trí, điên cùng chạy tới. Thế tới, tới Việt trí trí t đầu điên hướng hiện chạy nhưng không nghĩ tới, người vừa mới mới vừa chạy tới khoảng cách lý việt vị trí vị trí không chỉ người mới cùng về vị vị vừa vừa vị vị Lý Lý mới có bao xa, y được Lý v i ệ ngờ â n lên chính mình xuống. n một tay, Bất đao bổ g ở giữa hắn chạy thân ảnh ngay một khắc này ngừng lại tùy theo thân thể từ giữa đó một phân thành hai trong thân thể máu tươi cũng tại giờ khắc này điên cùng dâng trào lên cái dạng này nhìn qua đừng đề cập có nhiều sợ hãi còn lại ma tộc binh sĩ tại thấy cảnh này thời khắc đồng t ử hơi phát sinh h é o rút thế nhưng sau một khắc cũng là lấy hết dũng khí lại một lần nữa hướng về lý việt mà đến nạp mạng đi đi chết đi cho ta lúc này chỉ thấy được lý việt không chút hoang mang nâng lên chính mình tay đến theo cổ tay khéo động vũ khí trong tay cũng tại giờ khắc này lại lần nữa hướng về đối phương chém vào đi ra cái này một kích lúc này tháo bỏ xuống đối phương cầm vũ khí cánh tay đau hắn ngao ngao kêu gào không ngừng lý việt thấy thế đồng thời không có chút nào lưu ý ngược lại là không nhanh không chậm đi tới cầm lên vũ khí trong tay của mình sau đó nhẹ nhàng tại cổ của đối phương bên trên nhẹ nhàng một vệt. bất ngờ ở giữa cái kêu ma tộc binh sĩ cũng liền trực tiếp nằm trên mặt đất không có âm thanh bên trên chương 710, m a thần tập kích chương 710, m a thần tập kích chiến đấu rất nhanh liền rơi xuống hồi cối u lúc này tại lý việt bên người vị trí đã không có bất kỳ một cái nào ma tộc còn tại đứng gần như tất cả ma tộc toàn bộ tử vong mà vào giờ phút này lý việt cũng làm ệ t quá sức từng ngụm từng ngụm không ngừng thở gấp hô hấp ánh mắt nhìn về phía nơi xa ma thần vị trí vị trí khoe miệng lập tức liền hơi dương lên n ở nụ cười lý việt tiểu ý rất là vui vẻ tựa hồ xả được cơn giận đồng đạo chỉ là không có nghĩ đến tại cái này trong lúc nhất thời bên trong ma thần khoe miệng cũng là chậm rãi nợ nụ cười hắn cũng là cười mười phần vui vẻ thậm chí có thể nói có chút ngoài ý liệu cảm giác lý việt ta lý việt nói thật ngươi chiêu này cố lộng huyền hư thật sự chính là đem ta hủ dọa nhìn ngươi n ử a này g cuối cùng là xác minh ta ý nghĩ tiếp xuống là tử kỳ của ngươi đang lúc nói chuyện ma thần thối chân hơi động một chút cả người lập tức từ tại chỗ vị trí bên trên biến mất không thấy đợi đến thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa một khắc này cũng đã là đi tới lý việt trước mặt không đến mười mét vị trí lý việt cũng không nghĩ tới tại giờ khắc này ma thần vậy mà bắt đầu xuất thủ hắn lúc này đã rất mệt mỏi nếu như là tại bình thường đối với ma thần ngược lại là còn có thể một trận chiến năng lực mà bây giờ nếu như hắn cùng ma thần chiến đấu sợ rằng c h ỉ có tử vong một khắc cho nên trong nháy mắt này lý việt làm ra một lựa chọn vậy liền chạy trốn chỉ là không có nghĩ tới là đối với lý việt hành động ma thần là đã sớm xem tại chính mình trong mắt khoe miệng của hắn khẽ mỉm cười muốn chạy trốn c ử a đều không có nói chuyện thân hình khẽ động sau một khắc cũng đã là phong bế lý việt chạy trốn con đường thuận thế tại cái này trong lúc nhất thời bên trong theo bên cạnh một bên hơi nâng lên chính mình tay tới ở một bên bởi vì chiến đấu mà rơi xuống đất vũ khí tựa h ồ tại cái này một khắc nhận đến ma thần triệu h á n trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại trên tay của hắn tùy theo nhẹ nhàng nắm chặt cũng đã là rơi vào tại ma thần trên tay sau đó nâng lên chính mình tay đến thuận thế chính là một cái vung chém động tác lý việt nhìn thấy một màn này sắc mặt kinh hãi vội vội vàng vàng di động tới thân thể của mình hướng về bên cạnh mà động hắn v ừ a vặn mở ra bước tiến của mình ma thần vũ khí trên tay cũng đã là rơi vào hắn nguyên bản dưới chân vị trí bất ngờ ở giữa chiếu theo ma thần kiếm trong tay rơi xuống vị trí nhất thời tại phía trước trốn tại vị trí sinh ra to lớn bạo liệt phản ứng bất ngờ ở giữa mặt đất vị trí vị trí nước da vô số khe hở cho đến nơi xa vị trí khoảng cách mấy trăm mét lý việt nằm ở bên cạnh vị trí vị trí nhìn thấy màn này trong ánh mắt đồng tử hơi hơi co lại mặc dù nói hắn sớm đã là biết ma thần thập phần cường đại thế nhưng không có nghĩ tới là lại có thể đã cường đại đến tình trạng như vậy nhìn xem lý việt chật vật không chịu nổi rán d ấ p ma thần khỏe miệng hơi d ư n g lên trực tiếp nói ra lý việt ta lý việt hiện tại ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu a đang lúc nói chuyện h ắ n động tắc chia tay lại một lần nữa bắt đầu bắt đầu chuyển động một màn này để lý việt sợ hãi không thôi hiện tại có khả năng làm sự tình cũng chỉ có không ngừng mà chạy trốn cái này một cái tuyển chọn có thể là thân thể thể lực trên cơ bản đã không thể để hắn làm ra dư thừa cử động bây giờ liền bắt đầu để lý việt nghi hoặc không thôi rõ ràng chỉ cần chạy và o ữ u ám thành ma pháp trận bên trong liền có thể bình an vô sự thế nhưng ma thần gần như cũng đã là không định cho đến lý việt bất kỳ quá nhiều phản ứng thân hình k h ẽ động cũng đã là lại lần nữa rơi vào lý việt trước mặt lần này hắn công kích càng thêm manh lên thậm chí có thể nói hung áp vô cùng lý việt trốn hết sức chật vật không chịu đổi thậm chí mấy lần liền kém chút chết đi lúc này lý việt bởi vì thân thể của mình năng lực đến cực hạn tăng thêm lực chú ý toàn bộ đều đánh trúng tại ma thần trên thân trong lúc nhất thời liền không có chú ý tới trên mặt đất tình huống sơ ý một chút cả người liền trực tiếp ngã dầm trên mặt đất không xong tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ chết lý việt sắc mặt kinh hãi liền tại ma thần vũ khí trong tay sắp rơi vào lý việt trước mặt thời khắc đột nhiên thân thể của hắn hơi đột nhiên n g lại ngược lại hướng về một phương hướng khác tiến hành công kích ngăn cản Nguyên lúc a i tại là lãnh thành trên sát thần cổng c h a William. Lẹ tại Việt tại lẹ Lý lâm Dô nhìn đến lý việt nguy, vì vậy á i này t r o nếu g trong, lúc nhất thời bên trong đội đội vàng vàng người cùng hướng động giao không ngừng hướng lúc lệnh lưới kích. nhất bên mệnh bên nữ thần thành thần thời pháp phát pháp hội trí trí trí tập tụ trí trí vội vội siêu siêu siêu vị vưu về vị vị Vô về ma ma ma ma mà ở sư vị vị số đ n này, n Lúc ế như hắn tiếp tục công kích lý việt lời nói như vậy chính mình cũng sẽ đụng phải bị thương rất nghiêm trọng cho nên giới loại tình huống này chỉ có thể là trước lựa chọn ngăn cản hành động ma thần vũ khí trong tay thần tốc xoay tròn kẽ h động cao tốc xoay tròn lấy vũ khí tạo thành cùng loại bảo vệ thuận hình thức trực tiếp đem trước mặt hắn tất cả công kích toàn bộ đều ngăn lại mà lúc này ở bên cạnh lý v i ệ t gần như cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một điểm cơ hội chạy trốn tại cái này một khắc vội vội vàng vàng từ trên mặt đất vị trí đứng lên sau đó điên cuồng hướng về một bên khác vị trí vị trí tiến hành thoát đi ma thần nhìn xem lý v i ệ t muốn chạy trốn hành động tự nhiên là không thể nào cấp cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn thế nhưng hiện tại mình muốn thoát ly những n à y chết tiệt công kích cũng là có chút điểm khó khăn chết tiệt hắn mắng to một tiếng con mắt tại viền mắt bên trong đ ả o quanh tựa hầu nghị đến tiếp xuống phải làm gì chỉ thấy đột nhiên nâng lên chân mình đến sau đó trùng điệp hướng xuống đất hung hăng rất mạnh một cước này đi xuống về sau mặt đất nháy mắt cũng bởi vì hắn to lớn lực lượng mà thay đổi đến chia năm xẻ bảy cũng chính là tại cái này mất khắc mấy khối bởi vì hắn cường độ quan hệ mà phân liệt bùn đất nháy mắt bởi vì c h ấ n lạc cái này rất giống là thả tại đồ trên bàn lập tức đột nhiên đánh cái bàn lời nói liền sẽ làm cho vật phẩm chấn động ba chấm bảy mà trên mặt đất tảng đá gần như cùng đây là đồng dạng một cái đạo lý ma thần pitheo khẽ động chân vô số tảng đá liền bị hắn một chân chân đ ã tới những tảng đá này tới tới đi đi tốc độ thực tế quá nhanh lý việt lúc này muốn ngăn cản thế nhưng nếu như nói làm ra hành động như vậy cử động lời nói liền sẽ làm cho hắn chạy trốn sát xuất giảm bớt vì vậy bất đắc dĩ dưới tình huống chỉ có thể là lựa chọn ngày tháng vì vậy hai tay giao thoa ở cùng nhau lựa chọn ngày tháng lập tức mấy hòn đá to lớn tảng đá giống như đạn pháo một dạng trực tiếp trùng điệp đập vào lý việt trên thân thể sau đó bởi vì bị một cố lực lượng tập kích cả người hắn cũng ngay một khắc này nhận lấy không thiếu thương hại thân thể thậm chí tại cái này trong lúc nhất thời hướng phía sau lảo đảo mà n g ã xuống chương bảy trăm mười một hữu kinh vô hiểm chạy trốn chương bảy trăm mười một hữu kinh vô hiểm chạy trốn như vậy m ộ t kích đối với lý việt đến nói là thống khổ nhưng cũng là may mắn bởi vì giờ khác này lý việt tại bị những này công kích về sau thân thể cũng là tùy theo hướng về phía sau n g ã xuống mà hắn đổ xuống vị trí chính là ma pháp trận bên trong ma thần cũng không nghĩ tới chính mình động tác ngăn trở sẽ thành t i ể u đối phương chạy trốn hành động đợi đến ma thần kịp phản ứng thời điểm gần như đã chậm ma thần đình chỉ ngăn cản hành động vội vàng hướng về lý v i ệ t hiện tại vị trí mà đi thế nhưng bước tiến của hắn cuối cùng vẫn là c h ậ m bên trên một bước trên tay mình động tác nhất tại tiếp xúc đến ma pháp trận thời khắc trung điệp bắn ngược trở về thậm chí loáng thoáng t r u y ề n đến từng trận đau đớn ma thần nhìn xem ngã trên mặt đất lý v i ệ t tức giận không thôi nâng lên chính mình tay nắm chặt n ắ m đấm của mình trung điệp đập vào trên ma pháp trận muốn đập phá đối phương phòng ngự thế nhưng ma thần một quyền này đi xuống về sau ma pháp trận chỉ là phát sinh nhẹ nhàng run r u y liền không có còn lại quá nhiều phản ứng trong lúc nhất thời lại là một quyền liên tục tạm động mấy lần về sau gần như không có bao nhiêu tác dụng giờ k h ắ c này ma thần hai tay lập tức đập vào trên ma phát trận dùng đến căm hận không thôi lời nói tức giận mười hai đối với lý việt mở miệng nói ra tên đáng chết ngươi h ô n đản này vậy mà vậy mà để ngươi cho chạy trốn lý việt lúc này chật vật từ trên mặt đất chậm rãi b ò lên bởi vì bị tập kích quan hệ thân thể đã là bị bị thương rất nghiêm trọng cho nên tại cái này m ộ t khắc hắn mặc dù là từ trên mặt đất đứng thẳng lên thế nhưng cả người cũng là liên tục ho khan thậm chí bởi vậy còn ho khan ra không ít máu tươi đi ra nhưng mặc dù là như thế khoe miệng của hắn vẫn là hơi nợ nụ cười bất kể nói thế nào lần này vẫn là cảm ơn ma thần n g ư ơ i ân không giết mặc dù nói là cảm ơn thế nhưng chính hắn lời nói lại mỗi giờ mỗi khắc không phải thấu lộ ra ngoài là trào phúng nghe được câu này ma thần có thể nói là nghiến răng nghi ế n lợi nếu không phải trước mặt đạo này ma pháp trận ngăn lại hắn động tác nói không chừng vào giờ phút này đã sớm đem lý việt tháo thành t h á n g khối lúc này s á t thần lãnh chúa w i li l am dỗ lẹt vội vội vàng vàng từ đằng xa trên tường thành chạy chậm xuống dưới đi theo hắn mà đến còn có một đám binh sĩ rất nhanh thời gian một đám người cũng đã là đi tới lý việt bên người thần hy lính chủ người không sao chứ s á t thần l ã n h chúa w i li l am dỗ l ẹ t vội vội vàng vàng mở miệng hỏi đến nghe được câu này hắn quay đầu nhìn về phía đối phương khoe miệng hơi dương lên cười một tiếng thuận thế nhẹ nhàng đung đưa đầu mình không có việc gì không có việc gì chỉ là có chút quá mệt mỏi lý việt mở miệng nói chuyện trong nháy mắt chân cẳng như n h u n ra bắt đầu có chút đứng không ngưỡng sau một khắc cả người liền lập tức hướng xuống đất rơi xuống tốt tại tại lý việt bên người s á t thần l ã n h chúa tay mắt lanh lẹ tại cái này một khắc nhìn thấy lý việt thân thể dị thường trạng thái vội vàng vươn chính mình tay hướng về đối phương mà đi không có sao chứ không có việc gì lý việt trên khỏe miệng c ư ờ i khổ thế nhưng tại cái này một khắc thế nhưng tại cái này một khắc thân thể biểu hiện ra trình độ hoàn toàn đều không giống một cái không có chuyện gì người sát thần lanh chúa cũng là biết tình huống hiện tại không phải bình thường vì vậy đối với người bên cạnh mở miệng nói ra nhanh mang theo thần hy lính chủ đi xuống nghỉ ngơi mấy người lính tại nghe được câu này về sau nhộn nhịp tỏ ra hiểu rõ không có bất kỳ cái gì một chút do dự tả hữu đỡ lấy lý việt sau đó hướng về ưu ám thành vị trí vị trí mà đi nhìn xem lý việt rời đi ma thần quả thực chính là căm hận không thôi nếu như nói hắn sớm một chút độc thủ nếu như nói hắn đã không còn quá nhiều phỏng đoán nếu như nói hắn có khả năng quả quyết một điểm vào giờ phút này lý việt cũng không có khả năng từ trước mặt hắn chạy trốn h ố n đạn lần sau ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các người lý việt ngươi liền cho ta tốt tốt tốt trở lấy ma thần thanh â m tức giận ở bên thai văng lên lý việt nhưng là khỏe miệng hơi dương lên mở miệng nói đ ư ợ c à, ta c h ờ ngươi tới bất quá ngươi cũng muốn trở đến công phá ưu ám thành nói sau đi nói chuyện lý việt rời đi chiến trường mà sát thần lãnh chúa cũng là mau chóng rời đi mặc dù có ma pháp trận bảo vệ thế nhưng tại cái này một khắc vẫn có chút trong lòng rốn sợ không có biện pháp ma thần cường đại cưới khí thế thực sự là có chút quá sợ hãi chỉ là đơn giản đứng ở bên cạnh không làm gì đã cảm thấy mười phần đáng sợ w i l l i am noseon cũng không dám làm quá nhiều lưu lại vội vội vàng vàng mở ra bước tiến của mình rời đi vị trí vị trí nhìn xem những người ở trước mắt biến mất tại ánh mắt của mình bên trong ma thần cũng tại giờ khắc này chậm dai thu hồi chính mình ánh mắt sau đó bước tiến của mình k h é i động chỉ chốc lát thời gian lại lần nữa về tới ma tộc vị trí quân đội vị trí vị trí chiến đấu mới vừa rồi gần như đập vào tại tất cả ma tộc binh sĩ giữa tầm mắt lúc này ma thần lại lần nữa trở lại bọn họ tự nhiên không dám có bất luận cái gì lãnh đạm nhộn nhịp đi tới ma thần hiện tại vị trí vị trí sau đó quỳ trên mặt đất ma thần đại nhân n g ư ờ i vất vả ma thần không nói gì chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chính mình tay đối với người bên cạnh nói hiện tại triệu tập tất cả chịu đựng chỉnh đốn thời gian một ngày buổi sáng ngày mai toàn thể đối ưu ám thành phát động tiến công thế tất trong vòng một ngày công phá đối phương tất cả phòng ngự ma thần đem lời kiểu nói này ở đây các ma tộc nhộn nhịp vì trên mặt đất k h n g lưng k h n g lưng liên thanh mở miệng kể nói ra phải một trăm chín mươi mả lý việt bên này tình huống hơi có chút không quá tốt nguyên bản thời điểm thương thế cũng còn không có tốt triệt để chính mình liền bắt đầu ra chiến trường kết quả hiện trên người mình thương thế bắt đầu thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng đi lên thật là không biết là phúc hay là họa cả người bị hai tên binh sĩ đỡ lấy khoe miệng đều còn đang không ngừng ho khan sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng thế nhưng đối với trường hợp này nhưng cũng làm không được chuyện lớn gì chỉ có thể là đối với binh sĩ hô còn tại cái này thất thần làm gì đâu nhanh lên nhanh lên đi gọi hiệu được điều trị người tới cho thần hy lính chủ chữa thương a nghe lấy sát thần lãnh chúa lời nói nguyên bản vẫn còn có chút binh lính hoảng loạn cái này mới xem như hơi phản ứng lại vội vội vàng vàng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động lý việt đi tới binh sĩ thụ thương mà nghỉ ngơi địa phương gần như tại cái này trong lúc nhất thời tất cả thụ thương binh sĩ nột nhịp từ chính mình vị trí bên trên đứng thẳng lên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên lý việt nhìn một cái hai cái trong ánh mắt để lộ ra cảm xúc không có chỗ nào mà không phải là lo âu và khẩn trương hiển nhiên bọn họ lúc này cũng tại lo lắng thần hy l ĩ n h chủ sinh mệnh an uy liền ở bên cạnh tính dưỡng phi vợ n g quân chủ cũng tại giờ khắp này chú ý tới lý việt tới tình huống nội vội vàng vàng nhỏ chạy tới chương bảy trăm mười hai lý việt thương thế chương bảy trăm mười hai lý việt thương thế nhìn xem lý việt trên thân vết máu loang lổ bộ dạng phi vợ n g quân chủ tội đi nổ sần lông mày thật chặt n h í u chung một chỗ sắc mặt cũng tại giờ khắp này thay đổi đến mười phần xanh m é t hắn khẩn trương mở miệng hỏi thần hy l ĩ n h chủ ngươi không có chuyện gì đi nghe đến là phi vợ quân chủ âm thanh lý việt miễn cưỡng lên tinh thần đem ánh mắt nhìn về phía đối phương dùng đến mười phần bình thả ngữ khí mở miệng nói ra không có việc gì đừng lo lắng trên thân vết máu đại bộ phận đều là đ ị n h nhân ta cũng chỉ thì hơi m ệ t chút nhận một chút vết thương nhỏ khu khu khu không nói nhiều hiện tại ta liền chỉ là nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe một cái được được được ta đã biết ngươi liền yên tâm tại chỗ này nghỉ ngơi đi phi vợ quân chủ đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó nhẹ nhàng vây vây chính mình tay giờ k h ắ c này ở bên cạnh binh sĩ thấy cảnh này lập tức liền hiểu rõ ra không nói thêm gì lời nói bắt đầu rời đi lý việt hiện tại vị trí vị trí cấp cho lý việt một điểm nhàn rỗi không gian không một lúc sau một cái nữ vu vội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới b á i kiến phi v ư ợ n g quân chủ đại nhân b á i kiến sát thần l ĩ n h chủ đại nhân b á i kiến thần hy l ĩ n h chủ đại nhân nàng biểu thị đơn giản đi theo mấy người chào hỏi phi v ư ợ n g quân chủ lúc này có thể nói là gấp tới dầu vào lửa nhìn xem nữ vu còn vào lúc này cùng chính mình chào hỏi liền mở miệng thúc giục nói thật là đều đã là đến lúc nào ngươi còn tại nơi này l ề mà l ề m ề nhanh mau đi xem một chút thần hy l ĩ n h chủ đến cùng là thế nào tình huống nữ vu khi nghe đến chu hoa về sau liên tục điểm một cái chính mình nao đầu thế nhưng sau một khắc s á t mặt lại hơi phát sinh thay đổi trong lúc nhất thời nàng nâng lên chính mình tay nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái gần như không biết nên từ chỗ nào hạ thủ ở bên cạnh sát thần lãnh chúa uy l i am dỗ l e thấy cảnh này trong ánh mắt toát ra một k i a hiếu kỳ cùng không hiểu hắn hỏi làm sao vậy làm gì còn tại nơi này thất thần a còn không mo một chút nhìn xem thần hy l ĩ n h chủ đến cùng thế nào có thể là có thể là thần hy l ĩ n h chủ cái dạng này liền xem như ta muốn nhìn cũng căn bản là nhìn không được a trên người hắn toàn bộ đều là màu tươi nơi nào có tổn thường chỗ nào không có thương tổn trên cơ bản cũng nhìn không ra a nữ vu chứng trạc đàng hoàng mở miệng giải thích như vậy cần chúng ta làm thế nào ở bên cạnh phi v n g quân chủ hiếu kỳ không thôi mà hỏi nữ vu mở miệng giải thích hiện ở loại tình huống này bất kể nói thế nào hiện tại đảng việc cấp bách làm chính là thanh tẩy vết máu trên người mới được cứ như vậy liền có thể biết thân thể chỗ nào thụ t h ư ơ n g chỗ nào không có chuyện gì tại nghe đến mấy câu này về sau phi v n g quân chủ cùng sát thần lanh chúa hai người ánh mắt hơi liếc nhau một cái lập tức liền đã hiểu được lẫn nhau ở giữa ý nghĩ vậy liền dựa theo người nói đi làm người tới a phải đi theo tại s á t thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt người bên cạnh chính là mở miệng chính là tích cực đáp lại nhà mình lãnh chúa lời nói đi chuẩn bị nước nóng làm tốt thần hy lĩnh chủ thanh tẩy vết thương s á t thần lãnh chúa mở miệng nói ra tại nghe được câu này về sau đối phương trùng điệp điểm một cái đầu của mình đã là tỏ ra hiểu rõ sau đó thời gian bên trong mấy người lính bắt đầu xây dựng lên đơn giản cách ly mà có người thì là tìm kiếm thích hợp b u ồ n tắm lớn chỉ chốc lát thời gian tám địa phương cũng đã là chuẩn bị hoàn tất uy ly am dỗ lẹt đối với người bên cạnh mở miệng nói ra các người mấy cái hỗ trợ xử lý một chút thần hy linh chủ thân bên trên vết máu nói là xử lý kỳ thật đơn giản đến nói chính là rửa mặt mấy người lính điểm một cái đầu của mình hiển nhiên là bậy t a biết kết quả là chính là ngựa không ngừng vó bắt đầu sống bắt đầu chuyển động làm đem lý việt thân thể nhẹ nhàng đặt ở nước nóng bên trong nguyên bản trong suốt thấy đáy bồn u tam lớn vẹn vẹn tại trong khoảnh khắc liền biến thành đỏ tươi huyết thủy có thể thấy được bám b ả o tại lý việt, việt chậm rãi nâng lên chính mình ánh mắt đến nhìn về phía bên người binh sĩ mở miệng nói thực tế ngượng ngùng làm phiền các ngươi một cái l i n h chúa đối với thủ hạ nói ra phiền phức hai chữ này đi ra bất kể thế nào nghĩ đều cảm thấy có chút kinh ngạc hiển nhiên trước mắt phụ trách hỗ trợ xử lý vết thương binh sĩ tại nghe được câu này thời điểm mà đã là hơi biểu hiện ra từng k i a từng k i a kinh ngạc thế nhưng rất nhanh bọn họ liền thoáng hồi phục bình tĩnh đối với lý việt lạnh nhạt mở miệng kể nói ra thần hy linh chủ đại nhân ngươi là tại k h á c h khí đây là chúng ta có lẽ như vậy ngươi liền hơi nhẫn mại một chút đau đớn chúng ta lập tức liền kết thúc ân biết lý việt nặng n ề gật đầu sau đó đối phương bắt đầu sống bắt đầu chuyển động kèm theo mấy người động tác máu tươi bắt đầu bị thanh tẩy xuống dưới mà đến xem đến lý việt trên thân vô số bởi vì chiến đấu mà chịu vô số vết thương thời điểm tất cả người đều tại cái này một khắc yên lặng đóng lại chính mình miệng giữa tầm mắt lý việt trên thân lớn lớn nhỏ nhỏ có vô số vết sẹo thậm chí rất nhiều tổn thương đều ở vào loại trí mạng đó trạng thái nhưng dù vậy lý việt nhưng vẫn là dựa vào chính mình ngoan cường sinh mệnh l ự c sống thiết đ ư ợ c cái này không thể không nói thật là một kiện kỳ tích đương nhiên nếu như chỉ là những này lại còn sẽ không để mọi người ngập miệng không tiếng động nhất khiến người n ẹ n học nhìn chân chối hình ảnh là tại lý việt trên n ự c ở nơi nào là vừa rồi bị bị tổn thương gần như da thịt đều không có một chút tốt thậm chí xuất hiện hướng về bên ngoài lận tình huống thậm chí loan thoáng còn có thể nhìn thấy lý việt ngược xương sườn bên trên thậm chí có chút người đều tại cái này m ộ t khắc thoáng quên đi chính mình hành động cử động mãi đến người bên cạnh hơi xô đẩy một cái cái này mới xem như phản ứng lại kết quả là t i ế p xuống mấy người cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu l a o chính mình lý việt trên thân thân thể sợ chính mình một cái khá lớn động tác liền sẽ dẫn tới đối phương vết thương đau đớn thế nhưng khiến người không có nghĩ tới sự tình lại tại giờ khắc này phát sinh tại cái này một cái trong quá trình mấy người mặc dù đều là một mực rất cẩn thận nếu như là bình thường người lời nói hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đụng phải đau đớn thế nhưng lý việt lại không rên một tiếng toàn bộ hành trình đều đang yên lặng nằm ở trong b ồ n tắm phối hợp với mấy người động tác đại khái cứ như vậy chậm rãi đi qua hơn nửa giờ nước trong b ồ n tắm là đổi một lần lại một lần lý việt hiện tại cuối cùng là mới có chút người dạng mà nữ vu nhìn thấy lý việt thương thế trên người thời điểm cũng là thật chặt nhăn nhăn lông mày của mình tới nàng đã trợ giúp vô số binh sĩ tiến hành trị liệu đủ kiểu vết thương cũng trên cơ bản nhìn thấy qua thế nhưng tại cái này một khắc nhìn thấy lý v i ệ t bộ dáng như thế vẫn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh cam nàng mở miệng đối với lý v i ệ t nhỏ giọng dặn dò thần hy lính chủ n g ư ơ i hơi nhẫn mại một chút quá trình có thể hơi có chút đau t r ư ơ n g bảy trăm mười ba chữa thương t r ư ơ n g bảy trăm mười ba chữa thương ngươi không cần lo lắng ta không quan hệ lý v i ệ t hướng về phía nữ vu lắc lắc chính mình tay nghe được câu này về sau nữ vu cũng là nhẹ gật đầu nàng ánh mắt nhìn xung quanh sau đó chính là nhìn xem một bên binh sĩ mở miệng nói ra như vậy mời các ngươi đi ra ngoài trước à ta cần yên tĩnh giút thần hy lính chủ vệ sinh vết thương mấy người đối với nữ vu nói một tiếng tốt sau đó quay người đi ra ngoài rất nhanh trong gian phòng chỉ còn suốt lý việt còn có một bên đứng thẳng nữ vu nàng đứng tại lý việt bên người nhìn xem lý việt vết thương tại cẩn thận quan sát một phen về sau lông mày của nàng một lần nữa khóa chặt lý việt nhìn xem nữ vu mở miệng dò hỏi trên người ta những vết thương này vấn đề có vấn đề gì sao cái này nghe đến lý việt hỏi thăm vấn đề như vậy thời điểm nữ vu biểu lộ lộ ra có chút do dự nàng không biết c o n tên hay không nói cho lý việt ý nghĩ của mình tại suy tư một chút về sau nàng cuối cùng mở miệng dò hỏi thần hy linh chủ trên người ngươi nhiều như vậy vết thương nói thật ta thực tế xử lý không tốt chiếu theo năng lực của ta chỉ có thể làm đơn giản cầm máu cùng băng bó đến mức còn lại lý việt nghe đến nữ vu lời nói hai trăm linh bảy về sau trầm ngâm một chút chính là mở miệng cười nói ra không có việc gì có thể băng bó liền tốt vậy liền làm phiên ngươi ta tin tưởng ngươi có khả năng xử lý rất tốt nữ vu nghe vậy sâu hô hút một khẩu khí sau đó đối với lý việt nhẹ gật đầu mở miệng nói ra t ố t ta đã biết tại nàng nói xong về sau nàng liền trực tiếp bắt đầu là lý việt xử lý vết thương trên người một giờ về sau nàng cuối cùng đem lý việt trên thân bao trùm từng khối vải trắng làm nàng bung ra động tác trên tay mình thời điểm nhìn trước mắt cái này toàn thân bị vải trắng quấn quanh lấy lý việt không khỏi âm thầm thư một khẩu khí sau đó đối với lý việt nói ra t ố t thần hy l ĩ n h chủ n g ư ơ i vết thương trên người đã cho ngươi băng bỏ kỹ thời gian kế tiếp bên trong còn mời ngươi thật tốt chiếu cố tốt chính mình tại nàng nói xong về sau lý việt chậm dãi đứng lên dỗi một cái chính mình lưng mỏi tại cái này về sau h ắ n chính là nhìn xem nữ vu nói t u t ta đã biết thế nhưng lý việt hành động này trực tiếp dọa đến nữ vu bối rối không tôi nàng tranh thủ thời gian nói ra thần hy linh chủ ta không phải đều đã nói hiện tại là ngươi cần nghỉ ngơi thời điểm ngươi làm sao còn tại nơi này tùy ý loạn hoạt động a nữ m u tại nói xong lời nói này thời điểm một đôi con mắt xinh đẹp cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm lý việt nhìn xem nàng cái kia tràn đầy ánh mắt cảnh cáo về sau lý việt cũng là cảm nhận được đối phương lo lắng khoe miệng của hắn lộ ra một vệ m ỉ m cười sau đó mở miệng nói ra tốt ta tất nhiên ngươi đều đã nói như thế như vậy ta cũng liền nghe ngươi không khi theo ý lộn xộn nghe đến lý việt nói như vậy nàng mới xem như yên tâm xuống mà vừa lúc này lý việt mở miệng nói ra bất quá chiếu theo ta trình độ này đến nói bao lâu thời gian có khả năng tự do hoạt động nghe đến lý việt câu nói này về sau nữ bu biểu lộ lập tức ngưng kết lại sắc mặt cũng không nhịn được có chút khó xử nàng biết lý việt chính là g i a m không được g i á thú hiện tại thương thế mới vừa vặn băng bó kỹ l i ề n bắt đầu nghĩ đến tự do hoạt động thật là cảm thấy chính mình có thể được thật không biết nên làm sao nhổ nước bọn nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lý việt mở miệng nói ra thần hy linh chủ người vết thương trên người tối thiểu nhất muốn ba ngày t ả hữu mới có thể triệt để khôi phục lại ba ngày trong vòng ngươi vẫn là muốn ở chỗ này tính dưỡng đoạn này trong đó ngươi nhất định phải thành thành thật thật ở lại không thể có bất kỳ động tác nghe đến lời nói này về sau lý việt biểu lộ lập tức lộ ra một bộ khổ não biểu lộ ba ngày lâu như vậy à? lý việt một bộ không dám tin gián dấp nhìn xem lý việt gián dấp nữ b u trên c h á n cũng hiện ra mấy cây hát tuyến nàng bất đắc dĩ mở miệng nói ra ta thần hy l i n h chủ cái tốc độ này đã là cực hạn ngươi vẫn là đường vắn trách đoạn này trong đó ngươi vẫn là ngoan ngoan nằm đi nghe đến lời nói này về sau lý việt thở dài hắn biết lần này cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe theo nữ b u phân phó thế nhưng hắn luôn là có một loại không hiểu dự cảm lần này chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy dù sao ma tộc đại chiến sắp đến liền xem như mình muốn nghỉ ngơi cũng rất không có khả năng có cơ hội liền tại hắn suy nghĩ bay loạn thời điểm nữ b u âm thanh lại một lần nữa vang lên thân hy linh chủ thân thể ngươi thương thế tiếp xuống liền chờ đợi vết thương khép lại thời gian b ấ t quá nói đến đây nữ b u dừng lại sau một lát tiếp tục nói ra ngươi nếu là đơn giản động tác lời nói ngược lại cũng không có vấn đề gì thế nhưng ngươi nếu là muốn làm những chuyện khác lại không được nữ bu nói xong lời nói này lý việt cũng liền biết chính mình khẳng định là chạy trốn không xong ta hiểu được ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ dựa theo như ngươi nói vậy nghỉ ngơi thật tốt lý việt mở miệng hồi đáp nhìn trước mắt lý việt bộ dáng này nữ bu cũng là bất đắc di lắc đầu sau đó đối với lý việt nói ra t ố t thần hy linh chủ tiếp xuống ta rời đi trước ngươi phải thật tốt tu dưỡng thân thể ân lý việt nhàn nhạt hồi đáp tại nữ bu rời đi gian phòng này về sau chỉ chốc lát thời gian phi phượng quân chủ cùng với sắt thần lênh chúa cũng đã lại lần nữa đi vào phòng bên trong tới vào giờ phút này hai người bọn họ biểu lộ đều thập phần cổ g á i hai người bọn họ nhìn nhau một cái cũng không biết nên nên mở miệng như thế nào nhìn xem hai người bọn họ bộ dạng lý việt mở miệng hỏi các ngươi hai cái làm sao vậy làm sao đều là vẻ mặt buồn t h i ê u rằng rớt chẳng lẽ là có cái gì phiền lòng sự tình nghe đến lý việt cái này hỏi thăm về sau phi vợ n g quân chủ cũng liền mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ ta biết thương thế của ngươi rất nghiêm trọng chiến đấu kế tiếp tình huống ta nhìn ngươi vẫn là đường tại lo lắng nghe đến phi vợ quân chủ lời nói về sau lý việt cũng là sửng sốt một chút sau đó mở miệng nói ra cái gì gọi là ngươi nhìn ta hiện tại cái này thương thế ta bây giờ nhìn đi lên không phải rất tốt sao thần hy linh chủ mặc dù ngươi cái này thương thế rất nặng lần này là vận khí tốt mới có thể sống trở về lần tiếp theo ai biết sẽ là tình huống như thế nào ngươi có biết hay không bên cạnh sát thần l i n h chúa uy liam dỗ lẹ một mặt nghiêm túc nói ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận mới được ta nghe đến bọn họ như vậy ân cần lời nói lý việt cũng là một trận cảm động có thể là nếu như ta không ở hiện trường lời nói đối với m a t thần các ngươi có thể được sao mặc dù ta bị thương nhưng không có nghĩa là không thể hành động a nhìn xem lý việt biểu lộ sát thần lanh chúa cùng d ộ lẹ hai người đều là hơi nhẹ gật đầu cái này ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức ma tộc trong thời gian ngắn là công không vào đu ám thành lại nói chúng ta không phải còn có kế hoạch sao cho nên nói ngươi căn bản là không cần phải lo lắng cái gì chương bảy trăm mười bốn ma tộc vây công chương bảy trăm mười bốn ma tộc vây công nghe đến hai người bọn họ như vậy giải thích về sau lý việt cũng là yên tâm xuống vậy liền tốt nếu quả thật chính là giống như là các ngươi nói như vậy liền dễ làm các ngươi cũng mệt mỏi một ngày sớm nghỉ ngơi một chút đi đúng vậy a lần này thật là vất vả các ngươi không khổ cực chúng ta phải làm Phi vợ quân chủ t ổ đi nô sân nói hiện tại thời gian cũng là không còn sớm các ngươi liền trở về nghỉ ngơi cho khỏe a ta cũng nên nghỉ ngơi lý việt mở miệng nói ra hắn nói như vậy cũng là tại cùng bọn họ tạm biệt thân hy linh chủ vậy chúng ta cáo lui trước có chuyện cứ việc phân phó người phía dưới là được rồi nói xong về sau hai người liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài nhìn xem hai người bọn họ rời đi về sau lý việt cũng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy nhìn xem cửa sổ bên ngoài mặt vào giờ phút này mặt trăng treo trên cao tại thiên không bên trong ban đêm tinh không đặc biệt sáng tỏ phá phất toàn bộ chân trời bên trong tất cả tinh thần đều tập hợp tập tại chỗ này giống như lý việt cứ như vậy nhìn lên bầu trời ánh mắt có chút thâm thúy lần này ta nhất định phải để cho những cái tia ma tộc có đến mà không có về sáng sớm ngày thứ hai ánh mặt trời xuyên thấu qua s o n g cửa sổ bắn vào rơi tại lý việt trên thân để hắn cảm giác được một tia ấm áp đêm qua hắn ngủ không hề quá ổn bởi vì đêm qua lý việt trong đầu một mực hiện ra đều là liên quan tới cùng ma tộc chiến đấu sự tình một thằng đến rất k h a thời điểm hắn mới mơ hồ ngủ rồi ai nha như thế sáng sớm người nào như vậy không có tố chất q u á y dày đến ta đi ngủ a lý việt luốt luốt mông lùng con mắt về sau mở miệng nói ra nghe đến lý việt câu nói này về sau phòng c ử a bị đẩy ra sắt thần lãnh chúa w i l l i am dỗ len đi đến thần hy l i n h chủ người tỉnh rồi ân người tới nơi này tìm ta có chuyện gì sao là như vậy sắt thần lãnh chúa mở miệng nói ra là như vậy ma tộc buổi sáng hôm nay vừa bắt đầu liền có hành động ta bên này tới là n g h ĩ muốn nói với n g ư ơ i một tiếng cái tình huống này nghe đến sát thần lãnh chúa nói như vậy nói về sau lý việt t ỏ mò hỏi sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ l ẹ t nhìn lý việt một cái sau đó liền mở miệng nói ra buổi sáng hôm nay ma tộc tại phòng tuyến của chúng ta xung quanh bày ra một tầng lại một tầng bình chướng bọn họ tự hồ là muốn đối chúng ta ưu ám thành áp dụng tập kích chiến thuật nghe đến sát thần lãnh chúa nói như vậy lý việt sắc mặt lập tức biến thành khó coi rất nhiều n g ư ơ i nói đều là thật sao lý việt mở miệng nói ra đương nhiên nếu như không phải chúng ta trước thời hạn có chuẩn bị lời nói sợ rằng hiện tại chúng ta đã lâm vào khổ chiến bên trong w i l l i am j o lại nói n nghe đến sát thần lãnh chúa lời nói về sau lý việt cũng biết chuyện này bắt đầu thay đổi đến không đơn giản tất nhiên ma tộc đã bắt đầu hành động như vậy ta cũng không thể tiếp tục chỉ hoãn lập tức triệu tập tất cả nhân thủ chuẩn bị ngăn cản lý việt mở miệng nói ra thần hy lính chủ ngươi không cần lo lắng những sự tình này ta đều đã là an bài xong xuôi mặc dù phi phượng quân chủ gọi ta không nên đem chuyện này nói cho ngươi để tránh ảnh hưởng thương thế của ngươi thế nhưng nghĩ đến ngươi bây giờ là chúng ta ưu ám thành cao nhất đồng chùa loại này sự t ì n hiểu h rõ tình hình quyền vẫn phải có cho nên cái này mới nói với ngươi một tiếng nếu như nói ngươi vẫn là muốn bắt đầu hành động nhưng là đừng trách ta bãi miễn trên tay ngươi quyền lợi sát thần lãnh chúa dồ lẹt lên tiếng nhìn xem sát thần lãnh chúa w i l l i am dồ lẹt như vậy nghiêm túc mà lại nói lời nói khẩu khí cũng không phải là tại nói vừa đi ta đã biết nên làm như thế nào bất quá nếu như chiến đấu chật vật lời nói ngươi như n g muốn nói với ta một tiếng bất kể nói thế nào chỉ cần ta xuất hiện tại ma tộc trước mặt chí ít vẫn là có nhất định l ự c uy hiếp là thần hy lính chủ đại nhân ngươi liền yên tâm nếu như có cái khác tiến triển ta ngay lập tức liền sẽ nói cho ngươi biết như vậy việc này không nên chậm trễ ta phải đi ra làm việc ngươi liền h ả o h ả o tại chỗ này nghỉ ngơi đi nói xong về sau uy lý am d ỗ lẽ quay người liền rời khỏi nơi này đi làm chính mình sự tình đi nhìn thấy sát thần lãnh chúa rời đi lý việt mới giải thư một khẩu khí hiện tại xem ra ma tộc đã hành động U huống không tình tình huống h đón n biết lấy là sẽ ưu thế nào. Bất quá, vô luận như thế nào. q ám n phần tinh thần ràng, h tới、Bởi、vì, lý việt rất thành đối n như bọn khẳng họ vậy bỏ qua, bọn họ khẳng định còn sẽ có động tác l g này, U ám t n năng bình an h khả có v ư trên qua U thai lần này thai nạn. U ám thành, t ám tường thành s á t thần l a n h chúa ánh mắt xa xa nhìn về phía xung quanh vị trí ánh mắt bên trong vô số ma tộc chính hướng về ưu ám thành tới gần ma tộc đến mọi người chú ý sắt thần lanh chúa ra lệnh một tiếng lập tức một vạn tên lính toàn bộ vũ trang đứng ở trên tường thành mà vào giờ phút này tại trên tường thành cũng bày đ ầ y c u n g tiễn cùng trường mầu chờ đợi ma tộc xâm phạm vào giờ phút này ma tộc bên kia cũng đồng dạng như lâm đại đ ị n h vô số ma tộc quân đoàn đứng ở nơi đó đem u ám thành vây quanh c h ậ t như nêm tối ma tộc ma trận v ư ơ n g bên trong một thân ảnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới trên mặt của hắn lộ ra giữ tận màu sắc một đôi máu màu đỏ đồng tử nhìn xem trên tường thành mà người này chính là ma thần ma tộc dũng sĩ nghe theo chỉ thị của ta đối với u ám thành phát động tiến công m a t h ầ n m ở mi ệ ngô h l à v ĩ đ ạ i m a t h ầ n b ệ h ạ m a t h ầ n mệnh lệnh một c á i đạt, lập tức m a t ộ c đội ngũ bê n t r o n g liền truyền t ớ i t ừ n g đợt đ ì n h t h a i n h ứ cọc i ố n g lên m ộ t t i ế n g k h ô n g Nghe đến tay h n n h âm à ma t h ầ n cũng c không khỏi ả m thấy một t r ậ nay, thoả ta mátan u ố n để c c người i b ế chọc giận chúng giận t ma tộc, là phải trả giá thật là l phải giá ớ Ma mở m thần i ệ ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku n h ku ku ku ku ku ku ku ku ku k c h u ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku k n ku ku t u ku ku t u ku ku ku ku ku ku k n g u ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku k h ku ku ku Nô Sơn hỏi. tất nhiên ma tộc đã phát động công kích vậy chúng ta trước hết tiêu hao đối phương một đợt mà còn bây giờ đối phương muốn công thành nhất định phải phá hư hết chúng ta bố trí tại xung quanh ma pháp trận muốn đột phá ma pháp trận hạn chế cũng không phải một chuyện dễ dàng uy l i am d o lại nói nói chuyện s á t thần lãnh c h ố i chậm rãi nâng lên chính mình tay đến sau đó đối với không khí vây tay một cái lập tức ở trước mặt của hắn tất cả cung tiến thủ cùng ma pháp sư bắt đầu đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy vô số ma pháp trận bắt đầu vận hành trong lúc nhất thời dạy đặc tại ma tộc hướng trên đỉnh đầu ma thần thấy cảnh này khỏe miệng hơi dâng lên trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh điều trùng tiểu kỹ nói xong về sau hắn cũng là bắt đầu đối với mình người đứng phía sau nói ra chuẩn bị kỹ c ả g bắt đầu tiến công là ma thần bệ hạ tất cả ma tộc binh sĩ nhộn nhịp hô bọn họ cũng đều biết tiếp x u ố n g chính là cuối cùng quyết thắng thua thời khắc khi nghe đến ma thần mệnh lệnh về sau ma tộc đại quân bắt đầu đi bắt đầu chuyển động bên trên chương bảy trăm mười lăm người chết sống lại bọn họ bước chân một chút xíu hướng phía trước bước vào hướng về ưu ám thành cửa thành bên này xung kích tới mà nhìn thấy ma tộc đại quân lao đến về sau đứng tại trên đầu thành sắt thần lãnh chúa lông mày không khỏi hơi nhữ lên trên mặt lộ ra một câu ngưng trọng màu sắc hành động kèm theo sắt thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹ t â m thanh rơi xuống bất ngờ ở giữa vô số vu sư cùng nữ vu bắt đầu niệm động siêu cường ma pháp chú ngữ trong khoảnh khắc bầu trời bên trong chỉ thấy vô số s ắ t thái sặc sỡ ma pháp phủ văn tại thiên không bên trong lập l ụ cái kia từng đạo lẽ ra ma pháp quang mũi nhọn ma pháp phủ văn nháy mắt liền tại thiên không bên trong hợp thành một tấm to lớn vô cùng lưới cái này một tấm lưới nhìn qua cực kỳ giống mạng n h một dạng đem toàn bộ thiên địa toàn bộ bao p h ủ lại lập tức tấm này mạng nhạy bỗng nhiên bung lên liền đối với ma tộc đại quân hung h ă n g oanh nổ tới ầm ầm trong một chớp mắt vô tận hỏa diễm tại cái này một cái lưới lớn phía trên bút cháy lên tạo thành một đạo hừng hực liệt hỏa hướng về phía dưới ma tộc cán quét mà đi nhìn xem cái kia liệt hỏa hừng hực vô số ma tộc trên mặt lộ ra sợ h ã i biểu lộ thế nhưng ma thần lại không chút hoang mang mở miệng đối với bên cạnh ma tộc vu xư n ô ma thần t u ẫ n kèm theo hắn thanh em này rơi xuống một nháy mắt đỉnh đầu bọn họ bên trên lập tức liền xuất hiện một mặt to lớn vô cùng tẩm thu ma thần thuẫn đem tất cả ma tộc vững vàng bảo vệ làm cho hỏa diễm không có cách nào tổn thương đến bọn họ mảy may mà tại ma thần thuẫn bảo vệ các ma tộc về sau ma thần thì là ra lệnh một tiếng giết cho ta giết chết những cái kia ti tiện sâu kiến ma thần g ầ m thép một tiếng lập tức ở trước mặt của hắn những cái kia ma tộc quân đội toàn bộ cũng được bắt đầu chuyển động bọn họ nhộn nhịp cầm ma tộc đại đao hướng về u ám thành ma pháp vòng bảo hộ phương hướng điên cùng c h é m tới đông đông đông đông đông đông tại những binh lính kia đại đao trong tay va chạm phía dưới t h n g đợt n ộ t ngạt mà va chạm kịch liệt thanh ầm không ngừng mà vang vọng tại toàn bộ ưu ám thành bên trong thấy cảnh này s á t thần lanh chúa w i liam l d ỗ u lẹ t lông mày không khỏi níu h chặt lại trên mặt hiện ra một vệ mù mịt hiển nhiên là đối với đám k i a ma tộc binh sĩ cử động điên cuồng cảm thấy một tia lo lắng chỉ thấy được ma pháp trận tại vô số ma tộc công kích phía dưới bắt đầu run dậy không ngừng thậm chí vang lên giống như thủy tinh vỡ vụ đ â m thanh nghe đến thủy tinh vỡ vụ đ â m thanh s á t thần lanh chúa w i liam l d ỗ u lẹ trái t tim không khỏi co quắc mấy lần há tử trên ma pháp trận chuyển lại trở về tin tức đã nói cho hắn cái tia ma pháp vòng bảo hộ chẳng mấy chốc sẽ không chịu đổi rất có thể liền sẽ bị phá hủy đi bên cạnh phi phượng quân chủ tôi đi nô sân đem ánh mắt nhìn về phía sát thần lãnh chúa trên thân nhỏ giọng hỏi tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào muốn hay không áp đặt một cái ma pháp trận năng lực bảo vệ bằng không không bao lâu nữa thời gian ma pháp trận sẽ phải phá hủy tôi đi nô sân lời nói để sát thần lãnh chúa w i l l i am d ẫ lẹ đôi mắt hơi chuyển đ ó n g n ú c đ í c h hắn không trả lời ngay tôi đi nô sân lời nói ngược lại là ngầm đầu nhìn về phía nơi xa đứng thẳng ma tộc trung ương ma thần không hoảng hốt tất nhiên bọn họ muốn công phá vậy liền để bọn họ cầm phá phi v n g quân chủ bắt đầu chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp trình tự tiếp x u ố n g đối với ma tộc mà nói có thể là kinh khủng nhất một màn s á t thần cười lạnh nhìn phía xa đang điên cuồng công kích tới ma pháp bình t h ư ớ n g ma tộc binh sĩ trong đôi mắt hiện ra một vệ nồng hậu dày đặc hàn ý là phi v n g quân chủ tội đi nô sân nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu phân phó để xung quanh ma pháp sư cùng nữ vui bọn họ bắt đầu làm tốt tương ứng chuẩn bị chỉ thấy bọn họ buông xuống trên tay mình phát trượng hai tay bắt đầu cùng mặt đất tiếp xúc theo hai tay tiếp xúc trên mặt đất xuất hiện từng vòng từng vòng vận sóng ao nóng theo bọn họ hai tay tiếp xúc trên mặt đất xuất hiện vô số ma pháp trận đường vân lập tức bọn họ hai tay ma pháp trận đường vân liền nhanh chóng dung hợp được biến thành một đoàn trói mắt ánh sáng màu trắng đồng thời theo cái này đoàn ánh sáng m ú i nhọn dung hợp không khí bốn phía phản p h ấ t nhận lấy dẫn dắt n ộ n nhịp tụ tập đến cái này đoàn màu trắng quan g mang phía trên sau đó nhanh chóng tập hợp tại màu trắng quan g mang bên trong tuy theo cái này đoàn ánh sáng m ú i nhọn thuận thế tản đi khắp nơi mà nhanh càng quét xung quanh vị trí hết thạy tất cả đây là ma pháp gì nhìn xem cái này một đoàn màu trắng qua n mang xung quanh ma tộc toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn đầy mặt rung động nhìn chằm chằm cái kia một đoàn màu trắng qua n mang cái này ma pháp thật kỳ quạ i tựa hồ không thuộc về bất luận một loại nào nguyên tố ba đ ộ n ta cảm giác được ma lực của mình tại xói mòn tựa như là ma lực bị hút đi đồng dạng một tên ma tộc binh sĩ nhịn không được kinh hô một tiếng hai mắt mở thật to đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia một đoàn qua n mang ta cũng thế một tên khác ma tộc binh sĩ cũng đi theo kinh hô một tiếng sau đó sắc mặt của hắn thay đổi đến tái nhợt thân thể cũng không nhịn được hơi phát run kỳ thật không chỉ là hai người bọn họ ở đây tất cả ma tộc cũng nhịn không được sắc mặt đại biến nhìn xem hào quang màu t r ắ n g kia tất cả người sâu trong nội tâm đều sinh ra một cỗ h o à n g hốt giống tại đáy lòng của mọi người h o à n g hốt còn chưa tản đi thời điểm một tiếng gầm thét thanh â m đột nhiên tại toàn bộ ma tộc đại quân bên trong vang lên vào lúc này tất cả mọi người trong đầu bên trong đều hiện lên ra một bóng người người kia là một cỗ thi thể c á p mắt của hắn trợn tròn lên đầy mặt dữ tợn há hốc mùng ra phảng phất là ăn thứ gì đ ồ n g dạng cái kia một tấm miệm to như chậu máu mở đến thật to tại tấm kia miệm rộng bên trong từng cây răng n a n h sắc bén không ngừng mà lói ra để người vừa nhìn thấy liền cảm giác được một trận sợ hãi tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới hắn t r ầ m rãi lẻ lưỡi đưa ra đầu lưỡi tại tấm kia miệng rộng bên trong nhẹ nhàng liếm láp bộ dáng kia nhìn qua mười phần buồn nôn thấy cảnh này tất cả ma tộc người đều hít vào một ngụ m khí lạnh bọn họ toàn bộ đều bị trước mắt chuyện xảy ra sợ choáng mà những n à y người chết sống lại tựa h ồ người được người sống khí t ứ c trong lúc nhất thời bắt đầu giống như xài lang hổ báo một dạng điên cùng hướng về ba chấm bảy xung quanh những cái kia ma tộc đại quân đánh rết mà đi、giống nhìn thấy những cái kia người chết sống lại hướng về xung quanh ma tộc đại quân đánh giết mà đi những cái kia ma tộc binh sĩ lập tức liền từ vừa rồi k i ế p sợ cùng hoảng sợ bên trong tỉnh ngộ lại bọn họ nhộn nhịp hướng về sau lưng tối đ u ô i muốn tránh né những n à y người chết sống lại truy sát thế nhưng bọn họ tốc độ lại nhanh lại chỗ nào so ra mà vượt những cái kia người chết sống lại trong n ấ y mắt bọn họ liền bị những cái kia người chết sống lại một cái b ổ n h à o mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp sẽ cắn óc vỡ tung máu tươi phun tung tóe hình ảnh kết quả thực chính là huyết tinh vô cùng nhìn xem những cái kia ma tộc binh sĩ bị người chết sống lại sẽ rách thành khối thị hình ảnh xung quanh ma tộc binh sĩ toàn bộ đều hít vào một vũ khí lạnh mắt của bọn hắn thần bên trong mang theo một tia kinh hãi cùng e ngại trên mặt tràn ngập đ ồ n g đậm khó có thể tin t h ầ n s á c chương bảy trăm mười sáu chém thành cặn bạ cặn bạ chương bảy trăm mười sáu chém thành cặn bạ cặn bạ giống ngay lúc này trong đó một cái người chết x u ố n g lại nhảy lên một cái hướng về ma thần hiện tại vị trí vị trí đánh tới nhìn xem hướng về chính mình tập kích tới quái vật ma thần gần như không có bất kỳ cái gì một điểm để ở trong mắt cảm giác hắn trực tiếp giơ lên chính mình tay phải nhắm ngay quái vật kia lồng ngực nặng nề mà đánh ra tại bàn tay của hắn đập vào quái vật trên lồng ngực một khắc này chỉ thấy nắm đấm của hắn bên trên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hướng về quái vật kia đột nhiên nện xuống phanh trong khoảnh khắc đó nắm đấm của hắn trực tiếp đem cái kia người chết sống lại cho nện bay ra ngoài mấy trăm mét xa cuối cùng ngã dầm trên mặt đất cái kia người chết sống lại nằm trên mặt đất vùng gây thời gian thật dài cuối cùng vẫn đứng lên thấy cảnh này ma thần chính mình cũng hít vào một n g ụ m khí lạnh trên mặt của hắn lộ ra một v ệ c rung động biểu lộ làm sao sẽ dạng này nếu như là bình thường g a hỏa sớm đã là chết rồi ma thần nhìn xem những cái tia đã từ dưới đất bỏ dậy người chết sống lại nhìn không được lẩm bẩm nói giống những cái tia người chết sống lại cũng không để ý tới ma thần lời nói mà là hướng về hắn tiếp tục đánh g i ế t đi lên giống những cái tia người chết sống lại nhìn trước mắt vô số mười hai ma tộc phát ra từng tiếng v ẫ n nộ tiếng gào thét t hướng về ma tộc đại quân xung phong mà đi phản phát không đem ma tộc đại quân x p h o t không đem ma tộc đại quân xé nát thế không bỏ qua đồng dạng thấy cảnh này tất cả ma tộc đều cảm nhận được sợ hãi từng cái toàn bộ đều hướng về nơi xa trốn xông lên ầm ầm nhìn xem không ngừng hướng về chính mình cô rết tới những cái tia người chết sống lại ma thần con mắt hơi n h a o lại ừ nếu nói như vậy vậy liền để ta đưa các ngươi ra đầu ngục đi nói xong hắn hai tay nắm lại một cỗ khí thế khổng lồ từ trên người hắn tàn ra ngay lúc này bầu trời bên trong ma thần nâng lên chính mình tay vô số ma khí từ trên tay của hắn tập hợp mà ra giữa không trung bên trong tạo thành mây đen dày đặc lôi đ ì n h tại mây đen dày đặc lôi đ ì n h bên trong điện quang bắn ra b ố n phía một đạo to lớn tiềm điện c h ố n g rông xuất hiện vào lúc này một đạo t h u to tiềm điện từ trên trời giang xuống hung hăng bổ vào người chết sống lại tạo thành vòng vây bên trong nháy mắt liền đem người chết sống lại bao khoả trong đó làm cho này người chết sống lại n ộ n nhịp hóa thành đốt c h u ỗ i thi thể ừ mặc dù không biết các ngươi đã làm những gì thế nhưng những n à y đối với ta mà nói hoàn toàn không đáng nhắc đến các ngươi liền ngoan ngoan chờ đợi tử vong đến đi thấy cảnh này ma thần hư lạnh một tiếng sau đó nâng lên cánh tay phải của mình huy vũ mấy lần g i a n g giác! g i a n g giác! g i a n g giác! kèm theo cử động của hắn bầu trời bên trong lôi vân càng thêm dày đặc t ừ n g đạo thiểm điện không ngừng bổ sung dưới nhằm đánh tại những cái kia người chết sống lại trên thân tại những cái kia lôi điện phía dưới những n à y người chết sống lại căn bản là ngăn không được những cái kia lôi điện nội n h ị p biến thành một đống than đen liên tiếp thiểm điện về sau cả bầu trời triệt để thay đổi đến một mảnh đèn t h ị p không có bất kỳ cái gì tinh thần l â m lánh ha ha ha b ậ y kiến cỏ này cuối cùng bị lôi điện cho chém thành c ặ n bã nhìn thấy trên bầu trời cái kia từng đạo thiểm điện ma thần nhịn không được cười đến phóng đãng nghe đến ma thần lời nói những cái kia bị đánh thành c ặ n bã cặn người chết sống lại bắt đầu lại lần nữa có hành động một cái hai cái toàn bộ đều từ trên mặt đất đứng lên bọn da hòa này thế mà bất tử nhìn thấy trước mắt một màn này những cái k i a ma tộc binh sĩ sắc mặt toàn bộ đều thay đổi đến trắng s á m vô cùng giống một tiếng giống giận t r ầ m thấp tiếng vang lên những cái k i a người chết sống lại một lần nữa hướng về ma tộc binh sĩ lao đến nhìn xem hướng về bọn họ điên cùng đánh tới những cái k i a người chết sống lại ma tộc binh sĩ trên mặt thần sắc cũng biến thành càng ngày càng hoảng sợ chết tiệt nhanh lên đào mệnh a chạy mau a không thể ở lại chỗ này nữa chúng ta sẽ bị bọn họ cho a tươi những cái k i a ma tộc binh sĩ hoảng sợ muốn dạng nhộn nhịp quay người chạy trốn rời đi chạy chối chết tốc độ so bình thường nhanh hơn không ít thấy cảnh này ma thần trau mày lên hắn không nghĩ tới những cái kia người chết sống lại vậy mà có thể ngăn cản được hắn thả ra thiểm điện công kích điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới không được nhất định phải mau chóng giải quyết đi những cái kia người chết sống lại mới được nhìn trước mắt không ngừng truy kích chính mình binh sĩ người chết sống lại ma thần trong lòng âm thầm nghĩ đến nghĩ tới đây ma thần trong lòng liền sinh ra một kia không cam tâm hắn không nghĩ tới chính mình đường đường ma thần vậy mà còn không đối phó được những n à y quái v ậ t nếu nói như vậy như vậy ta liền muốn nhìn một chút đem các ngươi cắt thành mảnh vỡ còn có thể động bậy không ma thần nhìn phía trước những cái kia người chết sống lại lạnh nói, nói. nghe đến lời nói này khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệ nụ h n cười t à dị sau đó đưa tay nắm chặt bên tay chính mình một cái vũ khí sắc bén sau đó hắn liền hướng về trước mặt những cái kia người chết sống lại hung hăng hùng xuống đi một nháy mắt đao s ắ c b é n mũi nhọn từ ma thần vũ khí bên trên bột phát ra nháy mắt liền chém vào tại những cái kia người chết sống lại trên thân、Xoẹt. kèm theo từng đợt chói thai âm thanh xé gió chuyển tới một khối lại một khối thịt nát lập tức từ thân thể bọn hắn bên trên rơi xuống thấy cảnh này ma thần khắp khuôn mặt là nét mặt hưng p ấ n lớn cười nói ra ha, ha, ha. các ngươi những n à y ti tiện tồn tại cũng xứng cùng ta bọn họ đâu sao quả thực chính là không biết tự lượng sức mình hắn nói chuyện đồng thời không ngừng vung vẩy vũ khí của mình tại hắn vung vẩy vũ khí trong tay thời điểm những cái kia người chết sống lại n ộ n nhịp bị ma thần vũ khí trong tay cát hóa thành một đống bùn não liên tiếp đao mang càng không ngừng chém vào xuống mỗi chém vào đi xuống một khối thời điểm bọn họ đều sẽ biến thành một đống thịt não không đến ngắn ngủi mấy giây ma thần hai trăm lẻ bảy bên người người chết sống lại liền đã biến mất phải sạch sẽ, sẽ thấy cảnh này ma thần trên mặt cuối cùng lộ ra một bộ vẻ mặt hài lòng cười ha hả nói ra không sai những thứ này thật là vô cùng lợi hại thế nhưng bọn họ lại thế nào lợi hại còn không phải bị ta cho biến thành một đoàn tiến não ha ha ha nhìn xem một màn trước mắt ma thần trên mặt lộ ra một bộ hưng phấn đục ư ờ i thế nhưng tình huống đối với ma tộc đến nói cũng không tính là lạc quan có khả năng thời gian ngắn ngủi bên trong tiêu diệt những n à y người chết sống lại người cũng chỉ có ma thần một cái mà cái khác ma tộc binh sĩ đã sớm bởi vì hoảng hốt quan hệ chạy thứ tán kết quả hạ chẳng chính là bị người chết sống lại đ ổ i kịp sau đó một phen gặm cắn tình huống lại tiếp tục như vậy đi xuống sợ là không cần đủ ám thành bên trong、Đám、người kia xuất thủ chính mình liền sẽ binh bại như núi đổ vì vậy ma thần gào thét cổ họng của mình đối với tất cả ma tộc binh sĩ mở miệng lớn tiếng hô tất cả ma tộc binh sĩ nghe lệnh tại nghe đến ma thần kêu gọi một đám ma tộc binh sĩ nhộn nhịp trả lời không nên hoảng hốt tổ kiến tốt đội hình bọn gia hỏa này mặc dù rét bất tử thế nhưng chém thành thịt nát cũng liền không có một chút tác dụng nào cho nên đại gia không nên hoảng loạn dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng về ưu ám thành phương hướng xuất phát tuyệt đối không thể dừng lại và không mà nói chúng ta sẽ chết đến rất hẳn t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy ma tộc hung mạnh t h ê công t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy ma tộc hung mạnh t h ê công nhìn trước mắt những cái kia ma tộc binh sĩ ma thần lớn tiếng khiển trách quá mắng là ma thần đại nhân nghe đến ma thần lời nói một đám ma tộc binh sĩ đáp lập tức một đám ma tộc binh sĩ bắt đầu nhanh chóng tổ chức hướng về ưu ám thành phương hướng giết lướt qua đi thấy cảnh này đứng tại chỗ ma thần khỏe miệng buộc vòng quanh một vệ tản nhẫn đường vòng cung cái này ta nhìn các ngươi còn có thể làm sao hiện tại bắt đầu khiến cho chúng ta phản kích thời khắc vì vậy tại ma thần dẫn dắt phía dưới bọn họ đám binh sĩ nhanh chóng tổ chức hướng về người chết sống lại g i ế t lướt qua đi bọn họ vũ khí trong tay không ngừng v ũ n g ẩ y đem những cái kia người chết sống lại chém g i ế t thành một bãi lại một đám thịt não theo những cái kia người chết sống lại bị tàn sát hầu như không còn bọn họ cũng bắt đầu hướng về ưu ám thành xuất phát thế nhưng tương ứng bọn họ cũng bởi vậy tử thương không ít ma tộc binh sĩ tại những cái kia người chết sống lại bị chém g i ế t đồng thời ưu ám thành trên cổng thành s á t thần lãnh chúa cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn những cái kia ma tộc binh sĩ tàn sát người chết sống lại nhưng không có biện pháp gì khi vợ quân chủ tôi nô sân nhìn xem một màn này ánh mắt bên trong rõ ràng xuất hiện rất nhiều bối rối h á n vội vàng đối với sát thần lanh chúa mở miệng nói ra sát thần lanh chúa chúng ta nên làm cái gì tiếp tục như vậy ma tộc những binh lính kia không sớm thì mượn sẽ giết tới ưu ám thành đến bây giờ còn chưa có đến thời khắc nguy hiểm nhất ngươi trước trấn an những binh lính kia đợi đến bọn họ yên t ĩ n h lại về sau chúng ta lại tính phần sau nghe đến phi phượng quân chủ tội đi nô sân lời nói sát thần lanh chúa trả lời ngay nói lại nói hiện tại ngươi nhìn mặc dù những cái tia người chết sống lại chết không ít thế nhưng ma tộc cũng tàn tật không ít thực tế không được chúng ta liền một lần nữa ừm tốt ta nghe đến sát thần lãnh chúa lời nói phi v ư ợ n g quân chủ tôi đi nô sân nhẹ gật đầu đáp ứng hắn biết hiện tại bất kể như thế nào bọn họ đều nhất định muốn ổn định q u â n tâm nếu không chờ đợi bọn họ liền chỉ có tử vong nghĩ tới đây phi v ư ợ n g quân chủ tôi đi nô sân cũng chỉ có thể đủ mạnh vội vã chính mình chấn định lại tất cả mọi người đừng hoang mang tất cả cũng còn tại chúng ta kế hoạch bên trong chỉ cần chúng ta không hoảng loạn ma tộc binh sĩ căn bản không làm gì được chúng ta mà còn bọn họ hiện tại tử thương tham trọng nghe đến phi p ư ợ n g quân chủ tôi nô sân lời nói các binh sĩ cũng t r ầ m t r ầ m bình phục xuống bọn họ bắt đầu lẫn nhau thương lượng đối sách nhìn thấy các binh sĩ khôi phục chấn định ma thần lãnh chúa t ô đi nô sân sắc mặt cũng hơi làm dịu một chút bất quá hắn cũng không dám buông lỏng đúng lúc này một thanh â m tại phi vợ quân chủ t ô đi nô sân bên tai v a n g lên phi vợ quân chủ hiện tại tình huống thế nào nghe đến âm thanh quen thuộc kia phi vợ quân chủ t ô đi nô sân quay người nhìn t h ầ n hi l ĩ n h chủ người tại sao cũng tới nhìn thấy thân hi lính chủ thân ảnh phi vợ quân chủ t ô đi nô sân nghi ngờ hỏi lý việt cho mày c h ứ n g chạc đàng hoàng nói ra ta nghe nói ưu ám thành bị ma tộc binh sĩ công kích cho nên tới xem một chút các ngươi đến c ũ n g sẽ ra chuyện gì phi phượng quân chủ tội đi nổ sần than một khẩu khí lập tức mở miệng nói ra thần hy l i n h chủ ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi người của ma tộc ngựa đã giết tới nơi này rất nguy hiểm mà còn ngươi thương thế trên người nghiêm trọng như vậy ngươi làm sao có thể chú ý chạy đến nơi đây nếu là xảy ra chuyện gì đến lúc đó nên làm cái gì nghe đến phi phượng quân chủ lời nói lý việt lắc đầu trên người ta điểm này tổn thương với ta mà nói đáng là gì đây ngươi liền yên tâm đi trên người ta làm tổn thương ta sẽ không biết sao cho nên căn bản không có quan hệ nói xong lý việt quay người hướng về ưu ám thành bên ngoài nhìn nhìn xem lý việt kiên quyết bộ d á n g phi phượng quân chủ cũng không có lại khuyên can dù sao hắn biết lý việt tính cách chỉ cần là lý việt việc đã quyết định như vậy liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi cho nên hắn cũng không có tiếp tục khuyên can ngược lại là đối với những binh lính khác mở miệng đều to nói các ngươi nghe mệnh lệnh của ta chiếu cố thật tốt tốt thần hy l i n h chủ nếu là hắn có tổn thất gì các ngươi cũng không thể sống dễ chịu nghe đến phi p ư ợ n g quân chủ tôi đi nô sân lời nói một đám binh sĩ lập tức mở miệng nói ra là phi phượng quân chủ chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ thần hy lính chủ nghe được câu này phi phượng quân chủ tôi đi nô sân mới yên tâm lại như vậy trình hy l ã n h chúa ngươi liền ở lại đây không muốn khắp nơi đi lao động ta còn muốn đi hỗ trợ liền không ở nơi này làm quá nhiều lưu lại phi phượng quân chủ tôi đi nô sân mở miệng nói ra nghe đến phi phượng quân chủ tôi đi nô sân lời nói lý việt mỉm cười gật gật đầu không có việc gì ngươi đi làm ngươi đi nghe đến lý việt lời nói phi p ư ợ n g quân chủ tôi đi nô sân gật gật đầu lập tức dẫn theo còn lại binh sĩ đi tới thành phòng vị trí lý v i ệ t hiện tại cái này vị trí tương đối tương đối phía sau một điểm cho nên cũng rất an toàn tăng thêm vị trí tương đối cao quan hệ cho nên cũng có thể đại khái thấy do sở chiến trên sân phát sinh tất cả giờ phút này ưu ám thành bên trong người chết sống lại đã toàn bộ bị rết rơi ma t ổ c số lượng binh lính cũng chỉ còn lại ba phần tư bộ dạng thế nhưng ma t ổ c sức chiến đấu của binh lính vẫn là phi thường kinh n g ư ờ i bọn họ vẫn như cũ xông về ưu ám thành mà p h á t bảo hỗ trợ thấy cảnh này sát thần lãnh chúa uy liam dỗ lẹp cũng không dám thất lễ lập tức bắt đầu chỉ huy thủ hạ binh sĩ bố trí trận hình đồng thời ở trong tay bọn họ cũng lấy ra đại lượng pháp sư quyển trục cùng pháp thuật quyển trục trong lúc nhất thời đại lượng ma pháp quyển trục từ các loại pháp sư trong tay bay ra bay thẳng hướng trên không rơi về phía trên chiến trường thấy cảnh này lý việt lông mạnh nhưng là hơi nhữ lại lúc này s ắ t thần lanh chúa hành động cử động không thể nghi ngờ là xe chém nước lương căn bản lên không được bao lớn tác dụng ngược lại lại ở chỗ này tiêu hao rất nhiều có hạn lực lượng lúc này hắn giơ tay lên đối với bên người binh sĩ hô đi để sát thần lanh chúa tới gặp ta ta có việc muốn nói với hắn nghe đến lý v i ệ t mệnh lệnh tên lính kia gật gật đầu lập tức bước nhanh rời đi mà tại tên kia ma pháp sư rời đi về sau không lâu sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹt cũng đi tới lý v i ệ t trước người thần hy linh chủ không biết ngài tìm ta vì chuyện gì a sát thần lãnh chúa mở miệng gió hỏi lý v i ệ t đ i t h ẳ n g vào vấn đề đối với sát thần lãnh chúa mở miệng nói ra sát thần lãnh chúa hiện tại ngươi làm cũng không phải là tu bổ ma pháp trận chống chỗ vẫn là phải nghĩ biện pháp đánh l u i đị nhân hiện tại đã sắc phá hư chúng ta ma pháp trận kết cấu nếu như tiếp tục như vậy l sợ rằng ma tộc các binh sĩ liền thật có thể xông phá chúng ta nơi này t h t giới đến lúc đó chúng ta liền thật nguy hiểm hiện tại nơi nào có cái gì thời gian cùng dư thừa năng lực đi đánh lui bọn họ tiến quân a nghe đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẽ trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư trái lại lý việt biểu lộ mười phần bình thản giống như đã tính trước đồng giản đông hắn không chút hoang mang nói ra có cái biện pháp có khả năng ngắn ngủi đánh lui đ ị c h nhân bất quá hiện tại cần ngươi đi làm chương bảy trăm mười tám chỉ hoan chương bảy trăm mười tám chỉ hoan a biện pháp gì nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa w i l l i am Rô lẹt mở miệng dò hỏi đi thu thập đại lượng dầu hỏa tới càng nhiều càng tốt lập tức lập tức lý việt mở miệng phân phò nói dầu hỏa nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa rô lẹt không nhịn được s ư ơ n g sở bởi vì hiện tại ưu ám thành xung quanh đã sớm bị ưu ám thành xung quanh cái kia to lớn ma p h á p vòng bảo hộ cho b ọ c lại căn bản liền không có chỗ có thể đốt đồ vật a thú chi hiện tại cục diện này dùng hỏa dầu hình như cũng không có cái gì bao lớn tác dụng a ngươi khẳng định muốn đem dầu hỏa lấy tới sát thần lãnh chúa dồ lẹt mở miệm hỏi đương nhiên xác định nghe đến sát thần lãnh chúa rồ lẹt t r a hỏi lý việt gật gật đầu nghe đến lý việt trả lời khẳng định sát thần lãnh chúa rồ lẹt gật, gật đầu lập tức mở miệng nói ra tốt ta cái này liền đi an bài một chút ân đi thôi nói xong về sau lý việt trực tiếp đưa ánh mắt về phía nơi x a trên chiến trường không biết những binh lính kia có khả năng ngăn lại thời gian bao nhiêu đ â u hy vọng đại gia sẽ không khiến ta thất vọng đi lý việt nhìn xem ma tộc binh sĩ tại ma pháp vòng bảo hộ bên ngoài điên c u ầ n công kích ma pháp trận tình cảnh trong mắt tràn đầy lo lắng thân sắc ai tình hình bây giờ thực sự là quá nguy cơ mặc dù các binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thế nhưng ma tộc đám binh sĩ nhân số quá nhiều hai trăm linh bảy liền xem như bọn họ toàn bộ đều hy sinh tại chỗ này ta đoán chừng cũng vô pháp đánh bại ma tộc đại quân a lý việt thở dài một khẩu khí trong lòng yên lặng nghĩ đến đúng lúc này s á t thần l ã n h chúa r ồ lẹt đã trở về thần hy linh chủ đã dựa theo yêu cầu của ngươi để binh sĩ đi chuẩn bị dầu hỏa s á t thần l ã n h chúa r ồ lẹt một mặt cung kính dò hỏi ngay vậy lý việt mở miệng nói ra đại khái cần thời gian bao lâu mới có thể thu thập lại ít nhất cần hai giờ sắt thần lanh chúa dồ lẹt mở miệm nói ra nghe đến sát thần lãnh chúa r ồ lẹt lời nói lý việt gật gật đầu lập tức nói ra trong vòng hai canh giờ cũng là có thể được rồi nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa w i l l i am r ồ lẹt lập tức lộ ra nghi ngờ thần sắc hiện tại trước mắt ma tộc đều đã là binh lâm thành hạ hai giờ thật đủ sao lý việt nếp miệng lên lộ ra một vệ nụ cười tự tin ta nói đủ liền đủ dạng này người giúp ta tìm mấy người tới đưa đến một cái ghế ta có tác dụng lớn lý việt mở miệng phân p h ố nói nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa dồ lẹt mặc dù lòng tràn đầy n g h o ặ c ghế tựa có làm được cái gì a tóm lại đợi chút nữa n g ư ơ i liền biết hiện tại nhanh đi dựa theo ta nói đi làm là được rồi được thôi ta cái này liền đi ăn bài hắn gật gật đầu lập tức thần tốc rời đi chỉ trong chốc lát hắn liền mang một đám thị vệ đưa đến một cái ghế b à y ở lý việt trước mặt thần hy linh chủ mời dùng đi sát thần lanh chúa dỗ lẹt mở miệng nói ra ân để ở chỗ này đi lý việt gật gật đầu lập tức ngồi xuống nhìn xem lý việt ngồi xuống sát thần lanh chúa uy l i am r ỗ lẹt lúc này liền sửng sốt cái này vậy thì tốt rồi sát thần lanh chúa dỗ lẹt c ừ n g lớn hai mắt đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lý việt ngồi xuống về sau hắn vừa cẩn thận quan sát một cái lý việt phát hiện lý việt đồng thời không có cái gì đặc thù cử động lập tức có chút sở không được đầu não làm sao còn n g ố c đứng làm gì tranh thủ thời gian để ở dưới tay ngươi người, người nhấc lên ta đi ra thuận tiện thông báo một tiếng tất cả người đình chỉ hiện tại tất cả công kích lý việt nhìn xem vi l i am dô lẹt mở miệng nói ra cái gì đình chỉ công kích nghe đến lý việt lời nói s á t thần lãnh chúa dô lẹt t r ò n g mắt kém chút không có rơi ra tới hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy không hợp thói thường sự tình vừa rồi lý việt còn để chính mình phái người chuyển đồ hiện tại lý việt lại còn nói đình chỉ công kích quả thực thật bất khả tư nghị thần hy linh chủ ta không có nghe lầm chứ ngài là nghiêm túc sao sát thần lãnh chúa r ồ lẹt mở miệng dò hỏi ân nhìn xem sát thần lãnh chúa w i l l i am Rô lẹt bộ dạng lý việt vừa cười vừa nói nhìn thấy lý việt bộ dáng cười mị mị sát thần lãnh chúa w i l l i am Rô lẹt càng thêm một bước hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình không được không được hoàn toàn không được đình chỉ công kích cũng đã là rất không hợp thói thường còn để người nhắc lên ngươi đi ra đây không phải là tự tìm đường chết sao vẫn là nói thần hy l ĩ n h chủ n g ư ơ i nhớ dùng ngươi tính mạng mình đổi một thành người tính mệnh a sát thần l ã n h chúa dồ lẹt lắc đầu nói n g ư ơ i suy nghĩ nhiều nghe đến sát thần l ã n h chúa dồ lẹt lời nói lý việt lắc đầu mở miệng nói ra ta chỉ là muốn để bọn họ rút lui mà thôi đây chỉ là ta kế hoạch một bộ phận cái gì nghe đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa dồ lẹt lại lần nữa khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ nhìn xem lý việt đầy mặt không dám tin có lầm hay không a thần hy l ĩ n h chủ đầu ó c ngươi không có vấn đề chứ tính toán ta cũng lời giải thích với ngươi tóm lại một câu nếu là muốn chỉ hoãn thời gian liền để ta đi ra còn có đ ỉ n h chỉ tất cả đối ma t ộ công c kích ta ta n g ư ơ i n g ư ơ i nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa r ộ lẹn đã triệt để m ộ t b ư ớ c hoàn toàn không biết nên nên nói cái gì cho phải nhìn thấy sát thần lãnh chúa vì lý am r ỗ lẹn cái kia đờ đẫn ra dấp lý việt cười ta liền biết ngươi có rất nhiều không hiểu địa phương không quan hệ ngươi từ từ suy nghĩ tốt bất quá thời gian không đợi người ngươi không cho ta đi ra ta nhưng là chính mình đi ra ngoài nói chuyện lý việt liền chuẩn bị từ ghế tượng thấy thế, thế. s ắ t thần lanh chúa còn có thể nói cái gì được tôi h được tôi h ta nghe ngươi an bài vậy bây giờ liền thiền phức ngươi phái người đưa ta ra ngoài đi lý việt mở miệng nói ra w i l l i am dẫu lẽ nghe vậy tranh thủ thời gian huy vũ một cái ống tay áo bên cạnh mấy cái thị vệ lập tức tiến lên nhấc lên lý việt hướng về ngoài thành đi đến nhìn xem rời đi lý việt s ắ t thần lanh chúa w i l l i am dẫu lẽ không khỏi thở dài một tiếng chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào đâu mà lúc này cũng bắt đầu mệnh lệnh tất cả người đình chỉ chính mình công kích trước lúc rời đi lý việt còn không bên căn dặn bên cạnh mấy cái thị vệ đối với bọn họ nói ra đ i nhớ đợi chút nữa ta không quản nói cái gì làm cái gì các ngươi làm những chuyện như vậy chính là mặt không hề cảm xúc nhìn về phía trước nếu là dám nhiều làm ra một tia động tác khác quân pháp xử lý rõ chưa lý việt trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú nghe đến lý việt lời nói mấy người thị vệ tia vội vàng mở miệng nói ra chúng ta minh m ạ n h thần hy lĩnh chủ ngài cứ việc phân phó là được rất tốt lý việt hài lòng gật đầu lập tức lý việt ánh mắt rơi vào cách đó không sa ma t ộ c đại quân chiến thân mà lúc này ma tộc cũng tại giờ khắp này hơi chú ý tới lý v i ệ t cử động vô ý thức đỉnh chỉ thế công của mình ánh mắt nhộn nhịp tập hợp ở trên người hắn mấy cái thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên ngồi trên ghế lý v i ệ t hướng đi ma tộc đại quân mà liền tại bọn hắn hướng đi ma tộc đại quân thời điểm ma thần lập tức cảm giác được không ổn